Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xông vào ngõ âm dương của tác giả, Mộc Hề Nương. Thể loại, ngôn tình, hiện đại hư cấu, đam mỹ, huyền huyễn, linh dị thần quái, huyền học sảng văn, một nhân một cường công ích cường thụ, he. Độ dài, 119 chương cộng 21 phiên ngoài. Tên khác, đại tràng âm dương lộ, văn án, vào năm 18 tuổi vì trên người âm khí quá nặng nên Trần Dương phải kết âm hôn với quỷ. Đến khi tốt nghiệp đại học vào năm 22 tuổi thì cậu nhận được công văn mời đến nhận chức ở xã khu. Thế là cậu mang theo bài vị của ông xã ở lại thủ đô. Ban đầu khi biết công việc phải giao tiếp với ma quỷ, đồng nghiệp là thiên sư, Trần Dương từ chối. Sau đó cậu phát hiện tiền lương cực cao, phúc lợi cực tốt. Trần Dương rất tự giác phải kiếm tiền nuôi người nhà sống qua ngày bèn nhận lời. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện xông vào ngõ âm Dương. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ Úc Đọc Chuyện com chương một bức họa ra người, mặt trời giữa trưa gắt đến cực điểm, không khí giống như bị nướng đến run dày, làm người ta có ảo giác không gian bị vặn vẹo. Đường lớn cạnh ga tàu điện ngầm nóng bỏng không thôi, chỉ có mấy chiếc xe vội vàng qua lại. Trên vỉa hè bên kia đường, người đi đường cùng chung ý thưởng đi dưới bóng dâm mát. Ngược lại tạo thành một lối đi bộ đông đúc chật trội, mà bên kia đường dưới ánh mắt trời trói trang lại không có lấy một bóng người. Xe hơi và xe đạp dùng trung đậu đầy lối đi bộ gần cửa ga tàu điện chỉ để lại một con đường hẹp dài vừa một người đi qua. Một người trẻ tuổi bước ra khỏi cửa ga tàu điện, người này mặc áo thun trắng, áo sơ mi khoác ngoài kẻ ô đỏ, tay áo sắn đến khủy tay, cổ tay phải đeo một sợi dây đỏ cũ kỹ sâu qua tâm một đồng tiền hình tròn. Người thanh niên mặc quần dài đen, mang giày cao cổ, vai đeo ba lô, ngũ quan tuấn tú, khí chất ôn hòa như gió xuân. Thời tiết nóng bức người thanh niên trẻ lại nhẹ nhàng khoan khoái, như một cơn gió lạnh quét vào mặt. Bất trì bất giác khiến mọi người cảm thấy hơi nóng khó chịu quanh thân giảm bớt không ít, bản thân cũng theo đó mát mẻ hơn rất nhiều. Trần Dương dựa theo bản đồ điện tử đi vào một xã khu, rời xa đường lớn huyên náo, không khí thanh tĩnh không ít. Quanh xã khu là cây cối tây tốt đi dưới bóng cây ven đường, sự nóng bức như bị xua tan. Xã khu tây tòa nhà số 10. Trần Dương ngẩn đầu quẹo trái, đi thẳng. Trước mặt cậu chính là địa chỉ trên công văn nhận chức phòng quản lý Đại Phúc số 10 xã khu Tây Thâm Xuân. Nhưng trước mặt cậu chỉ có một chung cư, không thấy nửa chữ phòng quản lý Đại Phúc. Trần Dương hỏi một bác gái vừa đi ra khỏi chung cư, bác gái chỉ về phía một con đường nhỏ rồi nói từ chỗ này đi thẳng đến đó là tới. Con đường nhỏ phía trước chất đầy ô tô và xe đạp còn có 4-5 xe đạp dùng chung. Trần Dương đi về phía con đường nhỏ, đi vào một con đường đá chật hẹp rậm bóng cây. Thật vất vả đi qua, phía trước là một tòa nhà cũ 6 tầng. Cậu đi vào sân, nhìn bằng hiệu to bằng thiết bên trái cổng lớn, trên đó có ghi văn phòng Đại Phúc xã khu Tây Thâm Xuân. Trần Dương tiến vào đại sảnh, nơi này không trang nghiêm giống mấy văn phòng quản lý khu phố bình thường, không có các dãy ghế liền ngồi chờ và quầy làm thủ tục trái lại giống phòng khách của một gia đình bình thường, có sofa bàn trà và một bức tranh sơn thủy treo trên tường. Đó là phía bên trái phòng còn bên phải là một cái bàn thờ hình chữ nhật trên bàn thờ là lư hương, hai ly nước và hai ly rượu cùng hai phần ngũ cung. Ngũ cung chính là đồ cúng bình thường hương, hoa, đèn, nước, hoa quả. Sau bàn thờ và lư hương là hai bức vẽ sư tổ. Một vị là Trương Thiên Sư Phái Thiên Sư, một vị là Tam Mao chân Nhân Phái Mao Sơn. Trần Dương có rút khóe miệng thầm nghĩ nếu cậu mà là sư tổ thì dù thế nào cũng phải bạt tay đám người dám thờ cúng họ như vậy. Người ta đường đường là sư tổ, ngay cả chỗ ở cũng không có còn phải chen chúc chung bàn thờ với người khác. Bực bội, Trần Dương lắc đầu, bỗng cậu khựng lại cao mày. Cậu nhớ rõ đây là phòng quản lý xã khu mà, nói khoa học nói lý lẽ thờ cúng tổ sư hai phái là sao? Chẳng lẽ cậu đến nhầm chỗ? Trần Dương yên lặng xoay người, biết ngay sao có chuyện tốt như vậy chứ? Mới vừa tốt nghiệp người ta liền gửi thư mời còn là trưởng phòng quản lý xã khu. Quả nhiên không đáng tin. Mã Sơn Phong ưỡn cái bụng phệ, hai tay chắp sau mông bước vào phòng. Liếc mắt liền thấy một người trẻ tuổi lạ hoác nghĩ đến thanh niên sẽ đến phỏng vấn vị trí cục trưởng hôm nay, ông nhanh miệng gọi. Trần Dương phải không? Trần Dương quay đầu lại, nhìn thấy Mã Sơn Phong đang cười như Phật Di Lặc cậu nghi hoặc nói, chào ngài. Mã Sơn Phong vội vàng nắm chặt tay Trần Dương, chặn đứng suy nghĩ muốn chạy của cậu cười nói, cậu là Trần Dương hôm nay đến phỏng vấn phải không? Có mang công văn theo không? Có mang theo nhưng mà đây có đúng là phòng đại phúc quản lý khu phố không? Mã Sơn Phong gật đầu, mắt hiếp thành một đường thẳng, thấy Trần Dương hoài nghi và do dự, ông tỉnh rụi nói, ở đây chúng tôi không có nhiều nội quy công việc rảnh rỗi, chỉ có vào những lúc đặc biệt thì mới bận rộn bao ăn ở, ngũ hiểm nhất kim, nghỉ lễ bình thường, được đi du lịch còn có hoa quả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Trên cơ bản nếu cậu không từ chức thì làm 20 năm có thể nghỉ hưu. Lĩnh tiền hưu quốc gia còn phân nhà ở. Ngũ hiểm nhất kim là bảo hiểm của người lao động, gồm tiền lương hưu, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và thai sản, và nhà ở công quỹ. Trần Dương nghe mà động tâm không thôi, hoàn toàn bị ngũ hiểm nhất kim và bao ăn ở hấp dẫn. Cậu vốn đến từ một thôn nhỏ ở phía nam thi đậu đại học B, sau khi tốt nghiệp đại học muốn ở lại trong thành phố lớn, ăn ở chính là một vấn đề lớn. Huống chi cậu không cô độc một mình, trong nhà còn một người nữa phải nuôi. Tôi có thể đưa người nhà đến ở chung không? Mã Sơn Phong, mấy người? Chỉ một người, nửa kia của tôi. Lúc này ánh mắt Mã Sơn Phong nhìn Trần Dương đã khác, vừa tốt nghiệp đại học đã lập gia đình, có bản lĩnh. Phân cho cậu căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, sau này còn nuôi con. Mã Sơn Phong chuyển đề tài, nhưng đãi ngộ tốt thì điều kiện cũng rất hà khắc. Cậu phải thông qua cuộc sát hạch trước. Trần Dương thẳng lưng, cặp mắt hoa đào ánh lên tia vui sướng, tôi sẽ cố gắng. Mã Sơn Phong cười tuồng tỉm, nhìn thanh niên trẻ trước mặt mà vui mừng trong lòng. Ngoại hình thanh niên này rất tuấn tú, đúng là cảnh đẹp ý vui. Sau này làm đại biểu, đảm nhận vị trí bề ngoài của phân cục. Lại nhìn cậu vì có nhà ở mà kích động và nhiệt tình 10 phần, có thể thấy đây là một người đơn thuần và có chí tiến thủ. Tốt tốt, cực kỳ tốt. Chúng ta sát hạch thế nào? Mã Sơn Phong móc điện thoại ra gọi cho ai đó, nhỏ giọng nói vài câu liền cúp máy, sau đó ngẩn đầu nói với Trần Dương uống trà trước đi, đợi một chút sẽ có người mang đề tài sát hạch xuống. Trần Dương gật gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó cậu lại hỏi, nơi này là phòng quản lý xã khu, sao không gặp ai hết vậy ạ? Không phải giờ làm việc là thời gian bận rộn nhất sao? Chúng ta là phân cục của văn phòng Đại Phúc, Trần Dương không giữ gương mặt tươi cười nổi nữa, quản lý xã khu mà cũng có phân cục. Ba nhân viên công tác nếu cậu thông qua sát hạch thì sẽ thành người thứ tư. Chúng tôi tuyển cục trưởng phân cục hy vọng cục trưởng mới có thể dẫn dắt phân cục phát triển mạnh mẽ. Sau đó thống nhất cả con đường và xã khu hà. Trần Dương im lặng một lúc rồi lại hỏi tiếp thực sự bao ăn ở và con mũ hiểm nhất kim chứ. Mã Sơn Phong chém đinh chặt sắt thật. Nếu hôm nay cậu thông qua bài sát hạch thì buổi tối có thể dọn vào ở. Trần Dương cắn răng, chỉ cần không phạm pháp bảo đảm bao ăn ở và có mũ hiểm nhất kim, cậu nhất định phải lưu lại. Đang nói chuyện thì có một thiếu nữ trong rất hoạt bát nhảy vào, mã thượng phong, nhận hàng. Thượng mã phong, hay còn gọi là phạm phong, có một số nơi người ta gọi là trúng phong, trúng phong là một hiện tượng có thể gây đột tử hoặc để lại di chứng ở con người khi sinh hoạt tình dục ở một số điều kiện nhất định. đồng ý gọi là chứng tàu dương. Nếu chứng tàu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong. Nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong. Sát hạch đến, mã sơn phong cười cười cũng không tức giận biệt hiệu này. Ông chỉ chỉ thiếu nữ kia giới thiệu một trong những nhân viên của văn phòng đại phúc chúng ta, mao tiểu lỵ. Mao tiểu lỵ nhìn trần dương, lập tức mặt mày hớn hở giới thiệu phúc lợi của văn phòng đại phúc còn lấy hợp đồng và giấy bút ra muốn lừa cậu nhanh chóng ký tên. Đến khi Mã Sơn Phong ho khan vài tiếng, cô nàng mới lộ vẻ tức giận nói, thông qua sát hạch rồi ký hợp đồng chọn bài sát hạch đơn giản thôi, anh đẹp trai, cho anh có lợi thế. Cô nói xong liền lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một app, chọn một vụ tranh cãi ở thôn quê đơn giản, vừa định ấn xác nhận, Mã Sơn Phong đột nhiên vỗ lên lưng cô Tiểu Lị, khỏe không? Mau Tiểu Lị trượt tay, bấm nhận đơn hàng ngay phía dưới, lập tức xác nhận đã nhận đơn hàng, không thể đổi ý. Vừa thấy là đơn hàng khó đến ba sao. phải là tay lão luyện mới có thể nhận cô tức giận chỉ vào mã sơn phong mắng cáo già mã sơn phong cười ha hả cháu cũng cùng đi đi thật sự không được thì về truyền lại cho tổng cục sau đó ông nói với trần dương thanh niên trẻ cố lên trần dương thắc mắc không hiểu nhìn mau tiểu lị gương mặt cô đầy vẻ thiết hận và ủy oải giải thích với cậu công việc của phân cục đại phúc chúng ta khác với phòng quản lý xã khu bình thường Chúng ta tự chủ lực chọn nhận công việc qua đơn hàng trong áp Đại Phúc độ khó các đơn hàng phân chia theo các cấp bậc khác nhau. Cao nhất là năm sao, cũng là khó nhất, nhưng thù lao cũng cao nhất. Chúng ta có tiền lương căn bản mỗi tháng, còn được chia theo đơn hàng, thu nhập cũng khả quan. áp Đại Phúc, đến lúc anh ký hợp đồng, chúng tôi sẽ đưa link và tài khoản anh download và đăng nhập. Sau đó có thể tự nhận đơn hàng, nhưng dù nhận có khả năng khách hàng sẽ từ chối nếu cấp bậc của anh không đủ thôi, sát hạch trước rồi nói sau. Giải thích nhiều mà không vượt qua sát hạch cũng không tốt. Trần Dương nghe già ý thứ trong câu nói chưa rớt của Mao Tiểu Lị, nhưng cậu vẫn vô cùng nhiệt tình. Bao ăn ở, mũ hiểm nhất kim, lương căn bản còn chia phần trăm, nhiều phúc lợi và ưu đãi. Đi thôi, bây giờ xuất phát đến nhà khách hàng. Trần Dương gật đầu đi theo ra ngoài, bỗng nghe Mao Tiểu Lị nhỏ giọng lầu bầu, kỳ quái, ba sao mà cũng đồng ý. Mình mới thụ hàng công, đơn hàng ba sao không tìm mũ lôi sao. Trần Dương Khượng một bước, vẻ mặt khẽ thay đổi. Công, ngũ lôi trong miệng Mao Tiểu Lệ là cấp bậc của Thiên Sư. Thiên Sư thụ giới phân cửu giai hoặc sương cửu phẩm, chỉ có Thiên Sư chân chính thụ lục mới được xưng là Thiên Sư. Lục có ngũ lục công, minh uy, ngũ lôi tam động ngũ lôi thượng thanh. Phẩm cấp từ chính thất phẩm đến chính nhất phẩm. Mao Tiểu Lệ được thụ công, phải là Thiên Sư giữa cấp 7 đến cấp 6. Nhưng không phải đây là sát hạch hòa giải hộ gia đình của phòng quản lý xã khu bình thường sao? cấp bậc thiên sư liên quan gì đến công việc này chứ, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trần Dương mím môi im lặng, quyết định xem sát hạch thế nào rồi nói sau. Không chừng là cậu suy nghĩ nhiều. Nửa giờ sau Trần Dương đứng trước cửa một căn biệt thự nghiêm túc hỏi Mao Tiểu Lỵ cô nói thật đi, rốt cuộc phòng quản lý xã khu đang làm cái gì? Mao Tiểu Lỵ không phải phòng quản lý xã khu, là văn phòng đại phúc. Trần Dương tuyệt vọng. Đừng lo lắng, chúng ta cũng là nhân viên công vụ trong biên chế, phúc lợi còn tốt gấp trăm lần công chức bình thường tuy rằng vẫn kém tổng cục. Thật ra tính chất công việc cũng không khác gì nhau, đều vì nhân dân phục vụ. Giọng nói Mao Tiểu lỵ dần dần nhỏ đi rồi im bặt có lẽ do ánh mắt lên án quá rõ ràng của Trần Dương. Sát hại cái gì, Mao Tiểu lỵ dơ thẳng ngón cái, vào xem. Trần Dương tiến vào biệt thự, phát hiện không chỉ có một nhóm người mà là đến hai nhóm, nghe nói còn một nhóm người vừa rời đi. mao tiểu lị nghe vậy lắc đầu thì ra là tuyệt vọng cái gì cũng thử thảo nào không từ chối chúng ta nhận đơn cậu suy nghĩ một chút sau khi tìm hiểu tình huống thì hiểu rõ người nhà này họ hàn con gái duy nhất trong nhà chúng ta nên đặt đơn hàng mời mấy nhóm thiên sư đến tất cả thiên sư đều thất bại mà về thế là độ khó đơn hàng được nâng lên 3 sao trùng hợp được mao tiểu lị bấm nhận chương 2, bức họa ra người hai trong biệt thự có hai nhóm người tổng cộng là ba người Trong đó có một người chỉ đến một mình, còn nhóm kia là hai người, nhìn như là thầy trò. Hai nhóm kia đang quan sát lẫn nhau, nhìn thấy Mao Tiểu Lệ và Trần Dương bước vào, họ đồng thời lộ ra vẻ đề phòng. Mao Tiểu Lệ nói thầm, rất đề phòng chúng ta, sợ đoạt mối làm ăn. Chứng tỏ thù lao rất cao, cũng đúng, sự việc đến ba sao hàn tiền phải nhiều rồi. Độ khó cũng cao, Trần Dương thản nhiên nói, không hề có chút lo lắng không nhận được vụ này, không qua được cuộc sát hạch. Chỉ sợ không đến lượt chúng ta giải quyết. Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu lỵ hỏi cấp bậc của anh là bao nhiêu. Cấp không có tính không? Trần Dương và Mao Tiểu lỵ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Anh không phải là thiên sư. Cậu lắc đầu tôi vốn nhận lời cho vị trí trưởng phòng quản lý xã khu nhân viên công vụ trong biên chế nhà nước. Không đúng, chẳng lẽ công văn tuyển dụng gửi sai? Mao Tiểu lỵ muốn hỏng mất tổng bộ bảo chúng tôi nhận một người thường làm cục trưởng. Dù phân cục không phải con ruột nhưng cũng không nên đãi ngộ khác biệt như vậy chứ. Trần Dương cười khổ cậu cũng không biết tại sao lại được chọn. Cậu luôn kiên kỵ và tận lực rời xa quỷ thần. Mới vừa tốt nghiệp đại học cậu gửi hồ sơ đi khắp nơi, thật vất vả mới có nơi trả lời công việc và phúc lợi làm cậu động tâm không thôi. Ai mà ngờ lại giao tiếp với quỷ thần cậu không thể không từ chối. Dù phúc lợi tốt đến thế nào đi nữa cũng phải từ chối, chẳng qua thật tiếc mũ hiểm nhất kim và bao ăn ở, sau này về hưu còn được phân nhà. mao tiểu lị nhìn ra cậu muốn rời đi, nhanh chóng giữ chặt lại anh, anh Trần, giúp em một chuyện thôi. Thua người không thua trận nếu bây giờ anh bỏ đi, sẽ bị đồn là nhân viên phân cục của chúng ta gà mờ chưa đối mặt với nguy hiểm đã sợ hãi chạy chối chết mất hết mặt mũi. Sau này không nhận được đơn hàng, ngày tịch biên đóng cửa không xa. Trần Dương kéo tay cô ra khỏi cánh tay cậu, lặng lẽ xoa tay. Cô gái nhỏ gầy nhom mà sức lực cổ tay lại mạnh ghê gớm. Được rồi, tôi không đi. Hai nhóm người kia nhìn Mao Tiểu Lỵ và Trần Dương, không nhận ra hai người là ai, phòng trừng không phải là thiên sư nổi danh. Vì thế họ buông lỏng sự đề phòng, không đặt hai người vào mắt mà quay ra đề phòng đối phương. Mao Tiểu lỵ thở vào, lôi kéo Trần Dương nhỏ giọng nói, nhìn thấy hai người kia không? Không phải ba người à? Không cần để ý người trẻ tuổi kia, phòng chừng hắn còn chưa thụ lục. Phái thiên sư có nói, chưa thụ lục, không nơi nào triệu tập sau khi thụ lục động tĩnh hô thần. Ý chính là chỉ có thiên sư thụ lục mới có cấp bậc sau khi thụ lục được ban điệp văn chức vụ, danh đăng thiên tào ghi chép trong điệp văn thần linh có thể nhìn thấy mới có thể câu thông với thần linh, mượn sức thần linh trừ tà hàng quỷ. Mao Tiểu Lị nói, nhìn lệnh bài của bọn họ đều là minh uy, dây tua rua màu xanh lục chính là thiên sư cấp 4. Khẳng định không phải là người do tổng bộ phái tới, nếu không sao lại nhận đơn hàng 3 sao. Chắc chắn là tham tiền. Trần Dương nhìn qua, phát hiện hai người trung niên đều cột một miếng thẻ bài bằng gỗ bên hông như lời mau tiểu lỵ Mặt trên khắc chữ chẳng chịt dây tua của thẻ bài màu có màu xanh lục. Cậu hiểu biết về giới thiên sư không nhiều nhưng có thể đoán được đại khái, giới thiên sư vốn phân cấp bậc. Và vì phân chia cấp bậc mà dùng thẻ bài gỗ và màu sắc dây tua để phân biệt. Cấp bậc càng cao chứng minh thiên sư đó càng lợi hại. Cậu theo bản năng hỏi Mao Tiểu lỵ làm thế nào cô thấy được bọn họ là minh uy? Nhìn kinh văn trên thẻ bài, hay là nhìn màu sắc dây tua rua? Mao Tiểu lỵ cầm thẻ bài gỗ có dây tua màu trắng của cô ra thấy không? Trần Dương quét mắt nhìn thẻ bài trên tay cô trên đó cũng khắp đầy kinh văn. Thái thượng tam ngũ đô công kinh lục, anh được lắm, nhìn ra được, anh vốn là thiên sư đúng không? Không phải. Mao Tiểu Lệ đầy vẻ nghi ngờ Trần Dương xua tay phủ nhận thật sự không phải. Tôi chỉ có chút hiểu biết về phong tục tập quán dân tộc thôi, trước khi học đại học tôi có học một môn chuyên ngành liên quan đến phong tục tập quán nên hiểu biết đôi chút. Mao Tiểu Lệ nhanh chóng tiếp nhận lời giải thích này, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ, vì dù có hiểu biết phong tục tập quán cũng không có khả năng liếc mắt một cái đã nhận ra kinh văn này. Đáng tiếc mau tiểu lị xuất thân thiên sư thế ra, xung quanh toàn họ hàng bạn bè quen thuộc với kinh văn đến không thể quen thuộc hơn. Vậy nên cô không phân biệt được trình độ hiểu biết của người thường và thiên sư, nhanh chóng hết nghi ngờ. Trần Dương cũng đồng thời thở phào một hơi, không hỏi nhiều nữa. Lúc này chủ nhà Hàn ra sơn xuống lầu, nhìn thấy bọn họ vội vàng mời ngồi xuống ghế. Các vị nhận đơn hàng hẳn là đã biết độ khó của đó. Trước đó đã có bốn nhóm thiên sư rời đi tất cả đều không thể giải quyết vấn đề của con gái tôi. Nếu hôm nay các vị có thể cứu được con gái tôi tôi sẽ hậu tả. Hàn Gia Sơn là chủ một xí nghiệp rất nổi tiếng trong nước chuyên kinh doanh thực phẩm. tuy ông lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng là người có học thức nói hai ba câu đã khiến người ta có cảm tình. Hàn Tiên Sinh yên tâm, sư phụ tôi vào Nam Gia bắc chuyện tà môn gì mà chưa thấy qua. Sư phụ tôi còn tham gia hội đại pháp loa thi kết đính. Hàn Gia sơn nghe vậy thay đổi vẻ mặt la thiên sư thật lợi hại. Mau tiểu lỵ lén liếc mắt xem thường, nhỏ giọng nói khoác lác quá. Con gái tôi đây xin nhờ vào các vị thiên sư, nếu các vị có thể cứu mạng nó tôi xin cảm tạ bốn mươi vạn. Hà, bốn mươi vạn, Trần Dương bước lên trước mặt mau tiểu lỵ sau đó tươi cười thân thiện nói, hàn tiên sinh yên tâm, trừ tà hàng quỷ vốn là chức trách của chúng tôi. Là nhân tài trong nước, trình độ nghiệp vụ của chúng tôi là hạng nhất tiêu chuẩn nghề nghiệp là giải quyết sạch sẽ một lần tuyệt đối không lưu lại tai họa về sau cho khách hàng. cam đoan khách hàng sẽ vừa lòng đến năm sau. Có lẽ do ngoại hình Trần Dương rất tuấn tú, lại tư cười chân thành và thân thiện, khiến người ta có cảm tình. Hàn gia Sơn, ngài là, tôi tên Trần Dương, Trần Thiên Sư, không biết cậu thuộc môn phái nào, chính nhất toàn chân hay là Mao Sơn. chúng tôi là văn phòng đại phúc cố ý thành lập vì cộng đồng và những người có chuyện phiền não như hàn Tiên sinh trong tổ chức có vô số thiên sư ưu tú như là vị phía sau tôi đây chính là thiên sư thế gia truyền nhân của phái mao sơn tiểu lỵ đưa danh thiếp cho hàn Tiên sinh mao tiểu lỵ hoàn toàn choáng váng một lúc lâu vẫn không phản ứng tiểu lỵ a à, à danh thiếp không biết mao tiểu lỵ lấy danh thiếp màu đen trắng ở đâu ra nhưng trên đó có mấy chữ văn phòng đại phúc và số liên lạc Đơn giản đến đơn sơ, may mà hai màu đen trắng nhìn đơn giản lại sang trọng ít nhất đơn sơ biến thành thần bí. Lúc này vị thiên sư đi một mình bước lên một bước cắt ngang hai người, nói với Hàn Gia Sơn, Hàn Tiên Sinh có thể nói tình hình cụ thể không? À, được, Hàn Gia Sơn liền kể rõ ông chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Hàn Khả. Tính tình cô vốn rất hoạt bát và hướng ngoại nhưng một tháng trước về quê thì bị chúng ta tính tình thay đổi rõ rệt yên tĩnh ngoan ngoãn, thường ở trong phòng không ra khỏi cửa giống như biến thành một người khác vậy. Có mấy lần vào lúc nửa đêm, Hàn Khả đứng dưới lầu hát một bài hát. Giai điệu thê thảm rợn người, bà Hàn mở đèn phát hiện là Hàn Khả, mắng bảo cô dừng lại rồi đi ngủ. Hôm sau nhắc lại, Hàn Khả không hề nhớ chút gì, sau đó cô liên tiếp làm các hành động kỳ quái, lúc này Hàn ra Sơn mới ý thức được con gái có khả năng bị chúng ta. Vốn nghĩ chỉ là chúng ta bình thường, dù sao đến nay trong nhà cũng không ai mất mạng. Cho đến khi ông mời thiên sư đến, toàn bộ đều thất bại rời đi. Sau đó cá chép và chó nuôi trong nhà đều chết không rõ nguyên do, mà từ trạng lại rất thê thảm Cơ thể Hàn Khả nhanh chóng gầy yếu trở nên tiêu tùy. lúc này hàn gia sơn nhận ra con gái ông không chúng ta bình thường sợ là có lệ quỷ hại tính mạng hàn khả lữ thiên sư người đi một mình hỏi tháng trước hàn tiểu thư chúng ta là sau khi về quê mới chúng ta hay là trước khi đi đã chúng trước đó có đi qua nơi nào đặc biệt không có không ít thiên sư hỏi điểm này khả khả bị chúng ta lúc về quê tế tổ ông bà thời gian cụ thể thì không xác định học trò của la thiên sư kinh hô về quê tế tổ ông bà chẳng lẽ trong lúc tế tổ đắc tội ông bà Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng ông bà có con cháu thờ phụng lại là sống thọ và chết tại nhà sẽ không lấy mạng người càng không lấy mạng con cháu. Nếu con cháu bất hiếu, nhiều lắm thì dậy bảo một trận, sẽ không phá đến nhà cửa không yên. Trần Dương nói, Hàn Tiên Sinh có biết trên đường từng xảy ra chuyện lạ gì không? Hàn Tiểu Thư có làm gì bất kính với người đã mất không? Hàn ra sơn nghĩ nghĩ rồi nói, lúc ấy tế tổ rất đông người. Quê tôi ở Việt Tây tháng trước là Tiết Thanh Minh, nơi đó có tập quán lên núi Thế Tổ. Nói đến chuyện kỳ lạ hoặc chuyện gì bất kính thì a tôi nhớ ra rồi, lúc đó khả khả đi qua một ngôi mộ thấy ảnh chụp trên bia mộ người mất rất xinh đẹp liền khen một câu. Lữ Thiên Sư mới vừa há miệng, La Thiên Sư đã giành trước lên tiếng, sau đó có phát sinh chuyện gì không? Lữ Thiên Sư tức giận liếc người sau một cái, nhưng ông ta vẫn tỉnh bơ. Vì 40 vạn, ai thèm để ý cái liếc mắt không đau không ngứa này. Sau đó có một người trẻ tuổi bên cạnh khả khả nói một câu đáng tiếc chết sớm, khả khả lập tức tiếp lời đổi lại là tôi xinh đẹp như vậy, chết sớm cũng không sao. Sau đó trường thôn khiển trách hai đứa nhỏ, nói hành vi như vậy sẽ làm người chết chú ý và không cam lòng. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều chẳng lẽ vì những lời này mà khả khả sắp bị hại chết. Mau tiểu lị nhún vai, đừng nói lý với quỷ. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Mao tiểu lị nhìn Trần Dương ý hỏi cậu giải thích hay để cô giải thích? Trần Dương bèn nói, trong lời kể của ngài lấy được một ít tin tức ngôi mộ người mất rất xinh đẹp mất sớm. Nói cách khác người đã mất tuổi còn rất trẻ và xinh đẹp vừa chết không lâu. Âm thỏ của những người chết sớm tương đối dài còn chưa đi đầu thai. Hơn nữa còn trẻ đã chết họ không cam lòng oán khí rất nặng. Người chết lại xinh đẹp tự phụ bản thân xinh đẹp nhưng lại không có số mệnh hưởng thụ oán khí càng nặng. Thật ra lời nói của con gái ngài đã biến thành điều kiện trao đổi. Có ý gì? chính là con gái ngài muốn xinh đẹp nên dùng mất sớm để trao đổi khả khả chỉ là thuận miệng mới nói vậy thôi quỷ sẽ thường thật chương ba bức họa ra người ba hàn gia sơn dẫn mọi người lên lầu hai gõ cửa phòng hàn khả cửa mở từ bên trong một người phụ nữ trung niên cao quý đỏ mắt nhìn nhóm người trần dương lộ vẻ mặt không vui ông lại mời đám giang hồ thuật sĩ hàn gia sơn kéo vợ qua một bên cười mời mọi người vào phòng rồi mới nhỏ giọng nói với bà hàn Đừng nói bậy, khả khả chỉ bị áp lực tinh thần, mời bác sĩ là được. Ngày nào ông cũng nói khả khả bị chúng ta, mời nhiều thầy bà như vậy mà chả có tác dụng gì. Hàn ra Sơn hơi xấu hổ, chỉ nhỏ giọng nói, một lần cuối cùng, được không? Trần Dương quay đầu nhìn Mao tiểu lị cô nhún nhún vai, làm nghề này của chúng ta, gánh tiếng xấu đó trên lưng là chuyện thường. Mọi người không có kỹ năng đẩy cái danh này đi à? Không, chúng tôi ném lại cho khách hàng. Nếu ném không được thì sao? Dựa vào đồng nghiệp ném thay, Trần Dương khẽ lắc đầu, năng lực nghiệp vụ thật thể. Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Lị nhớ đến vừa rồi Trần Dương đột một bước ra, trong vòng một giây đã trở nên chuyên nghiệp, cô lập tức tôn sùng nói, anh Trần, anh thật có tài ăn nói. Vừa rồi ánh mắt hàn tiên sinh nhìn chúng ta thay đổi luôn, thái độ cũng trở nên cung kính. Trước khi bọn em ra ngoài làm việc, những người đó đều bày vẻ mặt khó coi, tình nguyện tin tưởng đám thiên sư lừa đảo không có giấy phép cũng không tin bọn em, khiến bọn em nhận đơn hàng rồi bị từ chối nhiều lần, tiền lương cũng không có luôn. Trần Dương, cô để lộ tình trạng lương bổng của mọi người rồi. Mao Tiểu Lị nhanh chóng nói, vẫn có lương căn bản. Sau đó cô cười cười, hai bàn tay trà sát như con ruồi, anh Trần, anh học về tôn giáo à? Xoay tay giống thế này, không phải, tài chính. Cậu lại lắc đầu chuyên ngành chính là marketing, chuyên ngành tự chọn là dân tộc học. Mau thiểu lỵ vỗ tay bôm bốp anh Trần, trông anh còn chuyên nghiệp hơn em nữa. Trần Dương cười cười, bắt đầu đánh giá căn phòng. Căn phòng có tổng thể màu vàng nhạt là phòng ngủ điển hình của con gái. Giữa phòng là một cái giường lớn, hàn khả đang nhắm mắt nằm trên giường không nhúc nhích cánh tay còn đang truyền dịch. Cạnh tường có một cái kệ sách lớn, trên kệ bày rất nhiều sách chưa mở ra. Trên vách tường thì dán đầy áp phích cơ bản toàn là hình các nhân vật trong anime và manga thế nên trong đồng áp phích hỗn tạp đó, bức tranh mỹ nhân bên cạnh cực kỳ nổi bật. Trần Dương tiến lên vài bước bức tranh trước mặt cao khoảng khoảng một thước chiều rộng khoảng nửa thước. Trong bức tranh là một mỹ nhân mặc sườn sám trắng không tay hình trăng non khoanh tay nghiêng người nhìn về phía người vẽ. Cánh tay trắng nõn, mặt mày như vẽ, môi đỏ răng trắng, cực kỳ động lòng người. Wow thật xinh đẹp. Trần Dương quay đầu lại, không biết Mao Tiểu lỵ đứng bên cạnh cậu từ lúc nào cô nhỏ giọng cảm thán. Bức tranh vẽ như thật vậy Ồ oh, ngày là khoản này Tiểu Phượng Ngọc Tháng Hoang năm mậu tuất, vậy là bức tranh vừa vẽ không lâu à. Nhưng con dấu này là thế nào? Dường như Mao Tiểu lỵ rất hứng thú với bức tranh này, vươn tay muốn sơ thử. Trần Dương ngăn cô lại, đồ của người khác, đừng nên đụng vào. À, phải, Mao Tiểu lỵ nhanh chóng thua tay, đi xem tình huống của Hàn Tiểu Thư đi. Mao Tiểu Lị nhìn lại, phát hiện Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đã sớm tụ tập xem xét quanh người Hàn Khả, vì 40 vạn mà tranh thủ. Trần Dương cũng cất bước đi đến, bỗng bên tai cậu vang lên một giọng nữ như có như không. "Tú Tài Lang." Trần Dương ngoảnh mặt làm ngơ, lập tức bước về phía trước nghe thấy La Thiên Sư nói, "Hàn tiểu thư hẳn là bị nữ quỷ theo dõi, muốn lấy mạng đầu thai, dùng mệnh mất sớm đổi lấy số mệnh phú quý trường thọ của Hàn tiểu thư." "Có ý gì?" Hàn Gia Sơn và vợ căn bản nghe không hiểu. La Thiên sư giải thích cái gọi là kẻ chết thay, thật ra chính là ăn cắp mệnh của người sống thay vào mệnh mất sớm của lệ quỷ, để cho người khác thay thế chịu khổ âm thọ cho lệ quỷ. Còn lệ quỷ thì lấy thân phận của người sống, tiếp tục sinh hoạt ở dương gian. Hàn tiểu thư là bị một lệ quỷ mất sớm ăn cắp số mệnh, lệ quỷ kia muốn được thay thế Hàn tiểu thư. Hàn gia sơn kinh hãi, có cách nào cứu khả khả không? La Thiên sư nói, ngài cứ yên tâm, nếu bị chúng tôi phát hiện, đương nhiên chúng tôi phải cứu Hàn tiểu thư. Kỳ thật Dương Gian có cảnh sát, âm phủ cũng có âm xoa. Lệ quỷ hại người phải bị giải đến trước mặt đại đế Bắc Âm, đánh nhốt vào 18 tầng địa ngục. Lệ quỷ này vọng tưởng thay thế thân phận của Hàn tiểu thư, tránh tai mắt của âm xoa, vừa lúc số mệnh của Hàn tiểu thư lại cực kỳ tốt phú quý trường thọ, được các tinh tương trợ. Đây vốn là thể chất trừ tà không gì có thể xâm nhập, nếu không phải cô ấy thuận miệng nói một câu, để lệ quỷ đánh vào chỗ sơ hở thì Hàn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bị tai bay vạ gió thế này. Hàn Gia Sơn rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nhưng bà Hàn lại đầy mặt không tin. So với Hàn Gia Sơn từ nhỏ lớn lên ở Việt Tây tin thần tin quỷ, bà Hàn là người bản địa kiên định tin vào chủ nghĩa khoa học. Nói hiu nói vượt, lệ quỷ có thể lấy thân phận người sống sao? Khôi hài, nếu vậy thì chẳng phải người người cũng có thể bị lệ quỷ lấy thân phận. Vậy những người bên cạnh tôi đều là lệ quỷ hết rồi. Bà bớt tranh cãi đi. Bà Hàn hất tay Hàn ra sơn ra chỉ vào mặt ông mắng, khả khả bị bệnh mà ông không lo mời bác sĩ lại mời một đám thần côn. Chính vì vậy mà kéo dài thời gian, làm cơ thể khả khả bị kiệt sức. Nếu ông sớm nghe lời tôi đưa khả khả ra nước ngoài khám bệnh thì bây giờ nó làm gì có cái dạng này? Nghe đến hai chữ thần côn, gương mặt Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đều lộ vẻ không vui. Trần Dương nhìn Hàn khả nằm trên giường bệnh cô gái trẻ đã gầy đến chơ xương hai mắt hõm sâu quầng mắt xanh đen trông thật khủng bố. Đột nhiên Hàn Khả mở to hai mắt nhìn thẳng vào Trần Dương. Cậu im lặng bước lên hai bước phát hiện tầm mắt Hàn Khả không dừng trên người cậu mà chính là bức họa phía sau. Không ai nhận ra Hàn Khả đã tỉnh lại, sắc mặt âm trầm dại ra y hệt lệ quỷ. Lữ Thiên Sư nói, bà Hàn tôi xin hỏi vài câu, bà chỉ cần trả lời có hoặc không, xem tôi nói có đúng hay không. Được, có phải tính tình Hàn Tiểu Thư thay đổi rất nhiều, giống như biến thành một người khác mà bà hoàn toàn không quen. Bà Hàn trần trừ rồi trả lời đúng, thói quen sinh hoạt ăn diện, hành vi cũng như biến thành một người xa lạ. Bà Hàn phản bác nhưng bị mệt mỏi tinh thần cũng làm tính tình người bệnh thay đổi. Lúc này Hàn khả nằm trên giường đột nhiên lên tiếng ồn muốn chết. Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Phòng ngủ lập tức yên tĩnh. Trần Dương bỗng nói, bà Hàn, Hàn tiểu thư từng sống ở Việt Tây à? Có lẽ do ngoại hình Trần Dương dễ gần, dễ gây thiện cảm, giọng nói bà Hàn dịu đi, chỉ có tháng trước đi thế tổ. Trước kia nó không thích đi, lần này nghe nói Việt Tây rất tín ngưỡng quỷ thần, thế là ồn ào đòi đi. Chỉ đi có 5 ngày, vậy năm ngày đó có thể làm khẩu âm thay đổi sao? Bà Hàn biến sắc, dường như giờ phút này bà mới phát hiện khẩu âm của con gái đã biến thành giọng Việt Tây. Từ nhỏ con gái bà đã sống ở thủ đô, nói giọng Bắc Kinh, sao đột nhiên lại thay đổi. Dù có thể giải thích tính tình thay đổi là do bị bệnh nhưng không có khả năng ngay cả khẩu âm cũng thay đổi. Bà Hàn, xin bà thử tin tưởng chúng tôi một lần. Qua đêm nay, nếu tình huống của Hàn Tiểu Thư vẫn không cải thiện thì đưa cô ấy đến bệnh viện được không? Dù sao chỉ là thời gian một đêm mà thôi. Trần Dương đột nhiên nghĩ đến gì đó, bổ sung, đúng rồi, đêm nay Hàn Tiểu Thư vẫn hát bài hát đó sao? Nghĩ đến bài hát Quảng Đông thê lương rợn người kia, lời phản bác của bà Hàn bị nghẹn trong cổ họng không phun ra được chỉ gật đầu lung tung, chỉ đêm nay thôi. Được, cam đoan sẽ không làm bà thất vọng. Ánh mắt Hàn Gia sơn nhìn Trần Dương đã tràn ngập cảm kích cậu chỉ cười không nói, thần bí khó lường, rất có khí phách cao nhân. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư không ngờ bản thân nói nhiều như vậy mà không bằng Trần Dương cười một cái tâm trạng buồn bực quyết định đối phó thằng nhóc đến sau này trước. Ông bà Hàn rời đi, trong phòng ngủ chỉ còn nhóm người Trần Dương và Hàn Khả. Lúc này Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư đứng cùng một chiến tuyến, cùng đối phó Trần Dương. La Thiên Sư lên tiếng trước có khả năng đêm nay lệ quỷ sẽ lại đến, chắc chắn nhập vào người Hàn Tiểu Thư trước rồi mới đến phòng khách hại người. Phải có hai người mới có thể bắt được lệ quỷ, chúng ta đều đi chung đường, không bằng hợp tác với nhau. Trần Dương cười cười, từ chối. La Thiên Sư nở nụ cười rất khó phát hiện, ông chờ chính là những lời này. Người trẻ tuổi vốn tâm lý cao ngạo mới vừa nhận đơn hàng đã muốn độc chiếm làm một mình, không nguyện ý hợp tác với người khác mà không biết gừng càng già càng cay thiên phú tốt cũng phải thân kinh bách luyện. Nếu vậy thì chúng ta tách ra. Ai bắt được lệ quỷ cứu được hàn tiểu thư thì đơn hàng này là của người đó. Chúng tôi cũng không bắt nạt cậu tôi và Lữ Thiên Sư cùng canh trong phòng khách các cậu ở phòng ngủ. Nếu các cậu giải quyết không được chúng tôi sẽ ra tay. Nhưng khi chúng tôi đã ra tay thì các cậu không được nhúng tay vào nữa. Trần Dương cười như không, vậy chẳng phải hai người chịu thiệt sao? Cậu có đồng ý hay không? Trần Dương gật đầu, đồng ý. Tôi được lợi mà, Mao Tiểu Lị nhíu mày, bị Trần Dương kéo lại. Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư, cùng tên học trò kia đi xuống lầu canh ở phòng khách đợi đêm xuống. Mao Tiểu Lị nói, anh Trần, sao anh lại đồng ý với bọn họ? Rõ ràng là bọn họ câu kết muốn tính kế chúng ta, nói chúng ta canh giữ phòng ngủ, nhưng ai mà không biết lệ quỷ vừa mới nhập thân là lúc hung tàn nhất chứ? Đơn hàng đến ba sao, chỉ hai người chúng ta khẳng định không đối phó được lệ quỷ này. Chờ đến lúc lệ quỷ ra khỏi phòng ngủ là đến lượt bọn họ hành động. Nhưng trước đó chúng ta đã kéo dài tiêu hao bất quỷ khí của lệ quỷ rồi. Mao Tiểu Lị thở dài, quả nhiên anh Trần không hiểu biết mấy vấn đề này, cho rằng đối phó với lệ quỷ trước là được lợi. Trần Dương cười cười, mượn di động của Mao Tiểu lỵ chụp bức tranh trên tường một tấm, sau đó trả lại cho cô. Tiểu Lệ cô giúp tôi hỏi thăm Hàn tiên sinh vài chuyện được không? Hỏi ông ấy có biết cô gái trong bức tranh này không? Hoặc là tấm ảnh người mất sớm trên bia mộ có phải là người này hay không? Ý anh là, không chắc chắn, được em đi ngay lập tức, chờ tin tức của em. Mao tiểu lỵ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Trần Dương và Hàn Khả. Cậu tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại ra chơi. Thật lâu sau, Hàn Khả đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Dương. Cậu nhận ra không đúng, ngẩng đầu nhìn qua. Tôi khuyên anh, đừng xen vào việc của người khác. Cậu nghiêm túc nói, đừng làm càn quay trở về chỗ của cô đi. Nếu không tôi đánh cô vào la phong lục cung. chương 4, bức họa ra người 4. Hai mắt hàn khả trợn ngược trắng dã gương mặt đầy bụi đen từ khí. Rõ ràng đã bị quỷ nhập. Cô ả nghe thấy chữ la phong lục cung liền lộ vẻ mặt hoảng sợ. Cái gọi là la phong lục cung chính là cung la phong sơn lục thiên của quỷ. La Phong Sơn là ngọn núi nổi danh của đạo giáo, là âm phủ tối cao của bác âm phong đô đại đế. La Phong Sơn ngoài có 6 cung, trong có 6 cung thuộc hà có quỷ đế năm phương, 72 ti thống lãnh 18 tầng địa ngục và thành hoàng các nơi. Không phạm tội ác tay trời, đại gian đại ác thì người và lệ quỷ không bị nhốt trong địa ngục La Phong. Đây là nơi mà lệ quỷ hung dữ còn sợ hơn cả 18 tầng địa ngục chỉ cần nhắc đến La Phong lục cung đã khiến lệ quỷ sợ hãi. Nếu nhắc đến tên húy Bắc âm đại đế tiểu quỷ có tâm lý thừa nhận yếu sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Hàn khả cũng bị dọa trở nên rè dặt hơn nhưng vẫn không tin Trần Dương có năng lực đánh quỷ vào la phong lục cung. Ánh mắt cô ta rời xuống phía dưới, không thấy thẻ bài gỗ thiên sư trên người Trần Dương càng không có thẻ bài ngọc. Anh còn chưa thụ lục, Trần Dương lắc đầu tôi không phải là thiên sư. Hàn khả hơi sừng sốt, sau đó cười to. Hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm Trần Dương, trong mắt trắng hếu nhìn thật rợn người. Tử khí bắt đầu di chuyển lên chán, một khi tử khí lên đến chán, phòng chừng hồn phách hàn khả sẽ bị chèn ép không còn. Trần Dương lặng lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó bỗng đứng dậy, dẹt một tiếng tấm rèm được kéo ra. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, hàn khả hét một tiếng chói tay, giơ hai bàn tay che mặt tránh ánh nắng. Trần Dương nhân cơ hội nhảy lên, nắm lấy ngón giữa bàn tay phải của Hàn Khả cầm bấm móng tay chọc vào ngón giữa của cô, một giọt máu nhanh chóng chảy ra. Hàn Khả run rẩy cả người, hàm răng cắn chặt hai mắt trợn ngược một lúc lâu sau cô mới hết run rẩy nhưng bị ngất luôn. Lại qua một lúc lâu, Hàn Khả tư tư tỉnh lại, nhìn Trần Dương đứng cạnh mép giường, cô cũng không sợ hãi. Lại là thần côn ba tôi mời đến à? Tôi không phải là thần côn. Hàn khả cười nhạo một tiếng, ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không. Trần Dương có chút không đành lòng bèn nói, cô đừng quá nản lòng, tử khí còn chưa lan đến huyệt thiên linh còn cứu được. Huyệt thiên linh, ấn đường trên chán, Trần Dương chỉ chỉ lên chán cậu rồi nói tiếp người có ba ngọn lửa, đủ dương khí thì ma quỷ không xâm nhập được. Tử khí trên người cô đang lan về phía trước thổi tắt hai ngọn lửa còn một ngọn tại ấn đường là huyệt thiên linh. Chỉ có hoàn toàn thổi tắt lửa ở ấn đường thì lệ quỷ mới có thể chiếm thân xác của cô, hoàn toàn thay mạng của cô. Ánh mắt hàn khả hơi động nhìn chằm chằm trần dương như nắm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. Anh thật sự có cách cứu tôi sao? Phải xem cô có đồng ý nói ra hết tất cả những gì cô biết không, không được giấu giếm. Hàn khả chảy nước mắt tất cả vẻ lạnh lùng đều sụp đổ. Cô chỉ là một cô gái nhỏ còn chưa thành niên, bị tra tấn gần một tháng, hy vọng lần lượt tan biến, dần dần trở nên tuyệt vọng. Nhưng sao cô có thể cam lòng bị một cô hồn dã quỷ chiếm lấy thân xác và mệnh số, bản thân thì thay lệ quỷ chịu khổ, lệ quỷ kia lại hưởng thụ số mệnh tốt của cô. Hiện giờ thấy Trần Dương nói vô cùng chuẩn xác, ánh mắt chân thành và trầm ổn, vẻ ngoài bình tĩnh làm người ta tín nhiệm không thôi. Hơn nữa tuy rằng vừa rồi bị lệ quỷ nhập vào người không thể động đậy nhưng những gì xảy xung quanh cô đều biết hết. nên khi nhìn thấy Trần Dương nói răm ba câu đã làm lệ quỷ hoảng sợ còn cưỡng chế được lệ quỷ rời đi cô liền xem Trần Dương là thiên sư chân chính. Nếu ngài có thể cứu tôi, tôi sẽ hậu tạ thêm 10 vạn. Tổng cộng là 50 vạn, cả đời chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, Trần Dương hoàn toàn quên chuyện cậu phải kiên kỵ quỷ thần. Dù sao nửa đời trước cậu vẫn luôn giao tiếp với ma quỷ, thêm một lần nữa cũng không sao. Tôi hỏi cô bức tranh này là sao? Tranh. Hàn khả nương theo tầm mắt của Trần Dương nhìn qua, lúc nhìn thấy bức tranh mỹ nhân cực kỳ trói mắt giữa đông áp phích cô ngẩn ra tôi chưa từng thấy bức tranh này. Vẻ kinh ngạc của cô không giống giả vờ, nói cách khác cô thật sự không chú ý tới bức tranh này. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng bức tranh này rất nổi bật giữa một đống áp phích manga và anime, vậy mà vừa rồi mọi người vào phòng ngủ lại không một ai chú ý đến. Có thể thấy được nó rất tà môn, đại sư tranh này không phải chính là nơi ở của thứ đó chứ. Từ đó đến giờ tôi chưa từng thấy bức tranh này, sao lại xuất hiện trong phòng ngủ của tôi. Trần Dương lắc đầu, nhà cô có môn thần giữ ngoài cửa trong nhà có tổ tiên bảo vệ bình an. Vừa rồi ở dưới lầu tôi nhìn thấy mọi người thờ cúng một pho tượng quan thánh đế quân à, giống quan công. Theo lý mà nói thì tà môn không có khả năng tiến vào. Vậy, vậy nên có người mang bức tranh này vào nhà. Hàn khả sừng sốt, sau đó lập tức co mày tức giận có người muốn hại tôi sao. Người có thể vào phòng ngủ của tôi, ngoại trừ ba mẹ tôi thì chỉ có gì giúp việc mà thôi. Chẳng lẽ là gì giúp việc cầm thứ tà môn này vào muốn hại tôi? Trần Dương im lặng không nói, nhìn chằm chằm bức tranh một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi quê của dì giúp việc nhà cô ở đâu? Tứ Xuyên, không đi qua Việt Tây. Tôi từng nghe dì ấy nói, chỉ làm công ở phía Bắc chưa từng đi qua phía Nam. Vậy thì không phải bà ấy. Trần Dương đứng dậy đi đến trước bức tranh cẩn thận nhìn. Cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt cô gái mặc sườn xám đến nhập thần, đột nhiên ánh mắt cô gái trong bức tranh chớp chớp, nhìn thẳng vào cậu, đôi môi đỏ nhếch lên. Tà khí lập tức tỏa ra bốn phía, Trần Dương nhảy dựng trong lòng, lại tập trung nhìn kỹ vào bức tranh, gương mặt cô gái mặc sườn xám vẫn như cũ. Giống như vừa rồi hoàn toàn là ảo giác của cậu, nhưng cậu biết bản thân không nhìn lầm. Giờ phút này, trong lòng cậu dâng lên một tia cảnh giác, từ sau năm 16 tuổi, rất ít quỷ có thể mê hoặc được cậu. Trần Dương phát hiện giấy vẽ bức tranh này đặc biệt nhãn nhụi, nhìn gần còn phản phất ánh lên tia sáng. Cậu sơ thử một chút cảm giác mịn màng nhãn nhụi lưu lại thật lâu trên đầu ngón tay. Tháng này cô có mua giấy vẽ không? Không hàn khả lắc đầu một nửa thì khựng lại. Tuy tôi không mua giấy vẽ nhưng có nhặt được một tờ giấy vẽ. Tôi học mỹ thuật tạo hình, bình thường thích vẽ vời sau đó đăng lên Weibo. Tôi vừa nhìn thấy tờ giấy đó liền thích nhặt lên sơ thử thì thấy nhẵn nhụi còn tốt hơn cả giấy tuyên thành thế là tôi mang về đặt trong ngăn kéo. Hàn khả gắng sức đứng lên kéo ngăn kéo ra nhưng lại không thấy tờ giấy vẽ kia đâu, sao không thấy thế này. Trần Dương nói cô nhặt được ở đâu, Việt Tây quê của ba tôi, cụ thể trên núi bên cạnh ngôi mộ kia. Trần Dương thở dài thế mà cô cũng dám nhặt, hàn khả lại khóc lên tôi không biết tôi theo thuyết vô thần ai biết nhặt lên sẽ bị bám vào người. Đại sư cứu tôi, nể tình 50 vạn tôi sẽ dùng hết kiến thức học được để cứu cô. Chẳng biết tại sao câu này lại khiến hàn khả cảm thấy yên tâm hơn bất kỳ câu nói đao to búa lớn nào. Có lẽ đây là sức nặng của 50 vạn. Đại sư, vậy giấy vẽ kia là sao? Nhìn hàn khả bị dọa khóc trần dương khó mà nói cậu nghi ngờ đó là giấy làm bằng ra người bằng không thì không đợi cậu cứu người. Hàn khả đã bị hù chết trước rồi. Ngẫm lại xem, cô và một tờ giấy vẽ bằng da người ở chung sớm chiều suốt một tháng, giấy vẽ kia đặt trong tủ đầu giường, cô còn thường lấy ra kiểm tra, có lẽ còn dán lên mặt cọ sát hai cái. Nghĩ thôi đã thấy sờn gai ốc, Trần Dương hàm hồ nói, chính là tà thuật, kế đó cậu vẫn ngồi trong phòng ngủ, chờ màn đêm buông xuống. Bỗng cậu đột nhiên đứng dậy làm hàn khả hoàng sợ vội vàng hỏi. Đại sư, ngài muốn đi đâu? Đi toilet, tôi đi với ngài, cô nghĩ thích hợp hả? Tôi đứng ở cửa. Hàn khả vừa nói vừa cầm bình truyền dịch thật sự muốn theo Trần Dương đi toilet. Cậu thật sự bất đắc dĩ, bèn dạy cô một đoạn khẩu quyết. Hàn khả lắc đầu, học không vô. Cậu bèn bảo cô cầm ngón giữa trên bàn tay, lúc cảm thấy không thích hợp thì dùng lực làm chảy máu tay đứt ruột sót, ngón giữa gần trái tim nhất trong máu có dương khí tinh thuần nhất. Tuy bây giờ cô bị tử khí cuốn thân nhưng vẫn có thể chống cự được một đoạn thời gian, có việc gì nhớ kêu cứu mạng. Hàn khả vội vàng gật đầu cầm chai truyền dịch đặt lại trên giá rồi nằm lại giường gắt gao nắm chặt ngón giữa. Trần Dương vừa mới ra khỏi cửa liền gặp Mao Tiểu Lị nháy mắt với cậu. Cô cũng bị quỷ nhập à. Đừng nói bậy, Mao Tiểu Lị gián sát vào người Trần Dương, hơi lấy lòng nói anh Trần, anh chính là thiên sư phải không? Có phải anh thụ thẻ bài ngọc không? Giống mấy chân nhân bất lộ tướng. Thiên sư trên cấp 3 không dùng thẻ bài gỗ mà dùng thẻ bài bằng ngọc. Không phải. Vừa rồi em nghe được hết rồi, Trần Dương cầm điện thoại giơ lên trước mặt Mao Tiểu lỵ nhìn thấy không? Mao Tiểu lỵ tập trung nhìn, giao diện trang Baidu đô hiện lên, 10 cách đổi quỷ dân gian Cô có rút khóe miệng, ảo tưởng tan biến Trần Dương bỏ lại Mao Tiểu lỵ buồn bã, ỉu xỉu đứng đó mà đi toilet Lúc quay lại thấy cô vẫn còn đứng chờ ở cửa cậu lên tiếng hỏi, hỏi rõ ràng rồi sao? Mao Tiểu Lệ thẳng thắt lưng, hỏi xong, không phải cùng một người Đã qua lâu như vậy mà Hàn Tiên Sinh vẫn còn nhớ rõ à? Đúng là trùng hợp Hàn Tiên Sinh nghe con gái chúng ta có liên quan đến ngôi mộ kia bèn gọi điện thoại về quê. Hàn Tiên Sinh thường quyên tiền cho nơi đó thế nên khi trưởng thôn nghe có chuyện không hay, lập tức nói hết sự tình của người vừa mất cho Hàn Tiên Sinh biết còn gửi một tấm ảnh đến. Em chuyển ảnh lên di động anh nhìn xem, Trần Dương nhìn qua cô gái trên tấm ảnh rất xinh đẹp nhưng lại không có điểm nào có thể khiến người khác kinh diễm. Ít nhất kém với bức tranh trong phòng ngủ kia. Anh Trần, vừa rồi Hàn Tiên sinh hỏi em cô gái mặc sườn xám trong bức tranh là ai. Tranh treo trong phòng ngủ con gái mà ông ta không biết. Anh nói xem có đáng trách không? Quay lại hỏi Hàn Khả. Cậu nói xong liền xoay người đi vào phòng ngủ, sau đó lấy di động cho Hàn Khả xem nhưng cô lại không biết. Tôi có nhìn thấy hình trên bia mộ nhưng không phải hình này Hàn Khả đột nhiên ngưng bặt quay đầu nhìn bức tranh mỹ nhân treo trên tường. Vẻ mặt đầy hoàng sợ tôi nhớ ra rồi, lúc ấy người tôi nhìn thấy là cô ta. chương 5, bức họa ra người năm Tấm ảnh mà Hàn Khải nhìn thấy trên bia mộ lại không phải là chân dung của người đã chết mà là mỹ nhân trong bức tranh trước mắt. Mao Tiểu Lị nói chẳng lẽ không phải là quỷ quấy phá mà là tinh quái. Tinh quái là vạn vật dựa vào tu luyện mà thành trải qua năm dài tháng rộng hấp thu linh khí, gặp cơ duyên xảo hợp khai linh trí mà thành tinh. Chẳng qua tinh quái tu luyện không dễ và phải chịu nhiều trói buộc dù đã mở trí thông minh cũng không chắc chắn có thể hành động, vì vậy chúng nó thường dùng rất nhiều thủ đoạn để gia tăng tu vi. Thủ đoạn chúng thường dùng nhất chính là nhập vào người, đoạt mạng người đó. Thảo nào mao tiểu lị nghĩ đến tinh quái trước tiên, đủ loại dấu hiệu cho thấy tà môn ẩn nấp trong bức tranh mỹ nhân này. Con người là chi linh trong vạn vật thiên địa, đồ vật càng giống người càng dễ thành tinh. Chi linh tinh khôn, khôn khéo, linh hoạt. Tượng đá, bức tranh, điêu khắc thời gian càng lâu tướng mạo càng chân thật thì càng dễ thành tinh. Nếu thành tinh thì tất nhiên sẽ có lòng tham, lòng tham lớn nhất của tinh quái chính là trưởng thành. Đa số tinh quái không tu theo đường chính đạo mà cứ đi theo con đường tà đạo chiếm cứ thân xác con người. Hàn khả vừa nghe đến tinh quái liền sợ đến nổi nhào về phía Trần Dương, bức tranh thành tinh. Đại sư có thể ném nó không? Thỉnh thần đến thì dễ, đưa thần đi thì khó. Trần Dương lắc đầu nói. Không có được chỗ tốt sao có thể dễ dàng bỏ đi. Chỉ sợ Hàn Khả vừa mới ném bức tranh, dây tiếp theo đã chọc giận thứ đó, khiến nó cướp luôn tính mạng của cô. Nếu không hay là đốt đi, cô không muốn chết thì cứ làm. Có ý gì, Trần Dương nhìn Mao Tiểu lỵ cô tương đối chuyên nghiệp đến giải thích đi. Sợ là ba hồn bảy vía của Hàn Tiểu Thư đã bị bức tranh này hút lấy, trừ phi chờ tinh quái trong bức tranh đi ra rồi giết chết, nếu không một khi hủy bức tranh thì người cũng không còn. Mao Tiểu lỵ cố chọn từ ngữ không có gì đáng sợ nhưng Hàn Khả vẫn bị dọa khóc. Trần Dương quét mắt nhìn Hàn Khà, dễ bi thương dễ hoảng sợ tinh thần không vững, đúng là biểu hiện ba hồn bảy vía bị lấy mất. Mao Tiểu lỵ đi đến bên cạnh Trần Dương nhỏ giọng nói anh Trần thật là tinh quái quấy phá hà. Tối nay xem kỹ rồi hãy nói. Cậu lắc đầu, hiện tại tất cả những gì cậu biết đều từ trong miệng người khác tuy cậu gặp nữ quỷ trong bức tranh một lần nhưng lại không tiếp xúc trực tiếp. Vẫn nên chờ đến tối nữ quỷ xuất hiện rồi nói tiếp. Anh Trần, anh không chuẩn bị gì à? mao tiểu lị lấy kiếm gỗ đào, một mớ bùa, một cái la bàn kim loại trong ba lô ra. Tôi không phải là thiên sư. À, đúng, em cứ quên, vì nhìn anh Trần cứ như kinh nghiệm đầy mình vậy. Có cảm giác rất đáng tin giống như ba của em. Ba cô là ai? Truyền nhân đương nhiệm phái mao sơn. Anh không biết sao, lúc giới thiệu với hàn tiên sinh, anh còn nói lai lịch của em. Trần Dương thật không ngờ Mao Tiểu Lệ đúng thật là truyền nhân của phái Mao Sơn, thiên sư thế gia. Cậu chỉ là nhớ đến một bộ phim truyền hình từng vang bóng một thời, trong đó có nói Nam Mao Bắc Mã mà thôi. Anh Trần thật sự lợi hại. Mao Tiểu Lệ cực kỳ tôn sùng Trần Dương, không phải thiên sư mà có thể liếc mắt là nhìn ra lai lịch của cô, ánh mắt này người thường không thể nào bị thịt. Cậu nói đến bên miệng của Trần Dương lại nuốt về im lặng tiếp thu ánh mắt tôn sùng của cô ung dung thản nhiên thoạt nhìn càng thêm bí hiểm. May là hai ngày trước em mới vẽ mấy chục lá bùa, lại có kiếm gỗ đào, hẳn là có thể đối phó được. Nhưng còn vài lá bùa chưa hoàn thành, Mao Tiểu lị nói xong liền tìm một chỗ, ngồi đó lẩm bẩm với hơn 10 lá bùa. Hàn Khả thấy kỳ quái, quay qua hỏi Trần Dương, đại sư cô ấy đang làm gì vậy? Kết sát, dân gian có câu vô cương vô sát không thành bùa, vẽ bùa dễ kết sát mới khó. Hiện tại Mao Tiểu lỵ đang kết chính là thiên cương sát phổ biến nhất trong những lá bùa mũ lôi, chỉ có bùa được kết sát mới phát huy hết huy lực. Nói là nói vậy chứ lấy khí kết sát không dễ dàng gì, nhưng nhìn dáng vẻ thoải mái của Mao Tiểu lỵ có thể thấy được cô có thiên phú rất cao. 11 giờ đêm gần 12 giờ, giờ phút âm khí thịnh nhất trong ngày sắp đến. Căn biệt thự chìm vào bóng tối và yên tĩnh, mây đen lặng lẽ tản ra trăng rằm xuất hiện trắng bạch lạnh lẽo như băng treo ở một góc chân trời trong có vẻ bí hiểm âm trầm Sân biệt thự cực kỳ yên tĩnh, các loại hoa cỏ cũng lặng ngắt như tờ. Bỗng một cơn gió quỷ dị thổi qua, hoa cỏ bị đẩy qua hai bên, nhưng những bông hoa cách đó không xa vẫn an tĩnh bất động. Giống như cơn gió quỷ dị kia là một người nào đó không nhìn thấy đang đi đến, đẩy hoa cỏ ra mà bước. Cơn gió thổi đến cửa nhà thì đột nhiên dừng lại, chiếc cửa vốn trống rỗng bỗng hiện lên kim quang, cùng với đó là một tiếng quát lớn nghiêm khắc vang dội như núi lở cao vút đến chín tầng mây. Cơn gió quỷ dị kia lập tức biến mất. Tất cả mọi người đang chờ đợi trong phòng khách bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng nổ lớn, vợ chồng Hàn Gia Sơn và dì giúp việc bừng tỉnh. Hàn Gia Sơn nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lệ quỷ đó đến hả? Trần Dương ngẩng đầu liền thấy La Thiên Sư và tên học trò đã đi đến trước mặt Hàn Gia Sơn ân cần nói, vẫn chưa, bên ngoài chỉ là gió thổi mà thôi. Gió thổi, bà Hàn nhíu mày bảo dì giúp việc ra cửa xem xét. Bà ta đi ra cửa nhìn một vòng rồi quay lại nói, không có lấy nửa cơn gió. Tiếng vang lớn như vậy, nếu có gió thì chắc chắn phải là gió to, không có khả năng không có động tĩnh gì. Bà Hàn cao mày, chẳng lẽ là ăn trộm? Lúc này La Thiên Sư mới nói, chỉ là một du hồn dã quỷ muốn nhặt của hời, bị môn thần dọa chạy. Ánh mắt bà Hàn nói rõ bà không tin, La Thiên Sư lại nói tiếp trước cửa có dài một lớp tàn nhang, nhìn xem có dấu chân lưu lại không. Dì giúp việc lại vội vàng chạy ra nhìn, sau đó kinh hô có có rất nhiều dấu chân. Dấu chân rất cạn, chỉ có dấu đi tới mà không có dấu quay ra. Bà ta lại liên tục báo cáo tình huống. Bà Hàn nửa tin nửa ngờ, bà tương đối tín nhiệm Trần Dương bèn quay qua hỏi cậu là chuyện gì. Trần Dương nói quỷ đi trên cho nhang sẽ để lại dấu chân. Sức nặng của quỷ rất nhẹ, bởi vậy dấu chân cũng cạn. Số mình của Hàn tiểu thư rất tốt, hiện tại bị tử khí cuốn thân, cô hồn giã quỷ xung quanh muốn chiếm thân thể cô ấy. Nhưng có môn thần bảo vệ gia đình bình an, cô hồn dã quỷ không vào được. Nói đến số mệnh con gái cực tốt, bà Hàn cảm thấy lời này có thể lọt lỗ tay, gật gật đầu tiếp thu lời giải thích này Lữ Thiên Sư và La Thiên Sư Trừng Trần Dương, không thể tin và không phục. Cậu sơ sơ mặt thật bất đắc dĩ. Xã hội bây giờ chỉ nhìn cái mặt cậu có thể làm gì được chứ? Hiện tại tất cả mọi người đều chờ trong phòng khách, nếu có người xuất hiện ở phòng ngủ, nữ quỷ sẽ càng thêm cẩn thận. Nữ quỷ muốn thế thân, đêm nay chính là đêm mấu chốt. Trần Dương không nói cho bà Hàn biết, nếu trong tối nay không giải quyết nữ quỷ kia, Hàn khả sẽ không sống qua nổi đêm nay. Thế nên dù nữ quỷ biết có thiên sư ở đây, cô à cũng tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Trần Dương và Mao Tiểu lỵ cũng chờ trong phòng khách. Trên cổ tay Mao Tiểu Lị cột một sợi chỉ đỏ, hai đầu mỗi bên có cột một cái chuông, bên kia cột vào mắt cá chân Hàn khả. Mao Tiểu Lị chán muốn chết nhìn chằm chằm sàn nhà, không thể chơi game. Cô quay sang muốn nói chuyện với Trần Dương, người sau lại đang xem sách dạy nấu ăn. Anh Trần, bong, bong, bong, tiếng chuông đồng hồ báo 12 giờ khuya vang lên, leng canh, leng canh, leng canh, lại một hồi chuông vang lên dồn dập bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương. Trần Dương và Mao Tiểu Lị vừa đứng lên trên lầu đã vang lên tiếng hét thê thảm của hàn khả. Hai người nhanh chóng chạy lên lầu, cửa phòng bị Mao Tiểu Lị đá văng, trong phòng không mở đèn, Trần Dương theo ký ức sờ soạng muốn bật đèn, cậu ấn công tắc vài cái nhưng đèn vẫn không bật. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt mà xem xét tình hình. Hai người vừa bước vào phòng, cánh cửa phía sau bỗng dầm một tiếng đóng sập lại. Mao Tiểu Lị nhảy lên giường giật chăn ra, trên giường chỉ có một cái chuông, không thấy hàn khả đâu. Không thấy người. Trần Dương cao mày, bỗng cảm thấy cổ tay ẩm ướt cậu ngẩng phát đầu lên. Hàn khả đang bó bằng tứ chi giống như bò sát trên trần nhà, đầu nghiêng qua một bên, hai mắt trợn ngược chỉ còn trong trắng nhìn cậu chằm chằm. Miệng vặn vẹo há to, nước bọt nhiễu xuống chúng tay cậu. Tiểu lỵ mau tiểu lị quay đầu lại cầm bùa ra, ngọc thanh thủy thanh chân phù cáo minh thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. ngũ lôi ngũ lôi cấp hội hoàng chữ nhân uân biến hóa hống điện tấn đỉnh, văn hô tức trí tốc phát dương thanh lang lạc tự tân độc thần miêu lô xuân ức sát nhiếp lập tức nghe lệnh lá bùa giống như mọc ra con mắt chuẩn xác bay về phía hàn khả dán ngay lên lưng cô ả ngay sau đó hai người có thể dùng mắt thường thấy được tia chấp xẹt ra từ lá bùa hàn khả bị điện giật phát ra tiếng hét quái dị dường như rất thống khổ mao tiểu lị thừa thắng xông lên lại dán thêm một lá bùa ngũ lôi Hàn Khả hoảng sợ thân mình bò nhanh dọc trên trần nhà ra ngoài theo hành lang chạy đến cầu thang. Mao Tiểu Lệ nhớ đến giao hẹn với hai thiên sư kia kêu thảm một tiếng không năm mươi vạn của tôi cô hét xong lại đuổi theo. Ánh đèn dưới lầu rất sáng thân mình Hàn Khả giống như rắn vạn vẹo quái dị miệng phát ra âm thanh như dã thú làm người ta nghe mà run sợ. Vợ chồng Hàn Gia Sơn trong phòng khách thấy thế sợ đến mức suýt ngất xỉu gì giúp việc trốn dưới bàn không chịu bỏ ra. hàn khả bỗng ngẩng đầu gương mặt vừa xanh vừa đỏ cực kỳ quỷ dị hướng bọn họ gào thét lá bùa ngũ lôi dán trên lưng cô ả bị ma sát rơi mất lúc này hàn khả chính là một con quái vật bị chọc giận mao tiểu lị đuổi theo đến đó giơ thẳng ngón trỏ và ngón giữa bấm tay làm pháp quyết sau đó lại ném một lá bùa ngũ lôi ra lữ thiên sư và la thiên sư dưới lầu thấy thế liếc mắt nhìn nhau lữ thiên sư nhảy lên trước mặt chặn đường mao tiểu lị xé nát lá bùa Cô gái, đã nói phân chia danh giới, mấy người trong phòng ngủ chúng tôi ở phòng khác. Các cậu giải quyết không được thì rời đi đi. Mau tiểu lị thức giận gương mặt đỏ bừng nhưng không biết phải làm thế nào. Lúc này cô nàng vẫn chưa học được tinh túy không biết xấu hổ và mạnh tay tàn nhẫn. Chờ sau này khi cô đi theo Trần Dương một thời gian, nếu lại đối mặt với tình huống thế này thì phòng trừng cô sẽ đánh mấy thiên sư khác ngất xỉu mà cướp tiền. Nhưng hiện tại Mao Tiểu Lị vẫn còn non nớt lại rất giữ nguyên tắc bởi vậy cô đúng là đứng yên ở đầu cầu thang không động đậy. Phía dưới lầu, La Thiên Sư và tên học trò đang nghênh chiến hàn khả nhào qua, bà hàn sợ đến mức mềm chân, hàn ra sơn vội vàng kéo bà qua một bên lần trốn. Tình hình chiến đấu dưới lầu vô cùng kịch liệt trong phòng ngủ lại yên tĩnh đến quỷ dị. Trần Dương kéo tấm rèm để ánh trăng chiếu vào phòng, sau đó cậu xoay người đối mặt với bức tranh xuất hiện đi. Vừa rước lời cửa phòng ngủ lặng lẽ đóng lại, phòng chừng lúc này làm thế nào cũng không mở được. Một người từ trong bóng đêm chậm rãi đi ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt người này, rõ ràng chính là hàn khả người đang ở phòng khách dưới lầu. Audio chuyện được đăng ở cộ đọc chuyện.com, chương 6, bức họa ra người 6. Hàn khả trước mặt Trần Dương cũng không phải là hàn khả chân chính, phải gọi là hàn khả sau khi bị quỷ nhập. Còn hàn khả dưới lầu chỉ là một hình nhân bằng giấy. Hàn Khả cười một tiếng, giọng cười êm dịu ngọt ngào như bông. Cô ả tiến lên một bước, dáng người yểu điệu là lướt, giơ tay nhấc chân cực kỳ xinh đẹp động lòng người. "Tú Tài Lang, sao anh phát hiện ra em? Chính cô nói cho tôi biết." Trần Dương vẫn bình tĩnh tiến lên một bước đến gần bức tranh kia. Hàn Khả giơ tay, lấy ống tay áo che mặt, khóe miệng cong lên, ánh mắt đung đưa, "Không giống Tú Tài em đọc trong sách em lộ sơ hở lúc nào mà anh đoán được vậy?" Trần Dương lên tiếng, "Tiểu Phượng Ngọc" Ánh mắt Hàn Khả thay đổi, nét dịu dàng thùy mị ban đầu hoàn toàn biến mất, giọng nói nháy mắt trở nên ầm trầm, sẵn giọng nói, làm sao anh biết? Trần Dương chỉ chỉ là khoản trên bức tranh, Hàn Khả nói lúc cô ấy nhặt được tờ giấy vẽ trên đó trống rỗng. Nhưng hiện tại đây lại là một bức tranh, là khoản là Tiểu Phượng Ngọc. Tôi đoán người vẽ là cô, người trong tranh cũng là cô, cô tên là Tiểu Phượng Ngọc. Đoán đúng rồi đấy, Hàn Khả đi qua đi lại vài vòng, ánh mắt vẫn tập trung trên người Trần Dương. Biểu cảm vẫn rất sinh động cử chỉ lẳng lơ mê người. Nét phong tình này tuyệt đối không thuộc về hàn khả chân chính, nói cách khác nữ quỷ sắp hoàn toàn lấy được mạng của hàn khả. Thảo nào hiện tại cô ả đầy hưng trí kéo dài thời gian của Trần Dương căn bản là không sợ hãi. Bây giờ cửa phòng bị đóng chặt thiên sư dưới lầu bị hình nộm giấy kéo dài thời gian. Cho dù mấy thiên sư cùng nhau lên phòng ngủ có lẽ cũng không đối phó được cô ả. Bởi vì cô ả không phải là một con quỷ vừa mới chết mà là một lệ quỷ đã chết sắp xỉ trăm năm. Tiểu Phượng Ngọc là nghệ danh của cô tên thật của cô là Trúc Tiểu Ngọc. Hẳn là sống vào thời kỳ đào hát rất hương thịnh ở Quảng Việt đồng thời cũng mất vào thời kỳ đó. Thời kỳ đào hát hương thịnh ở Quảng Việt là thời kỳ đầu dân quốc khi đó Quảng Việt bị thổ phỉ hung hăng ngang ngược quấy phá quan lại cấu kết với thổ phỉ. Sao anh biết, Baidu? Gương mặt Trần Dương vẫn không thay đổi, biết tên của cô còn tính ra lai lịch cô lúc còn sống, đối với tôi không phải là việc khó. Hàn khả à không, phải gọi là Trúc Tiểu Ngọc nghe vậy thì dừng bước nửa tin nửa ngờ nhìn Trần Dương. Chỉ dựa vào tên mà có thể tính ra lai lịch cô khi còn sống, chắc chắn là Thiên Sư Phong Thủy. Huống chi trên người Trần Dương không có thể bài gỗ hay thẻ bài ngọc của Thiên Sư Thụ Lục Thân là người thường sao có thể đối mặt với lệ quỷ mà vẫn bình tĩnh ung dung như vậy. Chúc Tiểu Ngọc nghĩ vậy bèn cảnh giác không dám xem thường. Cô đã chết nhiều năm như vậy, dương gian đã không còn là dương gian mà cô nhận biết. Nếu để âm xoa biết cô tùy tiện chiếm lấy thân thể và số mệnh của người khác áp giải cô đến la phong lục thiên thẩm vấn chỉ sợ bị nhốt vào 18 tầng địa ngục là còn nhẹ. Chúc Tiểu Ngọc lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng lập tức lại không cam lòng và oán hận. Tôi chết gần 100 năm, mỗi ngày đều phải chịu sự thống khổ lúc sắp chết mà khi còn sống đã phải chịu cũng không được đầu thai truyền thế. Tôi chỉ sống đến 21 tuổi, bị chết thê thảm, da bị lột sạch chế thành giấy vẽ, giam cầm hồn phách để tôi không thể đi đầu thai. Thi thể tôi bị ném vào nơi hoang dã, bùn đất bao phủ, không thấy mặt trời. Không người thờ cúng, còn bị một hồn ma vừa chết đè lên đầu. Tôi không có cách nào khác tôi không muốn tiếp tục chịu khổ, không người thờ cúng, không người lập bia, tôi là cô hồn dã quỷ, không thể đầu thai. Thật vất vả có cơ hội làm người lần nữa, không ai ngăn cản được tôi. Trúc Thiều Ngọc trở nên điên cuồng, cảm xúc không ổn định làm gương mặt hàn khả cũng vặn vẹo giữ tợn theo tóc dài bay bay, cô ả nhào đến muốn bóp cổ trần dương. Cậu lách người né được nguy hiểm, giật lấy bức tranh mỹ nhân trên tường giả vờ muốn xé. Dừng tay, Trúc Thiều Ngọc không dám cử động. Nếu bức tranh bị xé thì cô à cũng hồn phi phách tán. Đương nhiên Trần Dương sẽ không thật sự xé bức tranh, vì ba hồn bảy vía của hàn khả đã bị cột chặt vào đó rồi. Trúc Tiểu Ngọc đổi sang cầu xin tôi chỉ muốn đi đầu thai mà thôi, tôi đã làm du hồn giã quỷ 100 năm, dầm mưa dãi nắng, không người thờ cúng. Cô à đau thương nhu mì khẩn cầu than thờ khóc lóc Trần Dương lại không hề có một tia thương cảm. Quỷ am hiểu nhất chính là gạt người căn bản không thể tin. Đúng là Trúc Tiểu Ngọc rất thê thảm, còn trẻ đã mất, sau khi chết còn bị lột da chế thành giấy vẽ, lại bị tà thuật giam cầm hồn phách ngày đêm chịu khổ. Không người thờ cúng, đó là đói khát lạnh lẽo đan sen, khổ không thể tả. Nhưng đó không phải là lý do cô ta có thể lấy mạng người khác. Trần Dương lên tiếng, nếu cô muốn đi đầu thai thì hoàn toàn có thể đe dọa người nhà họ Hàn. Lúc họ mời nhóm thiên sư đầu tiên đến, cô có thể mượn khẩu thuật của thiên sư nói ra yêu cầu của cô, bảo bọn họ lập bia thờ cúng, lại mời thiên sư làm phép siêu độ vong hồn cho cô. Nhưng cô không chỉ đuổi hết tất cả thiên sư đi mà còn muốn hại chết Hàn Khả. Không phải là tham lam số mệnh của Hàn Khả sao? Đừng có kể lịch cô đáng thương uất ức thế nào nữa. Cho dù Trúc Tiểu Ngọc quả thật rất đáng thương, nhưng nếu cô ả thật tình muốn đi đầu thai thì đã làm như lời Trần Dương. Nhưng cô ả không làm là do cô ta tham lam muốn có được số mệnh cực tốt trăm dặm khó tìm của Hàn Khả. Vì dù là đầu thai cũng không chắc được đầu thai thành người, dù thành người không chừng lại là số mệnh cô nhi quả phụ. Trúc Tiểu Ngọc thấy không lừa được Trần Dương, rứt khoát lộ ra vẻ hung ác bổ nhào về phía cửa phòng ngủ muốn chạy ra ngoài. Trần Dương thấy thế hét lên, 50 vạn đừng chạy. Cậu vội chạy tới đá cửa phòng ngủ đóng lại, sau đó cởi sợi chỉ đỏ trên cổ tay, hai tay kéo thẳng thành một sợi dây dài, đồng xu cổ trượt vào giữa phát ra tiếng long cong. Dường như Trúc Tiểu Ngọc rất sợ đồng xu đầy dương khí kia, cô ả lùi ra sau mấy bước gián sát vào tường, nhìn thấy bức tranh bị vứt trên giường, cô ả nhanh chóng nhảy lên muốn đoạt lấy. Trần Dương vung sợi dây đỏ trong tay, nó vừa chạm vào Trúc Tiểu Ngọc liền lóe lên tia sáng đỏ yếu ớt làm cô ả suýt nữa bị đánh văng ra khỏi cơ thể hàn khả. Trần Dương thấy vậy nhanh chóng giật lấy bức tranh rồi quất liên tiếp vào người Trúc Tiểu Ngọc. Cô à kêu lên thảm thiết cuối cùng cũng bị đánh ra khỏi cơ thể hàn khả. Cậu đón được cơ thể yếu ớt ngã xuống của hàn khả, mà Trúc Tiểu Ngọc thì nhân cơ hội này bay ra khỏi phòng ngủ, tính toán đại khai sát giới. Trần Dương hô to, ngăn nữ quỷ lại. Mao Tiểu Lệ đang đứng ở đầu cầu thăng nhìn tình hình chiến đấu bên dưới, bỗng cô cảm thấy sau lưng lạnh bút một cơn ớn lạnh quét qua toàn thân. ngọn đèn trên đầu chớp lóe cô quay đầu lại liền thấy vật thể như một miếng thịt không có một mảnh da máu me đầm đìa nhào đến Mau tiểu lị theo bản năng giơ tay ngăn cản máu loãng và nước mù nhớp nhúa dính đầy lên tay làm cô ghê tởm đến dạ dày sôi lên cuồn cuộn ngay sau đó cô lập tức lấy kiếm gỗ đào và bùa ngũ lôi ra sấm sét và lửa là hai thứ mà mấy thứ tà môn sợ nhất vì vậy nữ quỷ buông cô ra đánh về phía la thiên sư và lữ thiên sư dưới lầu Hai người kia đã giải quyết xong hình nộm giấy xanh đỏ, mới vừa phát hiện bị quỷ lừa thì bị lệ quỷ hung tàn bất ngờ tấn công. Bọn họ tách ra chạy về hai hướng khác nhau, tránh được đòn tấn công của lệ quỷ. Ai ngờ tên học trò của La Thiên Sư từ phía sau chạy lên, trực tiếp bị quỷ nhập vào người. Ánh mắt hắn trợn ngược, gương mặt vặn vẹo giữ tợn, cơ thể cứng ngắt, gót chân nhón lên. Bị quỷ nhập, Lữ Thiên Sư giơ kiếm gỗ đào nhắm ngay ngực tên học trò, nửa đường lại bị La Thiên Sư cắt ngang. Ông muốn giành trước hả? Giành má ông, nó là học trò của tôi. Đã bị quỷ nhập vào người thì là quỷ. Thối lắm, La Thiên Sư đang nói bỗng bị tên học trò nhào đến bóp cổ, sức lực hắn cực kỳ lớn, ông ta tránh thoát không ra. Lữ Thiên Sư dán bùa lên người hắn, miệng niệm thần chú. Sau khi La Thiên Sư được cứu, ông lại xé nát lá bù, làm lệ quỳ quấy phá lần nữa. Lữ Thiên Sư bị chọc tức nhịn không được nữa, ông không muốn 50 vạn nhưng tôi muốn. Đừng chắn con đường phát tài của tôi. Trần Dương đỡ hàn khả yếu ớt đi ra. liếc mắt nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn dưới phòng khách cậu quay sang hỏi Mao tiểu lị xảy ra chuyện gì vậy. Lệ quỷ nhập vào người. Cô chỉ vào tên học trò rồi nói tiếp tự giết lẫn nhau. Vợ chồng họ hàn nhìn thấy hàn khả vội muốn chạy tới ai ngờ bà hàn bị trượt chân. Lệ Quỳ kia cũng có đầu óc biết bà hàn là khách hàng thế là nhập vào người bà. Hàn Gia sơn vừa đỡ vợ dậy liền bị bóp cổ. Trần Dương giao hàn khả cho mau tiểu Lệ rồi đi xuống lầu cầm chỉ đỏ cuốn quanh hai tay bà hàn, bà ta hét lên một tiếng thua tay lại. Hàn ra sơn được cứu, Khản giọng nói cứu vợ tôi với. La Thiên Sư và Lữ Thiên Sư đều nhìn thấy Trần Dương ra tay, lại trông thấy hàn khả đứng ở đầu cầu thang, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. E rằng người trẻ tuổi này không phải tâm cao khí ngạo mà là có thực tài thiên phú cực cao. Nhìn đạo hạnh của lệ quỷ này phòng trừng đã năm sáu chục năm. Nếu một mình bọn họ đối phó, sợ là sẽ bị hao tồn đạo hạnh. Vậy mà Trần Dương có thể một mình đánh lệ quỷ ra khỏi người Hàn Khả, còn có thể làm lệ quỷ nhập vào bà Hàn sợ hãi, có thể thấy được cậu là cao nhân. Làm thiên sư tuổi tác không phải là tiêu chuẩn để xem xét đạo hạnh cao thấp mà phải nhìn thiên phú của người đó. Hàn Gia Sơn lại nói cứu vợ tôi với tôi hậu tạ thêm 20 vạn. Lữ thiên sư và La thiên sư động tâm nhưng Trần Dương lại nói, không cần, 50 vạn là đủ rồi. Cậu vừa dứt lời lập tức cầm sợi chỉ đỏ, bắt đầu quất liên tục vào người bà Hàn. Động tác này làm mấy thiên sư trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ cậu lại hành động trực tiếp như vậy. Đổi lệ quỷ nhập vào người thế này, hoặc là thừa dịp nó chưa sẵn sàng buộc vào chỉ đỏ, nếu không lập đàn làm phép thì cực kỳ khó chơi. Trực tiếp đánh như vậy cứ như trò đùa. Nhưng giây tiếp theo, bọn họ bị kinh ngạc đến rớt cầm, lệ quỷ bị lột ra kia thật sự bị đánh văng ra khỏi người bà Hàn. Nó vốn định nhân cơ hội nhập lại vào người Hàn khả, nhưng mau tiểu lỵ nham hiểm cầm bùa ngũ lôi ra. Lệ quỷ bất đắc dĩ nhào về phía Hàn Gia Sơn. Hai vị thiên sư kia đã chắn phía trước nhưng cô à cũng không sợ mà vẫn hung hăng nhào đến. Vừa mới đến trước mặt bọn họ cô à bị sợi chỉ đỏ kéo mạnh lại. Một chân trần dương dẫm lên đầu lệ quỷ, giơ thẳng ngón tay làm phép thì thầm nói, hắc đế linh thư thiên bồng Bảo phù. Lệnh hành phong hỏa, Sơn khuynh mộc khô. Thì trong thoáng chốc mây đen che kín mặt trăng, thế giới yên tĩnh không một tiếng động. Ánh đèn lóe lên vài cái rồi tắt lịm căn biệt thự chìm vào bóng tối. Vợ chồng Hàn Gia sơn bị dọa không dám lên tiếng. Hàn khả nắm chặt cánh tay Mao tiểu lị, người sau lấy di động mở ra chiếu sáng. Vừa quay đầu liền thấy hai vị thiên sư kia nhìn cô lăng lăng. Nhìn tôi làm gì, hai người không có di động để chiếu sáng à? Có, thế là bọn họ nhanh chóng lấy di động ra, làm căn phòng sáng lên không ít. Trần Dương vẫn thì thầm, chưa tướng mau đến, ngô chỉ chính lệnh giúp ta đuổi đi, cấp cấp như bác âm huyền thiên phong đô đại đế luật lệnh. Cầu cuối lọt vào lỗ tai mấy vị thiên sư lại như tiếng sấm vang đến chín tầng mây. Đây chính là chú Pháp gọi quỷ xoa phong đô của bác âm huyền thiên phong đô đại đế. Phải biết phong đô là nơi đáng sợ nhất trong mắt thiên sư và ma quỷ, so với địa phù còn đáng sợ hơn. Là phong lục cung, người thường và người lương thiện không vào được chỉ có quỷ phạm tội ác tày trời mới bị xét xử Ngoài xét xử kẻ ác thì còn xét xử cả ác quỷ yêu tà ác thần, có thể nói đó là nơi xét xử cái ác khắp lục giới. Chủ nhân của La Phong lục cung là Bác âm huyền thiên phong đô đại đế, thuộc hạ có quỷ đế năm phương, 72 ti thống lãnh 18 tầng địa ngục và thành hoàng các nơi. Có thể nói hắn là đạo giáo tôn thần, là tổ tiên cao nhất của thiên địa quỷ thần. Thần linh trời sinh châu bò như thế căn bản không có thiên sư nào triệu hồi được. đương nhiên Trần Dương cũng không muốn gọi Phong Đô Đại Đế, nhưng gọi Quỷ Xoa của La Phong Lục Cung cũng đã đủ khiến người ta hoảng sợ. Chương 7, bức họa ra người bảy Trần Dương vừa dứt lời, ánh sáng từ mấy cái điện thoại di động cũng tắt lịm căn biệt thự chìm vào bóng tối lần nữa. Trong bóng đêm, hình như có một con quái vật rất lớn đi tới tiếng xiềng xích va chạm vào nhau lanh canh nghe phá lệ rõ ràng. Vài giây trôi qua, di động lại khôi phục chiếu sáng. Mọi người nhìn về phía Trần Dương, lệ quỷ dưới chân cậu đã bị quỷ xoa La Phong giải đi. Người nhà họ hàn nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt La Thiên Sư và Lữ Thiên Sư nhìn Trần Dương đã hoàn toàn thay đổi, thêm vẻ kính sợ. Người có thể chịu hồi quỷ xoa của La Phong tất nhiên năng lực hơn bọn họ rất nhiều. Ngay cả ghen tị cũng ghen tị không nổi, chỉ có thể kính sợ. Mao Tiểu Lị Há to miệng trợn mắt nhìn Trần Dương, giống như lại nhận biết cậu một lần nữa. Trần Dương thu hồi sợi chỉ đỏ buộc lại vào cổ tay rồi ngẩn đầu nói, không mở đèn sao. Hàn ra sơn đỡ vợ dậy ngồi xuống sofa, nghe vậy vội nói với gì giúp việc, mau đi bật đèn. Bà ta thấy lệ quỷ đã bị bắt đi bèn bò dậy đi bật đèn. Ánh đèn sáng lên, mây đèn bên ngoài biệt thự tan đi, mặt trăng lại lộ ra. Lúc này bên ngoài sân, tiếng côn trùng vang lên từng trận trong mấy bụi hoa cỏ, xua tan sự yên tĩnh đến tĩnh mịch ban nãy. Hàn khả được Mao tiểu lị đỡ ngồi xuống sofa, người nhà họ Hàn đồng loạt nhìn Trần Dương. Bà Hàn vốn không tin quỷ thần đã hoàn toàn xem Trần Dương là một đại sư. Tuy vừa rồi bị quỷ nhập nhưng bà vẫn cảm nhận được rõ ràng mọi chuyện đến bây giờ nhớ lại vẫn còn dùng mình. Bà Hàn nói, đại sư, lệ quỷ kia đã hoàn toàn tan biến rồi chứ. Không tan biến, cậu ngẩng đầu nói, chỉ là bị quỷ xoa giải về địa phủ, sẽ không thể đến dây dưa với Hàn tiểu thư nữa. cả nhà họ Hàn đều thở vào nhẹ nhõm, Hàn Gia Sơn lại hỏi, Khả Khả bị quỷ bám lâu như vậy, cơ thể có vấn đề gì không? mệnh số của nó có bị hao tổn không? mệnh số không bị hao tổn nhưng sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Trần Dương nhìn Hàn Khả, giữa hai mắt cô vẫn còn tử khí quấn quanh, nhưng nó sẽ không làm nên trò chống gì. đợi đến khi cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn thì tử khí kia sẽ biến mất. vậy bây giờ phải làm sao? có cần bùa chú gì không? Đại sư Trần, ngài cứ nói, giá cả không thành vấn đề. Đúng rồi, lúc nãy ngài nói có cô hồn dã quỷ xông tới, vậy có khi nào còn có lệ quỷ khác muốn đoạt số mệnh của khả khả không? Có pháp bảo gì, mau tiểu lị nhịn không được cắt ngang, hàn tiên sinh không có nhiều lệ quỷ như vậy đâu. Thể chất của hàn tiểu thư vốn chu tà mặt xâm, nếu không phải cô ấy bất kính quỷ thần, nói hưu nói vượn trước mộ người chết thì sao bị lệ quỷ lợi dụng sơ hở được? Hàn khả cười khổ nói, trải qua lần này, sau này tôi nào dám bất kính quỷ thần nữa chứ. Trần Dương Hòa Nhã nói, yên tâm đi. Bên ngoài nhà mọi người có môn thần, bên trong có tổ tiên và quan thánh đế quân bảo vệ, quỷ quái, tà môn gì cũng không vào được. Hàn tiểu thư bị tử khí cuốn thân, đến bệnh viện để bác sĩ khám là tốt nhất. Sau này siêng năng rèn luyện cơ thể phơi nắng nhiều trong tháng này tốt nhất không nên đến những nơi vắng người nặng âm khí là được. Tôi bảo tiểu lị vẽ cho mọi người hai lá bùa bình an miễn phí, xem như tặng thêm. Phân cục đại phúc chúng tôi có tôn chỉ là giúp khách hàng hoàn toàn hết lo lắng về sau. Đồng dạng là thương nhân, Hàn Gia Sơn cảm thấy thân thiết hơn bội phần cũng không hấp tấp nữa, ông vừa kính sợ vừa bội phục nói, đại sư thật chuyên nghiệp. Mau tiểu lị bày vẻ mặt như muốn quỳ lại Trần Dương, cậu chỉ cười nhạt, tiếp tục không giấu vết tuyên truyền về phân cục đại phúc vui vẻ trò chuyện thân thiết với Hàn Gia Sơn còn trao đổi cách liên lạc. Trực tiếp biến Hàn Gia Sơn thành đường dây chợ giúp con đường phát triển sự nghiệp mang đến nhiều khách hàng cho phân cục đại phúc. Nhưng đây là chuyện sau này tạm thời không đề cập đến. Trải qua một trận chiến tinh thần mọi người đều mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi 2-3 tiếng, mặt trời cũng lên cao. Nhóm người Trần Dương đứng dậy tạm biệt ra về, Hàn Gia Sơn đưa 40 vạn, thêm 10 vạn của Hàn Khả tất cả đều đưa cho Trần Dương. Nhưng hai vị thiên sư cũng bỏ chút sức lực trong quá trình bắt lệ quỷ thế nên họ cũng nhận được thù lao xứng đáng. Lúc rời khỏi nhà họ Hàn, Trần Dương mang theo giấy vẽ ra người. Khi cậu nói cho Hàn khả biết đây là giấy vẽ làm bằng da người, cô nàng sợ đến suýt ngất xỉu, dứt khoát đưa giấy vẽ cho Trần Dương. Mao tiểu lị nhìn chằm chằm tin nhắn thông báo tài khoản cộng thêm 50 vạn trong điện thoại, ngần ra một lúc mới lấy lại tinh thần. Anh, anh Trần, anh thật trâu bò. Cô nàng hoàn toàn biến thành fan mà tôn sùng Trần Dương. 50 vạn đó nha, từ lúc em làm nghề này, chưa bao giờ thấy được số tiền lớn như vậy. Cậu nghe vậy tò mò hỏi, cô làm nghề này mấy năm rồi? Ba năm, Mao Tiểu lỵ xúc động không thôi, trước kia em đi theo người nhà, sau đó làm một mình, em gia nhập phân cục đã một năm rồi, chỉ có lương căn bản. Nghèo đến không mua nổi pháp khí. Trần Dương, quả nhiên là một cái hố to. Đúng rồi anh Trần, làm sao mà anh biết giấy vẽ này là ra người vậy? Cảm giác tương tự, giấy vẽ không có xúc cảm này. Mao Tiểu Lị sờ sờ giấy ra người rồi gật gật đầu nói, đúng thật. Nhưng mà anh Trần, sao anh đoán được lệ quỷ hại hàn tiểu thư đã trăm năm? Cậu thở dài nói, lúc cô nhìn bức tranh mỹ nhân, không có cảm giác không đúng sao? Cô nàng lắc đầu trả lời, không có. Âm khí và quỷ khí nồng đậm như vậy mà cô không nhận ra à? Mau tiểu lị há miệng, sau đó kêu lên, anh Trần, sao em có thể cảm nhận âm khí và quỷ khí được? Trần dương nhíu mày, cô là thiên sư? Thiên sư cũng không thể. Cô giờ khóc giờ cười, có phải anh hiểu lầm gì về thiên sư rồi không? Mặc dù thiên sư bắt quỷ nhưng nhìn thấy quỷ hay phát hiện quỷ khí đều dựa vào công cụ. Trừ phi âm khí và quỷ khí cực kỳ nặng có thể cảm nhận rõ ràng. Như bức tranh này em không hề phát hiện chút quỷ khí nào. Trần Dương giật mình, vậy à? Tôi không hiểu biết nhiều về thiên sư. Mau tiểu lị nhìn chằm chằm cậu anh Trần, anh thật sự không phải là thiên sư sao? Vậy sao anh lại biết bắt quỷ? Lúc còn nhỏ tôi được ông cụ nhà kế bên dạy, ông chỉ dạy cho tôi 2 năm thế nên tôi không tính là thiên sư. Thì ra là vậy chỉ hai năm mà lợi hại như vậy. Cô nàng hơi ghen tị nói. Quả nhiên ăn chén cơm thiên sư còn phải xem thiên phú. Thiên phú không tốt thì học mười mấy năm cũng chỉ là lục phẩm công lục như cô đây. Thiên phú cao thì học hai năm là đã có thể mời được quỷ xoa phong đô. Mau tiểu lị lắc lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng ghen tị tâm tính không cân bằng. Thì thật trong giới thiên sư, Mao Tiểu lỵ cũng coi như có thiên phú cao, nhìn dáng vẻ lấy khí kết sát dễ dàng của cô là biết. Chẳng qua trùng hợp Trần Dương đối lập đặc biệt lợi hại thế nên nhìn mất cân bằng mà thôi. Mao Tiểu Lị quay lại đề tài cũ tiếp theo thì sao? Sau khi nhìn ra giấy vẽ là ra người, sao anh đoán tiếp được? Thế là cầu kể lại tỉ mỉ tình huống một lần nữa. Thật ra chủ yếu là vì trước khi lên đại học Trần Dương sống trong một thôn quê hẻo lánh ở phía nam. Phía nam nhất là khu quảng Việt rất tin và thờ cúng quỷ thần, hơn nữa cậu có thể chất đặc biệt thường tiếp xúc với ma quỷ. Bởi vậy sau khi cậu phát hiện giấy vẽ bằng da người, lập tức biết sự tình không đơn giản như vậy. Lúc ấy lệ quỷ có ý đồ mê hoặc cậu khẩu âm là giọng Việt Tây, chẳng qua cách gọi Tú Tài lang lại không giống xưng Hô ở hiện đại. Lạc khoản trên bức tranh là tiểu phượng ngọc giống nghệ danh của đào hát trước kia. Cậu bèn cha Baidu thật sự tìm được thông tin cuộc đời của cô ta. Tiểu Phượng Ngọc có tên thật là Trúc Tiểu Ngọc vốn là đào hát thời kỳ đầu dân quốc ở Việt Tây. Vì có giọng hát ngọt ngào, gương mặt linh động trong trẻo mà trở thành đào hát nổi tiếng nhất thời ấy. 21 tuổi bị bọn giặt cỏ nhìn chúng bắt đi cuối cùng chết không toàn thay. Trần Dương đoán sau khi Trúc Tiểu Ngọc chết thì bị người ta lột ra chế thành giấy vẽ thế nên hồn vía bị thiếu, lại là quỷ chết bất đắc khi tử, không người lập bia thờ cúng, càng không thể đi đầu thai. Sương cốt Trúc Tiểu Ngọc dần dần bị vùi vào bùn đất. Sau đó lại bị mộ của một cô gái mới mất đè lên, chọc giận Trúc Tiểu Ngọc. Trùng hợp Hàn Khả đi thế tẩu ngang qua Trúc Tiểu Ngọc nhân cơ hội dụ dỗ Hàn Khả ẩn trong bức tranh tiến vào nhà họ Hàn, muốn chiếm số mệnh của Hàn Khả. Sư kia có một loại tà thuật cho rằng lột da người chết chế thành giấy vẽ, sau đó lại vẽ hình người chết lên là có thể nhíp hồn. Tuy không biết Trúc Tiểu Ngọc làm cách nào có được giấy vẽ bằng da của bản thân, nhưng chắc không phải là thủ đoạn bình thường rồi. Hai người trở lại văn phòng Đại Phúc Trần Dương đứng trước cửa nhìn bảng hiệu văn phòng xã khu Đại Phúc mà bi phẫn treo đầu dê bán thịt chó. Mao Tiểu Lị cười ha hả treo cái này mới không bị mời đi uống trà. Trần Dương không dám tin mọi người không phải là công chức nhà nước à. Là công chức nhà nước nhân viên trong biên chế. Thể chế thì ngoài, cậu không còn lời gì để nói. Lúc cậu vào phân cục Mao Tiểu Lị nhanh chóng lấy hợp đồng để cậu ký tên. Sau khi ký hợp đồng này, anh sẽ là cục trưởng phân cục của chúng em. Nói nhỏ cho anh biết, lương căn bản của cục trưởng gấp đôi bọn em, hoa hồng cũng nhiều hơn 5%. Trần Dương nhướng mày, cục trưởng chia bao nhiêu phần trăm, lương căn bản và hoa hồng của mọi người là bao nhiêu. mao Tiểu lỵ vừa định nói, cục phó mã Sơn Phong đã ưỡn bụng đi đến gọi cô ra ngoài, không biết nói gì đó. Sau đó ông ta tiến vào cực kỳ nhiệt tình nói với Trần Dương, Tiểu lỵ còn không hiểu một số việc cục trưởng có vấn đề gì cứ hỏi tôi. Tôi còn chưa ký, cục trưởng còn chưa biết phúc lợi của phân cục chúng ta phải không? Tôi nghĩ chuyện này không quá quan trọng, tôi cần suy xét một chút. Lương căn bản của cục trưởng là 3 vạn, một đơn hàng thì nhận 5%, à dù đơn hàng này ngài có tham gia hay không thì đều được chia 5%. Cách phân chia một đơn hàng của chúng ta là lấy 30% làm chi phí vận hành hàng ngày của phân cục còn lại 70% là những người tham gia chia đều. Nói cách khác dù nhận đơn hàng mà Trần Dương không tham gia chỉ cần thành công là cậu được chia 5% thù lao. Nếu cậu tham gia, ngoại trừ 5% thì còn có phần chia đều của 65% kia. Lại có lương căn bản, bao ăn ở, nhân viên công chức nhà nước trong biên chế hoàn toàn không kiên trì nổi nữa cho dù đồng nghiệp toàn là thiên sư tình nghi treo đầu dê bán thịt chó thì cũng phải ký. Lần này là đơn hàng 3 sao, cục trưởng có phần trăm tham gia. Hôm sau là có thể chuyển vào tài khoản của cậu tổng cộng là để tôi tính 187.500 tệ Đúng, Trần Dương nhìn Phó Cục trưởng Mã Sơn Phong tươi cười hòa nhã dễ gần, nhưng thật ra không khác gì một con cáo già cậu trầm mặc không nói. Ký hợp đồng không? Ý, chương 8, bộ xương khô sau lớp quần áo. Sau khi ký hợp đồng, Trần Dương chính thức trở thành Cục trưởng của Phân Cục Đại Phúc. Cậu được Mã Sơn Phong phổ cập khoa học một lúc biết được văn phòng đại phúc được những người ủng hộ thiên sư trong chính phủ và giới tư bản hỗ trợ thành lập chỉ giải quyết các vụ ma quỷ tà môn quấy nhiễu con người. Cả nước có 6 phân cục đại phúc tổng cục nằm ở thủ đô. Hiện tại cậu là cục trưởng phân cục có tổng cộng 4 nhân viên, bao gồm cả cậu. Cậu đã biết cục phó Mã Sơn Phong và Mao Tiểu lỵ còn một người nữa tên là Trương Cầu Đạo đã đi thực hiện đơn hàng, đến giờ vẫn chưa về. Mao Tiểu Lị là thiên sư cấp 6 thụ hàng công, miễn cưỡng có thể nhận đơn hàng 2 sao. Còn Trương Cầu Đạo thì đã là thiên sư cấp 4 hàng Minh Uy, có thể nhận đơn hàng 3 sao. Đơn hàng 3 sao có độ khó nhất định, phải là thiên sư cấp 3 trở lên mới có thể hành động một mình. Mặc dù Trương Cầu Đạo chỉ cấp 4 nhưng hắn nhận đơn hàng 3 sao này là chung với người khác. Trần Dương cũng biết giới thiên sư có rất nhiều môn phái, các môn phái lớn như chính nhất và toàn chân thì không cần nhận đơn hàng cũng có người cầm vàng bạc đến cửa cầu bọn họ ra tay. Nhưng học trò của các môn phái lại rất đông, hơn phân nửa là dựa vào áp đại phúc nhận đơn hàng kiếm tiền. Nói đến văn phòng đại phúc, đừng nhìn phân cục nghèo túng đến cả lương cơ bản cũng khó khăn của Trần Dương, thật ra tổng bộ có rất nhiều người tài. Thiên sư cấp 3 trở lên mới miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn làm việc cho tổng bộ, trong đó hơn phân nửa là học trò của các môn phái chính thống, thiên phú kinh người. Trần Dương ngẩng đầu nhìn Mao Tiểu Lệ ngồi xếp bằng trên sofa, vừa gặm dư hấu vừa xem phim hoạt hình, cậu thở dài một hơi. Ngay cả thờ cúng sư tổ mà Mao Tiểu Lệ cũng không thành tâm, thảo nào dù cô có thiên phú không tồi, lại là thiên sư xuất thân thế gia nhưng vẫn là thiên sư cấp 6. Người tài quá ít tài nguyên nhân mạch không có thanh danh càng không, nhân viên không có lòng cầu tiến, đây đúng là một cục diện dối rắm Hố thật to, Trần Dương đứng dậy đi về phòng, bỗng mau tiểu lị gọi cậu lại, anh Trần, anh vừa mới dọn đến, có cần em giúp thu dọn không? Không cần đâu, cậu nói xong thì đứng dậy đi lên lầu. Toàn nhà cũ của phân cục đại phúc có 6 tầng, 3 tầng dưới là phòng làm việc, 3 tầng trên là nơi ở của nhân viên. Trong bốn người, chỉ có mã Sơn Phong không ở đây, ông có gia đình. Sáng nay Trần Dương vừa mới dọn đến cũng mất cả ngày để tìm hiểu tình hình chung của phân cục rồi Cậu mở cửa phòng đứng ở huyền quan thay dép lê Không thấy đôi dép lê số lớn trên kệ giày thay vào đó là một đôi giày da. Trần Dương hiểu rõ đi vào phòng bếp Vẫn không thấy người lúc này trong phòng tắm bỗng vang lên tiếng nước chảy Trần Dương lại đi về phía phòng tắm kéo mở cửa ra Một bàn tay vươn ra từ bên trong đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo vào Nước ấm vừa phải xối vào mặt nháy mắt làm quần áo của cậu ướt đẫm. Trần Dương hơi hít mắt quần áo ướt sũng dán vào người làm cậu không thoải mái. Một bàn tay to từ phía sau ôm ngang hông cậu kéo cả người cậu vào lồng ngực dày rộng hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cậu. Còn chưa tắm, Trần Dương nghe mắt chừng mắt nhìn hơi không vui. Không biết em tắm hay chưa mà còn kéo em vào. Vẫn còn chưa tắm rửa đâu. độ sóc gác cầm lên gáy Trần Dương, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Trần Dương cảm nhận được hắn mệt mỏi, mềm lòng không nỡ trách hắn. Cậu cười quần áo rồi vào trong bồn tắm lớn, đối mặt với hắn. Người đàn ông đẹp trai trước mặt chính là ông chồng quỳ của Trần Dương, hai người bọn họ kết âm hôn. Trần Dương có bắt tự thuần âm đến kỳ lạ từ nhỏ đã bị quỳ quấy nhiễu. Từng có người khẳng định cậu sống không quá 15 tuổi từ nhỏ đến lớn, không biết cậu đã bị quỷ nhập bao nhiêu lần. Năm Trần Dương 10 tuổi, cha mẹ vì cứu cậu mà bị lệ quỷ hại chết, sau đó ông cụ kế nhà dạy cậu pháp thuật vài năm, đến lúc cậu 16 tuổi lại làm chủ kết âm hôn cho cậu. Thế là Trần Dương thành người âm phủ một nửa, đồng thời có một ông chồng làm quỷ xoa ở âm phủ bảo hộ, không ma quỷ nào có thể mơ ước thân thể của cậu nữa. Không đến 2 năm sau, ông cụ kia cũng qua đời. Từ đó về sau Trần Dương chỉ còn một người thân duy nhất là Độ Sóc. Trần Dương vừa tiến vào bồn nước ấm đã bị độ sóc mạnh mẽ nhưng không kém phần dịu dàng kéo qua che kín môi răng dây dưa một phen. Sau khi nước trong bồn hoàn toàn lạnh cậu mới được ôm ra khỏi phòng tắm. Cậu nằm xuống ghế sofa ánh mắt có chút mệt mỏi. Độ sóc nhìn chăm chú vào Trần Dương, vẻ mặt lạnh như băng dịu dàng đi không ít biểu cảm cũng thỏa mãn hơn. Quyết định công việc chưa? Rồi! Trần Dương hơi cựa mình, dựa vào người độ sóc, giơ ngón tay đếm tiền lương, để dành 2 năm là đủ lập đàn pháp hội, tích công đức cho anh, giúp anh thăng quan, đốt thêm chút tiền giấy cho anh sắm sửa. Trần Dương ngắp một cái, đếm đếm số tiền mấy lần, gánh thì nặng mà đường thì xa. Độ sóc nhìn cậu chăm chú, trong mắt đều là ý cười dịu dàng, hắn nắm tay cậu khẽ nói anh không cần pháp hội và công đức. Không được. Trần Dương liếc hắn một cái, cảm thấy hắn thật không cầu tiến, vì thế cậu thành khẩn nói, chẳng lẽ anh muốn làm quỷ xoa cả đời sao? Bận rộn khắp nơi, tốt xấu gì nhân gian cũng có ngày nghỉ, còn anh thì cả năm không nghỉ ngày nào. Lần này anh đi công tác chúng ta đã không gặp nhau ba ngày rồi. Em nhớ anh à, đừng nói làng sang chuyện khác. Được rồi, nhưng pháp hội và công đức nhân gian không có tác dụng với anh, anh không dựa vào tích công đức. Đối mặt với ánh mắt anh cứ bịa đi, dù sao em không tin, của Trần Dương, độ sóc ngậm miệng, không còn lời gì để nói. Cậu không tin lời hắn, chỉ nghĩ hắn không muốn cậu vất vả nên mới nói vậy. Quỷ xoa muốn thăng trước thì cần công đức và công trạng. Tạm thời cậu không giúp phần công trạng được nhưng ít nhất có thể hỗ trợ tích công đức lấy danh nghĩa của độ sóc mà thay hắn tích đức. Mấy chuyện này thì cần tiền, vừa lúc tiền lương cục trưởng phân cục đại phúc lại cao. Trần Dương lại ngắp một ngày. Hôm nay chuyển nhà phải thu dọn cả ngày còn bị lăn lộn một trận thật sự mệt mỏi. Mệt thì ngủ đi, Trần Dương nắm góc áo của độ sóc, dựa sát vào lồng ngực hắn, mí mắt đã díp lại vẫn dáng hàm hồ nói anh ở bên cạnh em. Ừ, thật tốt, nghe được đáp án khẳng định Trần Dương mới yên lòng ngủ say. Độ sóc ôm cậu vào phòng ngủ, mở điều hòa rồi đắp chăn. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài, lấy điện thoại ra lệnh gì đó rồi mới quay lại phòng ngủ kéo chăn chui vào. Trần Dương cảm nhận được nguồn nhiệt tự động dựa sát vào hắn. Ngoan ngoãn tự giác, độ sóc cong khóe miệng ôm cậu vào lòng cả đêm không buông. Sáng hôm sau, quả nhiên độ sóc không đi mất mà ăn sáng với Trần Dương rồi đưa cậu ra khỏi cửa. Điều này khiến suốt thời gian tiếp theo tâm trạng của cậu cực kỳ vui vẻ. Vừa xuống lầu liền nghe nói có đơn hàng đến cửa khiến tâm trạng cậu càng tốt hơn nữa. Mao tiểu lị cầm dư hấu còn thừa đêm qua thấy mấy vết hồng hồng ẩn sau cổ áo sơ mi của Trần Dương, cô lên tiếng hỏi, anh Trần, em có bùa đuổi mũi nè, anh lấy không em đưa anh một sắp. Bùa đuổi mũi, cậu lắc đầu, anh không thấy có mũi. Mao tiểu lỵ chỉ vào cổ cậu, không phải anh bị chích một mảng lớn ở đây sao? Trần Dương theo phản xạ che cổ, hơi xấu hổ. Không, không có việc gì. Anh không ngứa à? Không sao, em có bùa hết ngứa và bùa đuổi mũi, để em đi lấy cho anh. Mao tiểu lỵ vừa mới xoay người thì đụng mã sơn phong người sau chắp tay sau mông cười nói tiểu lỵ không cần phiền phức như vậy cục trưởng vừa đến nên vẫn chưa thích ứng bị dị ứng mà thôi hai ngày nữa là ổn vậy hả anh trần anh cũng công tử như vậy sao mao tiểu lỵ nhìn làn da của trần dương cảm thấy cậu có bản tính công tử cũng là có khả năng da đẹp thật ghen tị quá mã sơn phong người trẻ tuổi thể lực thật tốt trần dương suýt bị sặc nước bọt mặt mày đỏ cả lên Một lúc lâu sau cậu mới khôi phục như bình thường, đối diện với ánh mắt nhìn như hiền lành, thật ra là đang trêu ghẹo của Mã Sơn Phong, cậu vẫn bình tĩnh như thường. Chào cục phó Mã, Mã Thượng Phong, người thường 8 giờ đi làm, bây giờ là 9 giờ rồi đó. Ha ha, có phải chú định vứt bỏ cách sống của người già, bắt đầu học lũ trẻ thức đêm dậy muộn phải không? Mã Sơn Phong cười tùm tỉm 8 giờ tôi đã đến rồi, chẳng qua nhận được một đơn hàng, ra ngoài nói chuyện cũng được một tiếng rồi. Có đơn hàng mới, nhanh như vậy đã có vụ làm ăn đến cửa. Mau tiểu lỵ nhảy dựng lên, anh Trần, anh đúng là phúc tinh của phân cục chúng ta. Trước khi anh đến, suốt 3 năm phân cục không có lấy một đơn hàng, anh vừa tới, một đơn có thể sống 3 năm. Lần thứ hai dễ dàng bại lộ tình hình, mã Sơn Phong vẫn thản nhiên đối diện với ánh mắt của Trần Dương, không vì hành vi lừa cậu mà cảm thấy ái náy. Có thể thấy được tố chất tâm lý rất vững. Đơn hàng mới này do Tổng Bộ giao, bảo phân cục chúng ta hợp tác với bên đó. Bọn họ phái hai người, chúng ta cũng phái hai người. Thù lao là hai ngàn vạn, hai bên chia đều. Không đợi Trần Dương kịp phản ứng, Mao Thiểu lỵ đã nhảy dựng hô to, nhận. Mã Sơn Phong nhìn Trần Dương, cậu kiềm nén tâm trạng kích động, nói chắc như đinh đóng cột nhận. Thế nhưng tại sao Tổng Bộ lại muốn chia cho chúng ta một nửa? Trần Dương thắc mắc hỏi. Mã Sơn Phong im lặng một lúc lâu rồi mới nói, giúp đỡ người nghèo. Thôi, có đơn hàng là được rồi. Đúng vậy, đơn hàng ba sao, một mình anh Trần là có thể giải quyết rồi. Mã Sơn Phong nghe vậy, gương mặt hiếm khi trở nên nghiêm túc cảnh cáo Mao tiểu lị tốt nhất cháu đừng có ôm tâm lý may mắn và khinh địch. Nếu không phải trương cầu đạo không có ở đây, chú sẽ không sắp xếp cho cháu nhận đơn hàng ba sao đâu. Mao Tiểu lỵ không vui lầm bầm, đơn hàng ba sao hôm trước cũng dựa vào một mình anh Trần giải quyết mà. Mã Sơn Phong lắc đầu, dặn dò Trần Dương, tôi đã xem qua đơn hàng mọi người vừa giải quyết thật ra độ khó không đủ để đạt đến 3 sao. Nhiều nhất cũng chỉ 2 sao mà thôi. Chẳng qua vì mấy thiên sư trước khinh địch không phát hiện đó là lệ quỷ gần 100 năm thế nên mới tăng lên 3 sao. Độ khó của đơn hàng 3 sao chân Chính, dù là thiên sư cấp 3 cũng khó đối phó. Đơn hàng lần này, đã có 5 người chết, Trần Dương trở nên nghiêm túc, Mao Tiểu Lệ cũng thu lại tâm lý khinh địch. Nói tình huống cụ thể một chút, tôi có một phần tài liệu, lát nữa tôi sẽ đăng lên group WeChat, mọi người tự xem. Group WeChat, Mao Tiểu Lệ nói, anh Trần, để em ad anh vào. Trần Dương mở WeChat, phát hiện có một group mới, văn phòng tận lực thoát nghèo thoát FA. Mã Sơn Phong cười nói, ha ha, khá đúng nhỉ. Một đôi độc thân cầu, một đôi đã thoát kiếp độc thân cố gắng thoát cảnh nghèo khó. Trần Dương, Mao Tiểu Lị vô cùng hào hứng, có anh Trần ở đây thì thoát kiếp nghèo khó không thành vấn đề. Thật sự là không lúc nào không thể hiện tính cách hồn nhiên chất phác. Mã Sơn Phong đăng tất cả tài liệu về đơn hàng lần này lên group WeChat. Trần Dương và Mao Tiểu Lị nhìn trước một lần, sau đó chuẩn bị thỏa đáng đi gặp người của Tổng Bộ. Lần này bọn họ phải đến một căn biệt thự trong khu nhà dầu Thạch Cảnh Sơn, bắt ma quỷ hại người ẩn núp ở đó, lúc cần thiết thì giết luôn. Dù sao là quỷ hại chết năm mạng người, cho dù bị bắt cũng phải giải đến La Phong lục cung xét xử. Khách hàng có một căn biệt thự ở vùng này, tạm thời cho bọn họ vào ở. Trần Dương xem tư liệu xong cũng thấy khó giải quyết. Mã Sơn Phong hỏi cậu có phát hiện gì không, cậu chỉ trả lời, nhìn cách thức này không giống ma quỷ quấy phá, ngược lại giống tinh quái. Mã Sơn Phong nói tôi cũng nghĩ vậy. Mau tiểu Lệ xem xong cũng lên tiếng lệ quỷ hại người vì trả thù hoặc tìm người thế thân, muốn làm người lần nữa, rất ít khi đơn thuần giết người. Năm người chết này đều bị gặm cắn ra thịt nội tạng hầu như không còn, chỉ có tinh quái mới dùng cách này tu hình người. Trần Dương bấm mở ảnh chụp người chết so sánh với tư liệu đây là nạn nhân được phát hiện căn cứ theo trình độ hung tàn này, hẳn là còn có nạn nhân chưa được phát hiện. quỷ quái chưa có hình hài mới tìm kiếm thế thân, tìm cách tránh né âm xoa, muốn được làm người lần nữa. Tinh quái thì đã sớm có hình hài, chỉ là chưa tu luyện thành hình người, vì thế chúng phải tìm lớp gia hình người. Có vài tinh quái như hồ ly thông qua bái nguyệt hướng tới mặt trăng hấp thu tinh hoa mặt trăng, trồn thông qua con người để âm thầm thực hiện tu luyện tích có công đức. Nhưng cũng có tinh quái gặm cắn nội tạng con người tiến vào lớp gia hình người trống không. Hoặc là gặm cắn máu thịt con người, từ đó chuyển hóa thành máu thịt của bản thân, đạt được lớp da người. Loại này gọi là yêu tá quấy phá. chương 9, bộ xương khô 2. Sau khi tìm hiểu đơn hàng và xác định xong một loạt những việc cần làm, trần dương và mao tiểu lị xuất phát. Trước khi đi, bọn họ liên lạc với hai thiên sư cùng nhận vụ này bên tổng bộ, muốn đồng hành cùng đi. Ai ngờ bên kia thông báo họ đã đến khu biệt thự Hào Huyền, bảo người của phân cục tự đi đến đó. Thái độ rất ngạo mạn có thể thấy bọn họ không hài lòng khi phải hợp tác với phân cục. mao tiểu lị tức giận bất bình, làm như chúng ta thích lắm vậy. Chúng ta cũng có thể nhận đơn hàng qua áp, em có chắc chúng ta có thể nhận được đơn hàng có thù lao lên đến 2.000 vạn không? Trần Dương hỏi lại, không thể, một người cấp 6, một người còn chưa thụ lục không có cấp bậc hai thiên sư choai choai có thể nhận đơn hàng 2 sao đã là không tồi rồi. tuy mao tiểu lịch cũng hiểu như vậy nhưng cô vẫn thấy khó chịu cô lại hỏi anh trần anh không tức giận sao không có gì phải tức người nên tức là tổng bộ mới đúng vô duyên vô cớ phải chia cho bọn họ một ngàn vạn trần dương thỏa mãn cảm thán có một ngàn vạn cho dù bọn họ bày vẻ mặt khó chịu trước mặt anh anh cũng không tức giận không chỉ không tức mà còn rất vui vẻ một ngàn vạn đó nha mao tiểu lịch cũng nghĩ đến một ngàn vạn tức giận gì đó cũng lập tức tan biến Cô không kiềm được nở nụ cười ngây ngô, đúng nha, nếu mỗi ngày tức giận như vậy mà có một ngàn vạn thì em cũng vui lòng. Khu biệt thự cao cấp hào huyền của Thạch Cảnh Sơn ở ngoại thành là một khu vực còn khá hẻo lánh. Yên tĩnh, vắng người. Khu này có khoảng 40 căn biệt thự có 17 hộ ở Cố Định. Khách hàng của Trần Dương không ở Cố Định, một năm chỉ ở lại đây khoảng một tuần. Khoảng cách giữa mấy căn biệt thự là 10 thước xung quanh là bãi cỏ và cây cối ngăn cách vì vậy mỗi căn biệt thự rất riêng biệt và yên tĩnh. Bọn họ cần tìm được yêu ta quấy phá trong 17 căn biệt thự có người ở cố định kia. Lần này yêu ta còn giết người. Độ khó rất cao, Trần Dương và Mao Tiểu lỵ đi đến trước cửa căn biệt thự của khách hàng rồi ấn chuông, mấy phút sau mới có người ra mở cửa. Đó là một cô gái xinh đẹp, cô ta đứng ở cửa nhìn chằm chằm đánh giá Trần Dương rồi lên tiếng hỏi, mấy người là ai? Đến đây làm gì? Trần Dương lên tiếng, thiên sư, trừ ta. Cô gái hơi thay đổi vẻ mặt nhưng ánh mắt vẫn nghi ngờ thật ngại qua chúng tôi đã mời thiên sư đến. Tôi biết, cậu gật đầu nói, chúng tôi là bạn đồng nghiệp. Xin lỗi, anh chờ một chút tôi đi hỏi xem. Trần Dương gật đầu, vốn nghĩ cô gái sẽ đi vào nhà hỏi, không ngờ cô ta trực tiếp lấy di động gọi điện hỏi. Sau khi xác nhận Trần Dương và Mao Tiểu lỵ là thiên sư bọn họ mời đến, cô ta mới mời hai người vào nhà. Tôi tên là Cát Thanh, đại sư anh tên gì? Cát thanh rất có cảm tình với Trần Dương. Trần Dương, cô ấy là Mao Tiểu Lỷ. Cát thanh liếc nhìn Mao Tiểu Lỷ, lạnh nhạt à một tiếng rồi lại tiếp tục nói chuyện với Trần Dương. Bọn họ đi vào phòng khách. Trong phòng khách có ba người trẻ tuổi đang trò chuyện câu được câu không? Sau khi giới thiệu lẫn nhau Trần Dương biết bọn họ là bạn bè của Cát thanh cũng là người ủy thác chân chính trong vụ lần này. Một nhóm sinh viên, chủ của căn biệt thự này tên là Phùng Viễn cũng là người tổ chức chuyến đi chơi lần này. Bọn họ đi du lịch thì gặp tinh quái, còn bị theo dõi, sau đó lại thoát được. Bọn họ nghĩ không còn vấn đề gì nữa, ai ngờ một người bạn của họ lại bị giết chết. Trần Dương ngồi trước mặt mấy người trẻ tuổi, Mao tiểu lị đứng phía sau xem xét bốn phía. Tôi muốn biết vài điều, mọi người đã làm gì mà chọc phải yêu tà bạn của mọi người chết thế nào. Phùng Viễn còn chưa mở miệng, một thanh niên khác đã đứng lên, không kiên nhẫn nói tôi về phòng. Đến giờ cơm chiều thì gọi tôi. Trần Dương liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản, không hề tức giận hay khó chịu. Phùng Viễn xấu hổ cười cười, người chết là bản thân của hắn, thế nên cảm xúc của hắn không được tốt lắm. Cậu lắc đầu nói, không sao. Ngoại trừ thanh niên vừa đi, ba người còn lại rất phối hợp. Chuyện liên quan đến tính mạng, không ai trong ba người muốn chết bất đắc kỳ từ. Trò chuyện một lúc Trần Dương biết được ba tuần trước nhóm người Phùng Viễn đi đến thị trấn Bất Lão Chuân ở ngoại thành cách thủ đô không xa nghỉ lễ một năm. Tổng cộng sáu người, bốn nam hai nữ. Có một người không đến à? Ngoại trừ thanh niên vừa bỏ lên lầu và một người bạn đã chết. Ở đây chỉ có ba người Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Xương Bình. Lúc Trần Dương lên tiếng hỏi, Phùng Viễn và Vi Xương Bình đều nhìn về phía Cát Thanh. Cô nàng nhún vai nói, đừng nhìn tôi, mã kỳ kỳ khăng khăng cho là đúng. Cứ nhận định chúng ta bày trò đùa giỡn cô ra, tôi nói thế nào cũng không tin. Trần Dương hỏi cô nói vậy ý gì? Phùng Viễn xấu hổ nói, Mã Kỳ Kỳ là bạn học của chúng tôi, cùng là một trong sáu người đi chơi chuyến ấy. Nhưng cô ấy không tin có quỷ, nhất quyết cho là chúng tôi đang đùa cô ấy. Có người chết rồi mà cô ta còn không tin sao. Cô ấy cho rằng đây chỉ là chuyện không may, mà cô cũng không nhìn thấy thi thể. Nếu Mã Kỳ Kỳ nhìn thấy thi thể của bạn đồng hành thì chắc chắn cô ta sẽ tin. Bởi vì từ trạng nạn nhân rất thê thảm và quỷ dị, vì thế nên nhóm người Phùng Viễn mới mời thiên sư đến. Dù cô ta có tin hay không thì mọi người cũng phải nghĩ cách gọi cô ta đến đây." Trần Dương rũ mắt thản nhiên nói. Cát Thanh dựa vào lưng sofa bọc vải bố, kể sát vào Trần Dương tò mò hỏi, "Đại sư Trần, tại sao vậy?" Mao Tiểu Lệ vừa đi một vòng, quay lại liền thấy một màn này, cô run lên nổi da gà cả người, sau đó bước nhanh đến kéo Cát Thanh ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bởi vì yêu tà nhìn chúng mấy người đơn độc một mình là dễ bị hại nhất. Tuy sự an toàn của mọi người không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của chúng tôi, nhưng nếu mọi người không muốn cô ta chết thì tốt nhất là nên lừa cô ta đến đây. Trần Dương gật đầu nói, ít nhất ở đây chúng tôi có thể bảo vệ cô ta. Cát thanh cười cười, được thôi, tôi cam đoan sẽ lừa được mã kỳ kỳ đến. Tôi muốn biết lý do mọi người đi nghỉ lễ một năm ở Trấn Bất Lão Chuân. Phong cảnh tuyệt vời, núi cao và có nhiều thung lũng đẹp còn là cổ trấn ngàn năm. Hoàn toàn là một thắng cảnh du lịch đi không tiếc thời gian, đó là lựa chọn tốt nhất. Phùng Viễn cười nói, chẳng lẽ có vấn đề gì à? Gương mặt Trần Dương không thay đổi nhìn chằm chằm hắn có. Vấn đề gì, vì tôi muốn biết mọi người chủ động trêu chọc yêu tà, bị chúng trả thù. Hay chỉ đơn thuần bị chúng theo dõi mà thôi. Cậu vừa dứt lời, Phùng Viễn, Cát Thanh và Vi Sương Bình đều mất tự nhiên. mao tiểu lỵ cao mày không vui nói mấy người chủ động trêu chọc hay là bị theo dõi vấn đề này rất nghiêm trọng đó tính nhờ mọi người đừng ôm tâm lý may mắn được không cát thanh không để mặt nói chúng tôi trả tiền mấy người nhận đơn hàng giải quyết phiền phức còn muốn quản tâm lý của chúng tôi à cô tiểu lỵ trần dương gọi mao tiểu lỵ ra sau ôn hòa nói trước khi giải quyết bất cứ phiền phức gì thì cũng cần biết nguyên nhân hậu quả chuyện này liên quan đến mạng sống của các cậu Mọi người cũng biết yêu ta kia rất hung tàn, đã hại chết không ít người. Nếu vì mọi người giấu diếm làm chúng tôi thiếu cảnh giác thì mất là mạng của mọi người đó. Vẻ mặt nhóm người phùng viễn trở nên nghiêm trọng, nhìn nhau tự hỏi trong chốc lát rồi đẩy phùng viễn. Hắn lên tiếng hỏi chuyện này có liên quan gì đến chúng tôi. Yêu ta là vạn vật gặp nhân duyên mà tu thành tinh quái, lại lầm đường lạc lối. Đi lối cắt phạm sát nhiệt tà tính khó bỏ. Yêu tà thường cố chấp mang thù, nếu mọi người chủ động chọc nó, đắc tội chúng nó thì dù mọi người có chạy đến chân trời góc bể cũng sẽ bị chúng đuổi theo giết chết. Ngược lại, nếu mấy cậu bị theo dõi đơn thuần, một khi có ngoại lực cản trở Yêu tà sẽ từ bỏ buông tha mấy cậu. Yêu tà không dễ gì thành tinh nên chúng rất quý sinh mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ, chúng tuyệt đối không đánh cực sinh mạng mà đuổi giết con người. Trừ phi có thù hận không chết không được. Vậy nên đáp án của phùng viễn rất quan trọng đối với tính mạng của bọn họ. Ngoài ra ngón tay Trần Dương cử động vài cái rồi dừng trên một giao diện, sau đó cậu đưa di động lên trước mặt mọi người, nhà ma mật vân. Tôi nghĩ mọi người vì cái này mới đi đến chấn bất lão chuân, đúng không? Nhóm người phùng viễn biến sắc mất tự nhiên khi bị nói chúng. Mao tiểu lị kiễng chân nhìn, nhà ma mật vân, là gì vậy? Cô cướp điện thoại xem, sau khi xem xong cô nhìn ba người phùng viễn, muốn nói gì đó lại không biết nên nói gì cuối cùng lắc đầu, vậy nên tôi rất phiền loại người thích tìm đường chết như mấy người. Tuổi trẻ, không biết sợ, mê các loại trò chơi thần quái, thích thám hiểm mấy nhà ma tìm kiếm sự kích thích. Bọn họ chưa từng nghĩ nếu thật sự gặp phải lệ quỷ thì phải làm sao lệ quỷ hung tàn, không giết hết mọi người tuyệt đối không rời đi. Nhà ma Mật Vân là một căn biệt thự nằm trong khu Mật Vân cách trấn bất lão chân không xa. Là một trong những căn nhà ma ở thủ đô được truyền trên Internet, tư liệu về nó tương đối ít, chỉ có vài dòng giới thiệu ít ỏi. So với mấy ngôi nhà ma khác thì nó thuộc loại hoang vu không có danh tiếng. Nhà ma Mật Vân được đồn rằng đã bỏ hoang 10 năm, từng đổi không ít chủ âm khí dày đặc cực tà. Phùng Viễn cười khổ, chúng tôi cũng biết sai rồi. Hắn lắc đầu thở dài, nếu sớm biết sẽ hại chết lộ nam cho dù chạy ở nhà chúng tôi cũng sẽ không đi chấn bất lão chuân. Lộ Nam là người duy nhất bị giết trong sáu người, căn cứ theo tài liệu ghi lại, hắn chết trong nhà trọ của hắn, căn nhà chỉ có một mình hắn. Sáu người trước mặt này đều là phú nhị đài. Ngoại trừ ký túc xá, Lộ Nam còn thuê một căn nhà ở nội thành. Hắn vốn ở cùng bạn gái, lúc gặp chuyện không may thì bạn gái hắn không có ở đó. Căn nhà ở tầng 20 đóng chặt cửa. Khi được phát hiện tứ chi Lộ Nam không nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, giống như bị thú hoang cạm vậy. Đáng sợ nhất chính là sau khi giám định những dấu gặm cắn đó lại là dấu răng của con người. Thêm nữa, lộ nam bị lột sạch ra toàn thân, mà còn bị lột ra khi còn sống, bị gặm cắn máu thịt rồi mới chết. Một cái chết có thể nói là cực kỳ thê thảm. Người chết kiểu chết càng thảm chứng minh yêu tà hại chết càng nhiều người thì tính tình càng hung tàn, đồng thời cũng ngày càng lợi hại. Thế nên Trần Dương rất cảnh giác đối với vụ này, không dám lơ là chút nào. Thật ra lần đó chúng tôi đi thám hiểm nhà ma ở Trấn Bất Lão Chuân là do Lộ Nam đề nghị. Quê hắn ở huyện Mật Vân từ nhỏ nghe nói Trấn Bất Lão Chuân có một ngôi nhà ma rất tà môn. Hắn luôn muốn đến đó, bọn tôi tra tài liệu cũng cảm thấy hứng thú. Không ngờ cuối cùng Lộ Nam, Phùng Viễn không nói nên lời có thể thấy được hắn rất đau lòng và day dứt đối với cái chết của bạn. Mọi người có thấy gì ở nhà ma kia không? Không có, Phùng Viễn khẳng định nói thật sự không có gì cả. Thế nên lúc ra về chúng tôi đều tức giận, cảm thấy thật lãng phí thời gian. Hơn nữa chúng tôi ở lại trấn Bất Lão truân vài ngày, cũng không có gì dị thường, không hề nghĩ đã chọc phải thứ đó. Chắc chắn không có chút gì dị thường, Trần Dương không tin lắm, một khi đã như vậy, kiểu gì cũng có chuyện. Dù là ma mà... quỷ hay yêu tà, lúc hại người đều không quá kiên nhẫn. Bọn chúng sẽ dọa bọn họ, lúc bọn họ hoảng loạn càng dễ chiếm lấy cơ thể. Tôi nhớ ra rồi. Cát thanh đột nhiên kêu to tôi đột nhiên nhớ ra, lúc rời đi, trông lộ nam không thích hợp. Chương 10, bộ xương khô ba. Cát thanh nói, buổi tối trước hôm quay về nhà tôi rời giường vào phòng bếp uống nước thì trông thấy lộ nam đi ra ngoài. Tôi tò mò nên đến gần cửa sổ nhìn theo thấy cậu ấy đi về phía nhà ma. Sau đó thì sao? Phùng viễn xoay người hỏi. Không có sau đó, không có. Đúng vậy, tôi không phải là người quá tò mò, hơn nữa lúc đó đã khuya tôi đang rất buồn ngủ. Trong mấy bộ phim kinh dị, chỉ cần đi theo bảo đảm sẽ bị chết xuyên tim. Tôi đâu có ngu, cát thanh khoanh tay, lướt mắt xem thường. Không đi theo sau là đúng. Trần Dương gật đầu nói. cát thanh lập tức cười với cậu anh Dương thật hiểu em. Gọi cho đàng hoàng, đừng có gọi bậy. mao tiểu lị nói với cát thanh tôi còn chưa gọi thân mật như vậy đó. Hai ta không thể so sánh. cát thanh vén tóc tôi thích gọi thế nào thì gọi thế đó. Đúng không anh Dương? cát tiểu thư cứ gọi tên tôi đi. Anh Dương, anh rất khách sáo. Tôi kết hôn rồi, Cát Thanh lập tức im bặt trợn mắt nhìn Trần Dương không dám tin. Cậu không nói gì thêm mà giữ một khoảng cách thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Cậu cũng không cố gắng chứng minh bản thân đã kết hôn với cậu mà nói không cần thiết phải làm vậy. Thế nhưng Cát Thanh cũng nhanh chóng hết ý tưởng với cậu. Cô nàng ngượng ngùng một lúc rồi lại khôi phục cảm xúc nhưng đã giữ một khoảng cách với Trần Dương. Cậu thấy thế lại hỏi tiếp tại sao cô cảm thấy lộ nam không thích hợp. Cậu ấy không mang giày. Phùng Viễn và Vi xương Bình thở dài một tiếng, không cho là đúng. Các thanh thức đến khó thở chuyện này không kỳ quái sao. Lúc ấy cậu ta đi ra khỏi nhà, chân không đi trên đường. Giống như một du hồn vậy. Lúc này bọn họ mới phát hiện không đúng. Chính xác không mang giày nghe rất bình thường, nhưng phải xem xét tình huống lúc đó nữa. Giữa đêm khuya, một mình đi ra ngoài lại không mang giày, rất kỳ quái. Có lẽ là bị mộng du, Phùng Viễn liếm liếm môi. Phát hiện ngay cả hắn cũng không tin được lý do này. Trần Dương lên tiếng cô chắc chắn là hắn đi đến căn nhà ma chứ. Không chắc, nhưng đó đúng là hướng đi đến nhà ma, nói thật nhà của lộ nam nằm trách gần căn nhà ma đó. Gần đó không có nhà khác xung quanh là mấy cây hòe già âm trầm kinh dị. Là ai thì cũng không dám nửa đêm mò đến căn nhà ma kia. Khoan đã cây hòe già, cắt thanh nhìn phùng viễn. Hắn hơi sừng sốt rồi lập tức đứng dậy, đi đến ba lô đặt trong góc lấy máy chụp hình ra, vừa thao tác vừa nói, tôi có chụp ảnh nhà ma, đại sư nhìn xem. Trần Dương cầm xem từng tấm, càng xem lông mày cậu càng cao chặt vẻ mặt nghiêm túc. Mau tiểu lệ nhìn xong, không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, cô hít một hơi khí lạnh căn nhà ma này rất tà môn. Thế mà mấy người có thể còn sống từ đó trở về. Phùng viễn co rút khóe miệng, hiện tại cũng không tốt chỗ nào. Đã bị cuốn vào còn bị chết một người. Trần Dương lên tiếng ý của tiểu Lỵ là theo lệ thường, mọi người không sống nổi mà rời khỏi trấn bất lão chuân. Ba người kia hoảng hồn, hai người nói vậy là ý gì? Biết đây là cái gì không? Hòe già, Trần Dương chỉ vào bóng mờ vô cùng âm u trong ảnh chụp đó là rừng cây hòe già che lấp mặt trời, trên nhánh cây còn có một đám quạ đen nhánh đậu trên đó. Hòe cây quỷ, là nơi cư trú yêu thích nhất của quỷ, hòe già mọc thành mảng như vậy không biết đã hấp dẫn bao nhiêu cô hồn dã quỷ rồi. Âm khí đến tận trời. Theo lý mà nói, đi dạo một vòng ở đó sẽ bị dính âm khí, bệnh nặng một trận. Mấy cậu đi một vòng ở đó mà không chết chỉ có một lý do duy nhất. Lý do gì, có thứ gì đó lợi hại hơn nhìn chúng mấy người. Đột nhiên có một giọng nói cắt ngang trần dương, mọi người theo tiếng vọng nhìn qua trông thấy hai bóng người đứng ở cửa. Một trong hai người đó vừa lên tiếng. Phùng viễn kinh hô, khấu thiên sư, độ thiên sư, hai người đã trở lại. Độ thiên sư. độ Trần Dương nhìn qua, trông thấy hai thanh niên cao lớn, mặt mày nghiêm nghị. Người trước nhìn rất hào hoa phong nhã nhưng có chút trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát có thể thấy được là một thiên tri kiêu tử. Đó là khấu thiên sư, người thanh niên phía sau cao hơn khấu thiên sư nửa cái đầu. Trầm ổn lãnh đạm đây là độ thiên sư. Họ độ à Trần Dương nghĩ đến điều gì đó, nhưng đập vào mắt cậu lại là một gương mặt xa lạ. Cứ nghĩ là biết chồng cậu là quỷ xoa, sẽ không xuất hiện ở dương gian còn lấy thân phận thiên sư. Khấu tuyên linh đi đến trước mặt trần dương, ánh mắt rừng ở bên hông cậu, không thấy thẻ bài thụ lục. Sau đó hắn lại chuyển qua mau tiểu lỵ nhìn thấy thẻ bài thiên sư cấp 6 công lục, hắn cao mày lộ vẻ không vui. Khấu tuyên linh thiên sư cấp 3, hắn lấy một thẻ bài gỗ có dây tua màu đen ra, trên đó có khắc thượng thanh tam động mũ lôi kinh lục. Chồng khấu thiên linh chưa đến 30 tuổi. Trong giới thiên sư, thăng cấp không dễ dàng gì càng lên cao càng khó thăng cấp. Không chỉ yêu cầu đạo hạnh và công đức mà còn có hạn chế thời gian. Giới thiên sư quy định công thăng lên minh uy cần phải đủ 3 năm, lên nữa là 8 năm, tiếp tục là 12 năm. Từ đó nếu không có công đức là không được thăng cấp. Có thể nói, nếu muốn lên đến thiên sư cấp 3 thì cần ít nhất 16 năm. Khấu Thiên Linh còn trẻ như vậy, có thể nhìn ra hắn đã bắt đầu học đạo thuật từ nhỏ còn là thiên phú tuyệt vời mới có thể trong 16 năm thăng đến ngũ lôi. Qua lời nói của Mao Tiểu Lị Trần Dương mới biết thì ra Khấu Tuyên Linh là truyền nhân thiên sư phương Bắc. Thời kỳ Ngụy Tấn thiên sư phát triển cực thịnh ở phương Nam và phương Bắc. Tổ sư của thiên sư phía Bắc họ Khấu, Trần Dương, Mao Tiểu Lị nói tiếp Mao Tiểu Lị, đại đệ tử đời 23 phái Mao Sơn. Khấu Tuyên Linh nghe vậy nhách môi, không tiếng động cười khinh thường, không phản ứng Mao Tiểu Lệ. Trần Dương nhanh tay giữ Mao Tiểu Lệ đang nổi giận, nhỏ giọng nhắc cô, một ngàn vạn. Cô hít sâu một hơi, đúng, một ngàn vạn. Dù thế nào cũng không được tức giận với mấy người này, không được tức giận với một ngàn vạn. Hai người đang nói gì vậy? Khấu Tuyên Linh hỏi, Mao Tiểu Lệ mỉm cười, không có gì, chỉ là đang thương lượng xem phải tiếp xúc thế nào với súc sinh. Cô nói ai là súc sinh, ai trả lời thì là người đó. Tiểu Lệ, Trần Dương còn chưa quát lớn, bỗng nghe Độ Thiên Sư lên tiếng, "Chúng tôi đi ra ngoài xem xét một vòng, phát hiện vài thứ." Các cậu cũng có phát hiện, không ngại cùng bàn bạc với chúng tôi chứ? Trần Dương chưa kịp phản ứng thì Độ Thiên Sư đã đi đến trước mặt cậu. Nhìn không chớp mắt, lãnh đạm trầm ổn, cậu và hắn nhìn nhau, bàn tay đang cầm tay Mao Tiểu Lệ dường như bị đun nóng, cậu nhanh chóng thu tay lại. Độ Thiên Sư đi qua cậu và Mao Tiểu Lệ tách ra hai bên, không đứng gần nữa. Đỗ thiên sư vừa ngồi xuống liền nói với Trần Dương, Độ Bắc. Trần Dương mím môi ngồi cạnh hắn. Chỗ trống bên này không nhiều, hai người đàn ông cao to ngồi vào là chật. Khấu Thiên linh ngồi hơi nghiêng, Mao tiểu lị ghét hắn bèn ngồi xuống một cái ghế đơn đằng xa. Cắt thanh lên tiếng thì ra mọi người không quen biết nhau. Cát tiểu thư cứ yên tâm, chúng tôi đều là thiên sư chuyên nghiệp. Trần Dương nói xong quay qua nhìn Độ Bắc bên cạnh. Ừ... Được rồi, vừa rồi mọi người nói có thứ lợi hại hơn theo dõi chúng tôi là có ý gì? Trần Dương nhìn độ bắc người sau rũ mắt không có ý chủ động giải thích. Vì thế cậu lên tiếng ý trên mặt chữ, mấy thứ đó không giết mọi người vào lúc đó, hẳn là có mưu đồ khác. Phùng viễn sừng sốt mưu đồ gì? Ý là lợi dụng chúng tôi, mưu đồ chiếm được càng nhiều hơn. Đúng, chúng tôi có cái gì để lợi dụng mà chúng mưu đồ chứ? Thân phận của mấy người, có ý gì? nếu thứ kia khoác lớp da của mấy cậu giả làm mấy cậu rồi lợi dụng ra thế và nhân mạch của nhà cậu giết người thì sau đó chúng càng dễ dàng che giấu thân phận không bị quốc gia và thiên sư phát hiện yêu ta hại người chắc chắn phải để lại dấu vết thân phận của nhóm người phùng viễn chính là bùa hộ mệnh yêu ta có thể che giấu hành tung vì xương bình vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói vậy tại sao lộ nam lại chết thảm như vậy Cát thanh và phùng viễn cũng kịp phản ứng, đúng vậy, nếu muốn lợi dụng thân phận của bọn họ tại sao lại dùng cách thức tàn nhẫn như vậy giết lộ nam? Không có ra, Trần Dương lạnh nhạt nói lên điểm mấu chốt mà bọn họ xem nhẹ. Ba người trước mặt đồng loạt dùng mình một cái thứ kia muốn lợi dụng thân phận của bọn họ chắc chắn phải lột ra bọn họ khoác lên người. Chỉ sợ ý định ban đầu của chúng chính là giả trang thành lộ nam đến gần bọn họ. Chỉ tiếc chúng còn chưa kịp xử lý thi thể lộ nam thì đã bị phát hiện. Nếu không phát hiện thi thể của lộ nam, vậy chẳng phải bọn họ sẽ cùng ra vào vui chơi mỗi ngày với thứ tà môn không biết là gì đó sao? Vậy, bây giờ mấy thứ kia đi theo chúng tôi từ nhà ma mật vân đến hào uyển Có phải chúng đã khoác một lớp ra, không bị ai phát hiện? Không phải khu biệt thự liên tục xảy ra bốn vụ án mạng trong vòng hai tuần nay sao? Nói cách khác có ít nhất bốn yêu tà đã lẻn vào khu biệt thự, nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Bọn chúng cải trang thành ai? Không biết. Trần Dương Thản nhiên nói thi thể bị hủy hoại nghiêm trọng cho dù xét nghiệm DNA cũng rất khó điều tra ra kết quả trước khi chúng hành động. Vì bọn chúng đã sống rất nhiều năm ít nhất lâu hơn chúng ta rất nhiều cũng đã giết rất nhiều người. Vốn không bị phát hiện sau khi khoác thêm lớp da người càng không ai nhận ra. Da người có thể thu bớt tà khí, còn có thể cắt mai tùy ý. Yêu tà này đúng là lợi hại không gì sánh được. Cát thanh mắng một câu. Phùng Viễn nói, vậy làm thế nào bắt được mấy thứ kia? Tìm chúng, Khấu Thiên Linh đột nhiên sen mồm. Làm sao tìm được? Khấu Thiên Linh lại nói, dẫn ra. Nhóm người Phùng Viễn vừa định hỏi dẫn ra thế nào đã thấy bốn thiên sư trước mặt đều bình tĩnh nhìn bọn họ. Bọn họ ngầm hiểu, hoảng sợ nhảy dựng lên, không thể nào. Muốn chúng tôi đi dẫn dụ? Khấu Thiên Linh buông lòng tay, mục tiêu của yêu tà là mấy người, dùng mấy người là dễ nhất. Vì sao không phải là mấy anh? Chúng tôi có thể dụ chúng thì cần mấy cậu xuất hiện làm gì nữa? Khấu tiên linh lạnh mặt đánh nhanh thắng nhanh, nhưng mấy cậu không đồng ý thì chúng tôi cũng không có cách nào khác cứ kéo dài như vậy. Hết giờ ủy thác thì chúng tôi sẽ rời đi, đương nhiên sẽ không trả lại một ngàn vạn tiền cọc, ai bảo khách hàng không phối hợp, đây là thái độ phục vụ của tổng bộ thủ đoạn cứng rắn, thái độ lạnh lùng. Mời chúng tôi đến, được thôi, khách hàng không phối hợp, được thôi, không hợp tác thì không làm, khỏi trả lại tiền cọc. Thế mà vẫn có rất nhiều người cầm tiền câu tổng bộ nhận đơn hàng. Trần Dương và Mao Tiểu Lệ ghen tị đến đỏ mắt, audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, chương 11 bộ xương khô 4. Nhóm người phùng viễn khá bức xúc nhưng lại không có cản đảm phản bác câu nói của khấu tuyên linh. Dù sao mọi chuyện cũng là do họ gây ra, mục tiêu của thứ đó cũng là bọn họ, không ai thích hợp dụ thứ đó ra hơn họ. Vậy phải làm thế nào? Trần Dương lên tiếng các cậu không cần làm gì cả cứ sinh hoạt như bình thường là được. Ba người không hiểu ra sao. Cậu bèn giải thích yêu tà đã xuất hiện xung quanh các cậu, nếu nó theo dõi các cậu thì sẽ lấy các thân phận khác nhau tiếp xúc với các cậu. Vì chúng nó cần tìm hiểu thói quen sinh hoạt và vòng giao thiệp của các cậu. Mấy ngày này, mọi người chỉ cần chú ý đến những người thường tiếp xúc yêu tà sẽ lần trong đó. cát thanh lên tiếng hỏi, nếu có người lạ xuất hiện thì chúng tôi cũng không nhận ra. Hơn nữa lỡ yêu tà làm hại chúng tôi thì sao? Tiểu lỵ mao tiểu lỵ lấy bốn lá bùa trong túi ra đưa cho bọn họ yêu tà ma quỷ sợ xét và lửa chỉ cần là yêu tà gặp bùa ngũ lôi sẽ sợ mà hiện nguyên hình dán bùa ngũ lôi này lên người yêu tà có thể bảo vệ mọi người một mạng sau đó thì sao chạy cho nhanh mao tiểu lỵ nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu nhớ kêu cứu mạng thật to cát thanh lại nói mấy anh không ở bên cạnh bảo vệ bọn tôi hả vậy còn cần mấy người dụ nó ra sao khấu thiên linh hỏi Ba người không còn gì để nói, sự tình cứ quyết định như vậy. Bốn thiên sư cũng ở lại biệt thự, lúc chia phòng lại phát hiện thiếu một phòng. Tổng cộng có tám người nhưng chỉ có bảy phòng. Phùng viễn hy vọng Cát Thanh có thể ở chung phòng với Mao Tiểu Lị, hai người đồng thời từ chối. Cát Thanh nói với Trần Dương, nếu anh Trần ở chung phòng với em thì em rất vui lòng. Mao Tiểu Lị giơ chân, che trước mặt Trần Dương, thể sống chết bảo vệ sự trong sạch của cục trường. Bỗng độ bác lên tiếng, cậu ấy ở chung với tôi. Hắn nói xong nhìn Trần Dương một cái rồi xoay người về phòng. Cậu cũng lên tiếng, quyết định vậy đi. Tôi về phòng trước, giữa trưa trở ra. Chỉ cần cục trưởng bảo vệ được sự trong sạch mao tiểu lỵ không có ý kiến gì cô nhanh chóng chạy đi chọn phòng rồi cất hành lý. Mọi người trên hành lang cũng tản đi, chỉ còn khấu thuyên linh tuy ngoài mặt hắn không có gì thay đổi, nhưng nội tâm lại như có sóng dữ Vừa rồi là cục trưởng độ trầm mặc ít lời, nghiêm túc lạnh nhạt, nổi tiếng không dễ ở chung trong giới thiên sư đó sao? Thế mà chủ động muốn ở cùng người khác, trong tổng bộ một mình cục trưởng chiếm một tầng lầu, đến nay chưa có ai bước vào một bước. Cửa vừa đóng lại, hơi thở xa lạ bao phù từ đỉnh đầu. Bàn tay nắm cửa của Trần Dương khựng lại, cậu nhướng mày, quay đầu nhìn độ bắc đứng ngay phía sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần. Trần Dương đóng cửa rồi lùi ra sau một bước ngửa đầu nhìn độ Bắc nói, biến về đi. Vẻ mặt độ Bắc vẫn không thay đổi, có ý gì? Cậu khoanh tay nói, ý của em chính là, nếu không biến về dáng vẻ và hơi thở em quen thuộc thì không được phép ôm em. Phát hiện rồi à, anh ra hiệu rất rõ ràng. Sóc là Bắc độ Bắc tức là độ sóc, rõ ràng nói cho cậu biết. Dương Dương thật thông minh, độ sóc khôi phục dáng vẻ đích thực đẹp trai đạm mạc tôn quý không gì sánh nổi. Đừng có nói sang chuyện khác tại sao anh lại biến thành thiên sư của Tổng Bộ. Địa phủ và nhân gian có hợp tác một hạng mục 20 năm trước đã bắt đầu. Anh tự đề cử bản thân, dùng tên giả là Độ Bắc đã làm việc ở Tổng Bộ Đại Phúc 3 năm rồi. Sao anh không nói với em? Hai người đã kết hôn 6 năm thế mà Độ Sóc còn có chuyện gạt cậu. Còn giấu giếm tận 3 năm, Trần Dương bất mãn. Anh nói rồi, là em không nghe. Cậu nghi ngờ nói có sao? Hắn gật đầu nói tiếp 3 năm trước lúc mới vừa được bổ nhiệm anh đã nói với em. Chẳng qua lúc ấy lực chú ý của em lại đặt trên một đám cừu. Một đám cừu, 3 năm trước, Trần Dương trột giả ho khan vài tiếng, lúc ấy cậu đang mê mệt một phim hoạt hình nổi tiếng trong nước một đám cừu và hai con sói, xem hết tổng cộng 530 tập luôn. Chuyện này không thể trách cậu, đó là bộ phim hoạt hình đầu tiên mà cậu xem. Phải biết trước năm 16 tuổi cậu luôn bận rộn bảo vệ mạng sống và học pháp thuật. Sau năm 16 tuổi thì bận học bù, bởi vì lúc ấy chỉ còn 2 năm là thi đại học cậu phải bổ sung tất cả kiến thức. May mà có độ sóc giúp cậu học bù, trước khi lên đại học cậu chỉ xem tây du ký bản cũ. Sau khi lên đại học vì mê mệt bộ phim hoạt hình nổi tiếng trong nước đó mà cậu sa đọa một thời gian dài. Lén thức đêm sau lưng độ sóc nhiều lần quên nấu cơm, ngay cả may quần áo cho hắn mà phải đến nửa năm mới xong. Đúng vậy, nấu cơm may quần áo. Đó là kỹ năng Trần Tiểu Dương học được từ nhỏ tay nghề vô cùng thành thục khéo léo Sau khi kết hôn kỹ năng này cũng không xuống dốc Nhớ ra chưa Trần Dương cúi đầu cầm ống tay áo độ sóc lắc lắc em quên Hắn giơ tay đè lên gáy Trần Dương giống như bắt con mồi vậy Vậy là công văn nhận trước kia là anh quyết định cho em Ừ thảo nào anh không cần em kiếm tiền nuôi gia đình anh có tiền lương không Không Toàn bộ địa phủ đều là của hắn, văn phòng đại phúc là hạng mục mà địa phủ hợp tác với nhân gian. Nói thật sống mấy ngàn năm, bác âm phong đô đại đế chưa từng có tiền lương. Trần Dương bỗng như bừng tỉnh, anh đang tích công đức. Độ sóc im lặng, đại khái có thể nói như vậy. Tuy rằng chút công đức này đối với hắn chỉ như muối bỏ biển, không đáng để nhắc đến. Em thấy chứng chưa? Cậu gật đầu nói, có lẽ nhờ học pháp thuật 2 năm với cụ vu có thể thoải mái đối phó với lệ quỷ ta quái. Hơn nữa sau khi kết hôn với anh, em cũng coi như là người âm phủ một nửa rồi, ta quái không thể nhập vào người. Mà công việc này kiếm tiền tương đối dễ. Nếu gặp nguy hiểm thì sao? Trần Dương chớp mắt mấy cách, sau đó ôm độ sóc dán sát vào lòng ngực hắn. Anh độ ông nội và ba mẹ em đều vì em nên mới bị lệ quỷ hại chết, đến chết rồi cũng không vứt bỏ em. Còn có cụ vô nữa, vì em mà làm trái ý trời, giúp em kết âm hôn, sau này lại có anh ngày đêm bảo vệ bên cạnh em, tất cả vì để em được sống sót. Em rất luyến tiếc sinh mệnh, nếu gặp nguy hiểm thì em sẽ chạy trước. Độ sóc xoa xoa ấn ấn lên cầu cậu, nhớ kỹ điểm này là được rồi. mạng của em là quan trọng nhất. Ừm, Trần Dương đắc ý nói, lúc gặp chuyện em cũng có thể gọi anh đến mà. Độ sóc cười khẽ quỷ nghịch ngợm. Đúng rồi, mấy anh đi ra ngoài phát hiện được gì vậy? Nói phát hiện của em trước đi, hiện tại em hoàn toàn có thể chắc chắn, đây đúng là yêu tà quấy phá. Cách thức giết người rất hung tàn, lột hết ra người, gặm cắn máu thịt hẳn là loại chọn ăn thịt uống máu người để thành tinh. Trần Dương nghiêm túc suy xét hơn nữa chỉ sợ là không chỉ có một yêu tà. Chẳng qua em không xác định đó là cái gì thành tinh. Ừ, ngoài ra còn gì nữa không? Cậu nhíu mày, vẻ mặt hơi do dự em không biết em hơi lo lắng những yêu ma quỷ quái kia. Là sao? Bốn phía xung quanh nhà ma mật vân có đủ loại hòe già quỷ theo hòe mà sinh ở đây không loại trừ tinh linh bị biến theo con đường ma quỷ. Tám chín phần mười là nuôi quỷ. Hai mắt độ sóc lộ ra vẻ tán thưởng không tồi Chỉ nhìn tư liệu nghe kể lại mà có thể đoán được đến đây Dương Dương thật thông minh. Trần Dương đã sớm quen hắn khen cậu như con nít thế này. Tuy rằng người này là chồng cậu nhưng thực tế tồi tác lại hơn cậu gấp mấy lần. Cứ nghĩ như vậy, thỉnh thoảng bị hắn đối xử như trẻ con cũng không có gì là không vui. Anh cũng nói phát hiện của anh đi chứ, chúng ta chơi trò đoán đi. Trần Dương bị khơi sự hứng thú trước khi hai người cũng thường chơi trò này, mỗi lần cậu thắng là được thưởng phần thưởng phong phú. Chơi thế nào, có quy tắc gì không? Không có quy tắc, trong vòng ba ngày, căn cứ theo gợi ý tìm ra tất cả yêu tà đoán ra nguyên hình của chúng là em thắng. Gợi ý đâu, quỷ hoè chỉ có một thôi hả? mỗi ngày một gợi ý đây là gợi ý ngày hôm nay độ sóc cười nhìn cậu trần dương bĩu môi keo kiệt tuy nói cây hòe là cây quỷ nhưng thật ra không phải tất cả cây hòe đều là nơi cô hồn dã quỷ sinh sống ở phương bắc hòe là nơi chú ngụ của linh hồn tổ tiên bảo vệ con cháu đời sau hòe quỷ thì ngược lại là nơi cô hồn dã quỷ dừng chân một khi biến thành quỷ sẽ hại con người quỷ hòe tức là trên cây hòe mọc ra một khối u nhọt Đợi đến khi khối u vỡ ra, sinh ra ngoại hình ngũ quan thì chính là lúc cây hòe và quỷ hợp thành một thể tu ra hồn trở thành quỷ hòe. Lúc này nó đã có năng lực hại người. Nhất định phải mời thiên sư đến loại trừ, nếu không sẽ phá gia đình không yên. Trần Dương vuốt cầm, hay là khu biệt thự hào huyền có quỷ hòe. Nếu là yêu tà được nuôi thì trong sân có quỷ hòe cũng rất bình thường. Sao gợi ý đầu tiên của người này lại rõ ràng như vậy? Anh không lừa em đó chứ? Độ sóc cười kéo cậu vào lòng ôm thật chặt rồi nói, phúc lợi ngày đầu tiên. Ngày mai có không, đừng tham quá, Trần Dương biểu môi, như có điều suy nghĩ. Chẳng qua không đợi cậu cảm thấy may mắn, cậu đã phát hiện khu biệt thự hào biển có đủ loại cây hoè thậm chí còn có một mảnh rừng toàn cây hoè Trần Dương đã quên, phương Bắc không thể so với phương Nam, không nói phong thủy. Theo hoàn cảnh địa lý mà nói cây hoè dễ sống ở phương Bắc hơn phương Nam. Phía Nam cho rằng cây hoè là cây có quỷ, rất âm tà. Nhưng phương bắc lại cho rằng cây hòe là nơi tổ tiên yên nghỉ có thể che chở con cháu bảo vệ gia đình. Thấy hòe như thấy công khanh. Bởi vậy ở phương bắc thấy cây hòe không phải là chuyện hiếm lạ gì. Vừa lúc người khai phá khu biệt thự hào uyển lại rất thích cây hòe thế là trồng rất nhiều. Công khanh tam công cửu khanh chức quan thời xưa. Tam công thái sư, thái phó, thái bảo. Cửu khanh thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo, trung tể, tư đồ, tôn bá, tư mã, tư khấu, tư không. Giờ thì hay rồi. Muốn tìm quỷ hòe mọc khối u trong hơn 100 cây ở đây, khó khăn tăng cao gấp bội. Trần Dương nói với độ sóc, gian xào. Sau đó cậu bảo Mao tiểu lị chú ý đến quỷ hòe, nhóm người phùng viễn thì thường xuyên bị đuổi ra khỏi biệt thự đi dạo trong tiểu khu dẫn yêu tà ra. Thế nhưng đi dạo cả một ngày vẫn không thu hoạch được gì. Ngược lại vi sương bình trở về lại cao hứng ăn nhiều thêm chén cơm. Trần Dương vừa hỏi, Cát thanh lập tức trả lời, mới vừa quen được một người đẹp, adrenalin dâng cao. Người đẹp, vì Sương Bình nhách miệng cực đẹp, dáng người cũng tuyệt. Mới vừa dọn đến không lâu, Khấu tiên Linh lười biếng hỏi, cậu không sợ cô ta là yêu ta cải trang à? Không phải chứ, vì Sương Bình lộ ra vẻ do dự cô ấy rất đẹp. Càng đẹp càng tà môn, càng có thể hấp dẫn người như cậu. vì Sương Bình bị dọa tâm tư đen tối gì đó cũng tan biến. Trần Dương lắc đầu, không nhắc Vi Sương Bình, nếu đúng cô ta là yêu ta thì bùa ngũ lôi đã sớm phát hiện rồi. Nhưng dọa một lần cũng tốt tránh cho lúc đó thật sự bị chúng Mỹ nhân kế. mười 12, bộ xương khô năm Trần Dương đang gối đầu ngủ trên cánh tay độ sóc bỗng cậu choàng tỉnh dậy. Cậu mở to mắt ánh đèn ở đầu giường giúp cậu thấy rõ đồng hồ báo thức 12h23. Cậu ngồi dậy khoác thêm áo xuống giường, mang dép lê vào. Lúc cậu thức dậy thì độ sóc cũng tỉnh, hắn không nói câu nào mà theo xuống giường mang dép. Anh cũng cảm nhận được hả? Trần Dương hỏi độ sóc. Đi xem xem, ừm, hai người mở cửa ra ngoài trông thấy khấu Thiên linh cầm một cái la bàn khá to trong tay mở cửa phòng bước ra. Nhìn thấy hai người, đầu tiên hắn cung kính gật đầu với độ sóc có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi. Sau đó hắn nhìn Trần Dương nói cậu cũng phát hiện không đúng. Trần Dương là dựa vào cảm giác không phải dụng cụ. Thế nhưng lúc này không tiện nói rõ cậu chỉ hàm hồ gật đầu. Sau đó ba người cùng đi về phía trước. trần dương và độ sóc đi phía sau khấu thiên linh dựa theo kim la bàn mà đi bọn họ mới vừa lên lầu ba bỗng nghe thấy một tiếng hét thê lương thảm thiết phá vỡ sự yên tĩnh của căn biệt thự trần dương hơi khựng lại rồi tăng tốc chạy lên khấu thiên linh đã sớm cất la bàn chạy về phía căn phòng phát ra tiếng hét khấu thiên linh xông đến trước đá một cú văng cánh cửa cửa vừa mở trần dương nhướng mày quỷ khí nồng đậm Gần như kết lại thành xương trắng, nhìn thấy sinh khí, nó mãnh liệt lao đến, dương nanh múa vuốt như hình dáng của lệ quỷ. Khấu tuyên linh ném một lá bùa rán lên trần nhà tay phải làm thủ thế thiên địa huyền tông vạn khí bản căn kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh. Hắn vừa dứt lời, lá bùa trên trần nhà lập tức phát ra kim quang, xua tan quỷ khí nồng đậm sinh khí tụ lại khiến căn phòng không còn lạnh lẽo nữa. Khấu tuyên linh nghiệm chính là chú kim quang đạo gia có công hiệu trừ tà tăng dương địch âm và ngăn cản tà khí nhập vào người. Sử dụng chú kim quang là thích hợp nhất để xua tan quỷ khí trong phòng. Tiếng hét thê lương thảm thiết sợ người đã đánh thức tất cả mọi người trong biệt thự Trong chốc lát nhóm người phùng viễn đã chạy đến. Mau tiểu lỵ thì nhanh hơn ba người kia một bước khi cô đến vẫn còn cảm nhận được quỷ khí, làm cô kinh ngạc không thôi. Sao quỷ khí nồng dữ vậy? Đa số thiên sư không dễ cảm nhận trực tiếp được quỷ khí và âm khí, không có đạo cụ là không được. Thế nhưng quỷ khí vẫn còn, chứng minh âm khí và quỷ khí dày đặc đến nỗi bùa chú cũng không xua tan hết. Ba người phùng viễn tất nhiên không cảm nhận được quỷ khí, nhưng sau khi bước vào phòng, bọn họ cảm nhận được một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân lan đến bụng, làm họ dùng mình một cái, sao, sao lạnh thế này? Nhậm lâm trình điều hòa đến không độ à? Nhậm Lâm chính là người thứ tư, người không có vẻ mặt hòa nhã khi nhìn thấy nhóm người Trần Dương ban ngày, đến bữa tối hắn cũng không xuống phòng ăn. Đây là phòng của hắn, trong phòng không bật điều hòa. Quỷ khí nhập vào người thường sẽ làm họ bị bệnh nặng một trận. Trần Dương quay đầu nói "Mao tiểu lị tiểu lị, niệm chú kim quang cho bọn họ một lần. Vâng. Mao Tiểu Lị nhanh nhẹn đồng ý, sau đó hướng ba người kia, ngón trỏ điểm lên huyệt thiên linh của họ rồi nói thiên địa huyền thông vạn khí bản căn kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh. Nhóm người phùng viễn lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái, khí lạnh rút đi ấm áp từ từ lan khắp cả người. Ánh mắt bọn họ nhìn Mao Tiểu Lị đã thêm phần kính sợ. Trước kia họ chưa từng tiếp xúc với thiên sư, cũng chưa thấy nhóm người trần dương phát huy, không tránh được có thái độ tùy tiện. Hiện giờ Mao Tiểu lỵ bộc lộ tài năng, nhưng kỳ thật là ra oai với bọn họ. Nhất là các thanh hiện tại trong lòng cô hối hận không thôi. Nhìn tình hình trong phòng, rõ ràng là có thứ dơ bẩn, nếu lúc trước cô đồng ý ở chung với Mao Tiểu lỵ có cô nàng che chở thì còn sợ gì nữa chứ. Phùng Viễn lên tiếng, đây là phòng của Nhậm Lâm, chẳng lẽ cậu ấy gặp chuyện. tám chín phần 10 là vậy, Trần Dương nhìn chằm chằm cửa phòng tắm rồi bước qua mở cửa. Cậu bình tĩnh nhìn thoáng qua rồi bước đi, trở lại bên cạnh độ sóc. Cậu hơi cúi đầu, nói với ba người phùng viễn, đã chết các cậu có muốn nhìn không? Ba người kia biến sắc, gương mặt trở nên trắng bạch. mao tiểu lỵ và khấu thiên linh đi vào nhìn một vòng rồi bước ra, vẻ mặt cũng không quá tốt, ẩn ẩn có chút chán ghét và không kiên nhẫn. Cát thanh không dám đi nhìn, vì sương bình và phùng viễn đi vào nhìn lướt qua, sau đó nhịn không được nôn đầy ra. Trong bồn tắm lớn. Bọn họ nhìn thấy thi thể trần chuồng của nhậm lâm, phòng tắm đầy máu loãng văng tung tóe trong bồn tắm cũng đầy máu. Nhậm lâm ngâm mình trong bồn máu, ngửa đầu há to miệng, mì sợi đầy mũi và miệng toàn bộ gương mặt vặn vẹo, dường như nhìn thấy thứ đó rất khủng khiếp. Hai mắt bị khoét đi tìm không thấy, cả người trần chuồng, lớp da bị lột sạch từ cổ trở xuống, lộ cả máu thịt. Điều này có thể giải thích vì sao cả bồn tắm lớn đều là máu. Trên sàn phòng tắm còn có mảnh gốm vỡ từ hai cái bát và một chai dầu mè. Cắt thanh nhìn hai người như vậy, lại ngửi thấy mùi máu tươi, suýt nữa cũng nôn ra. Cô vừa khóc vừa hỏi, nhậm lâm bị yêu tả đó giết chết đúng không? Mấy người không phải là thiên sư sao? Không phải đến bảo vệ chúng tôi sao? Cô vừa khóc vừa nói làm phùng viễn và vi xương bình cũng cảm thấy tuyệt vọng, vốn nghĩ mời thiên sư thì sẽ giữ được tính mạng, ai ngờ vẫn chết người. Trần Dương lên tiếng, hắn không phải bị yêu tà giết chết. Vậy thứ gì giết chết Nhậm Lâm? Quỷ, Hà cái gì? Hắn chơi trò gọi quỷ. Ba người kia lập tức im bặt. Bây giờ là thời điểm mẫn cảm thế mà Nhậm Lâm còn dám chơi gọi quỷ. Đúng là sợ mệnh quá thọ mà. Vẻ mặt Trần Dương không tốt lắm, trong mắt còn ẩn ẩn một tia chán ghét. Cầu ghét người lấy mạng sống ra làm trò chơi như thế. Trước năm 16 tuổi chuyện cậu nghĩ nhiều nhất mỗi ngày chính là phải sống sót, hy vọng lớn nhất là xa rời ma quỷ. Có vài thứ người khác cầu còn không được, vài người lại không quý trọng chút nào. Không chỉ Trần Dương ghét, rất nhiều thiên sư cũng ghét hành vi này. Chuyện này cũng giống như một tên nghiện thuốc phiện đứng trước mặt cảnh sát chuyên bắt ma túy vậy, người khác hận không thể tránh cho xa và tiêu diệt lại có người trăm phương nghìn kế muốn tiếp xúc chỉ vì tìm kích thích. nhưng bọn họ cũng không đến nỗi căm thù đến tận xương tùy vì bọn họ đoán được mục đích nhậm lâm gọi quỷ hắn là người có quan hệ tốt nhất với lộ nam nghe phùng viễn nói hình như từ nhỏ đã lớn lên bên nhau tình như anh em nhậm lâm muốn gặp lại lộ nam nên mới chơi trò gọi quỷ không ngờ đưa tới lại là lệ quỷ muốn mạng của hắn nhậm lâm chơi trò gì để gọi quỷ cho cái bồn Trần Dương liếc nhìn về phía phòng tắm rồi nói, người chơi trò này phải trần như nhộng tiến vào phòng tắm chuẩn bị một bát mì trường thọ, một bát máu gà và dầu mè. Dập đầu ba cái, đổ dầu vừng vào trong bát mì, lại dập đầu ba cái. sau đó tiến vào bồn tắm, đổ máu gà vào. Hắn có thể nhìn thấy không ít thứ không nên xuất hiện. Trong lúc này, dù nghe được cái gì cũng không thể ngẩng đầu, nếu nhìn lên mà bị phát hiện không thể nói hết hậu quả. Phùng Viễn muốn báo cảnh sát, mọi người ngồi chờ trong phòng khách. Trong phòng đèn đốt sáng trưng có một đội cảnh sát đến, là Khấu thiên Linh thông báo. Đối với vụ án thần quét kiểu này, người đến xử lý đều là những tay già đời, bởi vậy hành động rất nhanh gọn. Đại đội trưởng đi đến hỏi bọn họ có yêu cầu mang thi thể đi giải phẫu không, Khấu thiên Linh nhìn về phía độ sóc. Người sau rũ mắt lực chú ý đặt trên 10 ngón tay xinh đẹp của Trần Dương, hắn không ngẩng đầu lên mà nói, không cần. Thông báo cho người nhà của hắn làm lập đàn làm lễ. Người bị quỷ hại chết ba hồn bảy vía vì hoàng sợ mà chạy mất, không biết đường đi đầu thai. Nếu không lập đàn làm phép dẫn đường đi luân hồi thì sẽ quên hết chuyện trước kia trở thành du hồn dã quỷ cuối cùng tan biến. Đại đội trưởng gật đầu tỏ vẻ bọn họ sẽ trấn an người nhà nạn nhân. Sau đó họ rời đi cũng mang thi thể đi luôn. Trần Dương rũ mắt trầm tư. Khấu thiên Linh có chuyện muốn nói riêng với độ sóc, hắn nhìn Trần Dương một cái rồi đi đến một góc khấu thiên Linh đuổi theo. Mao Tiểu lị thấy cậu ngồi một mình bèn tiến lên nói: Anh Trần, anh phát hiện không đúng lúc nào. Cô nhớ rõ Trần Dương từng nói cậu có thể cảm nhận được quỷ khí, quỷ khí nồng đậm như vừa rồi. Trong mắt Trần Dương hẳn là đã thành thực thể. Thế mà chỉ cách một tầng lầu nhưng lại không thể kịp lúc cứu người. Trần Dương cũng đang nghĩ về vấn đề này. Cậu trả lời: 12 giờ 23 phút. Anh nghĩ Nhậm Lâm bắt đầu chơi trò gọi quỷ lúc sắp xì 12 giờ. Gần 12 giờ 20 phút thì bị giết. Nhưng anh không cảm nhận được quỷ khí cho đến khi nhậm lâm chết anh mới cảm nhận được. Mà lúc ấy thứ nhậm lâm gọi đến đã chạy rồi. Nói cách khác thứ kia có thể che giấu quỷ khí. Mau tiểu lị hít một hơi khí lạnh. Quỷ khí và âm khí là không thể che giấu, đa số mọi người không cảm nhận được. Nhưng vẫn có một số người có thể cảm nhận công cụ của thiên sư cũng có thể nhận ra quỷ khí và âm khí. Nhưng quỷ khí và âm khí thực ra có thể che chắn được. Có vài quỷ tu tu công đức đi đường chính có thể che giấu quỷ khí và âm khí. Còn có một bộ phận quỷ là dựa vào vật gì đó để che giấu. Cách thức bình thường nhất là nhập vào vật thể có âm khí nặng, ví dụ như cây liễu ở bờ sông, cây hòe trong đình. Cây liễu ở bờ sông và cây hòe trong đình vốn nặng âm khí, người đứng dưới tàng cây có thể che đi nhân khí, quỷ thu bám vào cây cũng có thể che đi âm khí và quỷ khí. Trần Dương nhớ lại độ sóc từng nói quỷ hòe thứ nhậm lâm gọi đến không phải là lộ nam có khả năng rất lớn là quỷ hòe. Chỉ có vậy cậu mới không cảm nhận được âm khí và quỷ khí đúng lúc. Thật sự có quỷ hòe sao? Mao tiểu Lỵ đã tìm cả buổi chiều căn bản không tìm được cây hòe nào sinh ra u nhọt. Đợi đến sáng lại đi tìm xem. Không phải ban ngày chỉ tìm trong rừng cây còn cây hòe trong sân mấy nhà kia thì chưa tìm sao. Hai em biết rồi. Quả nhiên vụ án lần này thật khó giải quyết. Mới đến một ngày đã mất một mạng người, bốn thiên sư, hai thiên sư cấp ba có mặt mà thứ đó dám hung hăng ngang ngược đến tận đây. Không biết trước đó đã giết bao nhiêu người rồi. Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lị ủy oải, vỗ vỗ đầu cô, giải quyết xong vụ này là kiếm được một ngàn vạn còn có thể thích góp công đức từng chút một. Nói không chừng có thể giúp em thăng lên minh uy, trở thành thiên sư cấp 5. Mao Tiểu Lị nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, hy vọng là vậy. Cô đã dừng ở cấp 6 công lục 4 năm cũng đã đủ yêu cầu 3 năm mới được thăng minh uy, lại không thể thăng cấp. Mao Tiểu lỵ nghĩ như vậy lập tức hăng hái 10 phần. Đến lúc cắt thanh vì lo sợ mà đến lấy lòng cô, muốn ngủ chung một phòng, trong đầu Mao Tiểu lỵ đều là 1.000 vạn và thăng cấp lên minh uy, không nói hai lời lập tức đồng ý. Phùng Viễn và Vi xương Bình thấy thế cực kỳ ghen tị. Khi bọn họ rời tầm mắt nhìn Trần Dương, cậu lên tiếng trước tôi có người ở chung rồi. Bọn họ lại nhìn độ sóc bị ánh mắt thản nhiên kia lứt qua, trong lòng chỉ có kính sợ nào dám yêu cầu ở chung. Vì thế chỉ còn lại khấu tuyên linh, khấu tuyên linh thẳng nam của vũ trụ tôi không sao, hai người không ngại là được. Không ngại không ngại, hoàn toàn không ngại, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức ái ngại. chương 13, bộ xương khô sáu, trời gần sáng, mọi người về phòng nghỉ ngơi. Trần Dương vừa vào phòng đã giữ chặt độ sóc người vừa biến về nguyên dạng, anh cũng không cảm nhận được quỷ khí sao. Thật ra mấy thứ như cây liễu bên sông, cây hòe trong đình đúng là có thể che giấu quỷ khí, lừa được quỷ xoa thông thường. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại một lần, trong lòng có tâm sự, không tìm hiểu rõ thì thật khó chịu. Độ sóc nắm ngược lại tay Trần Dương, đan mười ngón tay vào nhau rồi nói anh không quản chuyện dương gian. Hả? Trần Dương sừng sốt, không hiểu nói, quỷ hoè yêu tà hại người hẳn được xem là chuyện của âm phủ đúng không? Yêu tà hại người là chuyện của Dương Gian, chết rồi mới tính là chuyện của âm phủ. Hai giới âm Dương, quy tắc phân minh, từ nhỏ Trần Dương đã đặt một chân vào âm phủ tất nhiên biết quy tắc này. Độ sóc là quỷ xoa, một khi phạm luật sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nên địa phủ mới hợp tác với nhân gian, để thiên sư bắt lệ quỷ tà môn tinh quái yêu tà, sau đó áp giải về địa phủ chịu xét xử. Theo lời anh nói, quỷ hòe quấy phá không tính là chuyện của âm phủ vậy cái khối u nhọt mọc trên cây hòe thì sao? Khối u mọc trên cây, đến khi chín mùi sẽ có ngũ quan. Lúc đó, quỷ hồn bám vào cây đã không còn là quỷ mà là tinh quái. Từ quỷ thành tinh, che giấu quỷ khí, đi khắp âm dương hai giới, ắt sẽ gieo hỏa. Ừm, độ sóc ôm lấy trần dương, đặt cậu xuống giường xoa xoa cổ cậu, cậu nói ngủ đi. Không ngủ được, độ sóc dừng lại, bình tĩnh nhìn cậu. Động tác xòa ấn biến thành vuốt ve như có như không, đầy ám chỉ sâu xa. Mệt là ngủ được thôi. Trần Dương nắm lấy bàn tay đang quấy phá trên cổ em đang nghĩ về vụ án, không có tâm tư. Anh đừng phá em, độ sóc chờ mình, đặt tay ngang bả vai Trần Dương, ngăn cản động tác của cậu trời sắp sáng rồi, không ngủ thì ngày mai lại không có tinh thần, làm sao tìm được yêu tà. Ngoan, ngủ đi, bây giờ đã là ngày hôm sau rồi, anh nói cho em biết từ gợi ý thứ hai đi. Độ sóc lặng lặng nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi, không nhìn ra tâm tình trong mắt hắn. Trần Dương cũng không sợ cậu đã sớm quen tính cách hổ giấy này, không sợ hãi chút nào, anh nói em biết rồi em mới có thể ngủ được. Sợ là nói xong cậu càng không ngủ được trái lại còn hưng trí bừng bừng. Độ sóc mở miệng, gần đây anh học được một câu niệm chú ở Dương Gian, cảm thấy rất thú vị. Em muốn nghe không? Quỷ xoa học niệm chú của thiên sư Dương Gian. Quả nhiên Trần Dương bị phân tán lực chú ý, lộ ra vẻ hứng thú hỏi câu đó thế nào. Độ sốc tùy tiện làm thù quyết nhìn cậu chăm chú nói, trí tuệ minh tịnh tâm thần an chữ. Cậu hơi sừng sốt, một lúc sau mới kịp phản ứng đây là câu niệm chú tịnh tâm ngắt đầu bỏ đuôi, có công hiệu ổn định tinh thần. Với cậu mà nói, nghe câu này tựa như được phun thuốc an thần vậy, làm cậu buồn ngủ ngay lập tức. Trần Dương ngáp một cái, lầu bầu nói, anh gạt em. Cậu vừa dứt lời đã lập tức nhắm mắt ôm một cánh tay độ sóc nặng nề ngủ. Hắn nghiêng người nhích lại gần, hôn lên chán cậu một cái, giữ lòng an bình. Cộng thêm pháp lực chú ngữ của bác âm huyền thiên phong đô đại đế, đủ để Trần Dương ngủ một giấc yên ổn đến sáng mới tỉnh. 9 giờ rưỡi sáng Trần Dương mới dậy rửa mặt đi xuống, những người khác đều đã dậy ngồi dưới lầu. mao tiểu lị từ từ nhắm hai mắt, hai tay bắt chéo làm một thủ thế kỳ dị, hai ngón chọc kẹp một cây bút lông. Trước mặt cô là bàn ăn, trên bàn là chu sa và bùa vàng. Cát thanh ngồi bên cạnh chống hai má to mò nhìn. Bên kia là Phùng Viễn và Vi Sương Bình, hai người nằm nhòi trên bàn ăn, gương mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Trần Dương đến gần Mao Tiểu Lị, nghe cô lẩm bẩm trong miệng, thượng tác hộ thân bảo mệnh, hạ tác phực quỳ phục tà nhất thiết tử hoạt giảm đạo phạt trường sinh cấp cấp như luật lệnh. Cát thanh vừa thấy Trần Dương, lập tức mời cậu ngồi ăn điểm tâm. Cậu cảm ơn rồi kéo ghế ngồi xuống, sau đó nhìn quanh bốn phía. Không thấy độ sóc và khấu tuyên linh đâu, cậu thầm nghĩ có lẽ hai người đi ra ngoài điều tra vụ án rồi, dù sao cũng đã trễ thế này rồi. Đại sư Trần, sao mau tiểu thiên sư vẽ bùa mà cần làm thủ thế và niệm chú vậy? Phùng Viễn và Vi xương Bình ngóng tai nghe cũng muốn biết nguyên nhân. Đó là quy tắc khi vẽ bùa. Trước khi vẽ bùa phải tịnh thân tịnh tâm, chuẩn bị giấy bút mực. Trước khi hạ bút là phải tế mực và giấy, vừa rồi cô ấy tế bút sau đó đến mực thành tâm làm hết các bước mới có thể vẽ bùa. Vẽ bùa yêu cầu phiền phức như vậy sao? cắt thanh ngơ ra, trong tivi bút chấm vào chua sa trực tiếp vẽ lên bùa vàng là có thể dùng rồi. Nếu dễ như vậy thì ai cũng vẽ được rồi, còn cần thiên sư ra tay hàng yêu phục ma làm gì nữa? Trần Dương nhìn mau tiểu lỵ cô mở mắt ra cầm bút chấm vào chua sa, nét bút cứng cáp động tác liền mạch lưu loát. Nhưng có vài người, vẽ bùa không cần phiền phức như vậy. Bút chấm chua xa, nước chảy thành sông. Ồ, sao vậy, Thiên phú cao, bất cứ nghề nào cũng có thiên tài. Cậu chỉ vào Mao Tiểu Lị, cô ấy chính là thiên tài trong phân cục của chúng tôi, trời sinh ăn chén cơm này. Người khác mất vài ngày mới vẽ được một lá bùa, cô ấy chỉ cần nửa giờ là vẽ được một sấp. Cát thanh khẽ há miệng ánh mắt nhìn Mao Tiểu Lị ẩn ẩn tia kính sở. Nếu cô biết trước thì đã không kiêu ngạo đối chọc gai gắt với Mao Tiểu Lị như hôm qua, may mắn cô và Mao Tiểu Lị ngủ chung một phòng. Mao Tiểu Lị lặng lẽ mở một mắt nhìn Trần Dương, cậu ngồi nghiêm chỉnh, cho dù đang ăn bánh mì nướng cũng giống như thiên nhân uống gió ăn xương. Anh Trần không hổ là cục trưởng nhân tài của bọn họ, những lời vừa rồi của anh Trần cô liền tin năng lực của mình được ghi nhận. Trần Dương ăn sáng xong, nhìn Phùng Viễn và Vi Sương Bình ngồi đối diện, cậu dừng một chút rồi nói, dạng sáng bị hoảng sợ, đến giờ hai người vẫn chưa bình tĩnh sao. Phùng Viễn ngồi ngay ngắn nói, bị kinh hãi là một nguyên nhân, đau buồn cũng là một nguyên nhân, ngoài ra còn có một lý do khác hắn bày vẻ mặt khó có thể chịu đựng nhưng vẫn cố hết sức không mắng chửi khấu thiên sư, đặc biệt thành kính. Trần Dương, đúng lúc này, độ sóc và khấu Thiên linh đi vào. Độ sóc trực tiếp ngồi xuống cạnh Trần Dương, khấu thiên linh kỳ quái liếc nhìn cậu. Khó có thể lý giải sức hấp dẫn của cậu thế mà có thể hấp dẫn cục trường xưa nay lạnh lùng. Chẳng lẽ do đạo hạnh thiên phú cực cao, đệ tử thế ra. Trần Dương nhìn độ sóc cầm bánh mì nướng và sữa nhỏ giọng hỏi anh có thể ăn hả? Có thể, không cần làm phép mà có thể trực tiếp ăn thức ăn của Dương Gian, đây là pháp thuật kỳ diệu gì vậy? Sau này anh sẽ dạy em, ừm. Trần Dương gật đầu, sau đó lại nói từ gợi ý thứ hai. Độ sóc liếc mắt nhìn hắn, Phương, tiếp theo đâu? Hết rồi, chỉ có một chữ hả? Trần Dương khó tin, chỉ có một chữ thì làm sao em đoán được? Vậy mới nói hôm qua là phúc lợi. Bàn tay đặt dưới bàn của Trần Dương lén nắm chặt góc áo của độ sóc. Anh Độ, anh nói nhỏ cho em biết thêm một chữ đi, được không? Anh, anh Độ, nói cho em biết được không? Độ sóc không dao độc, bày thái độ dầu muối không ăn nhưng lại mở miệng nói có liên quan đến nhà ma mật vân. Hai mắt cậu sáng lên, anh là tốt nhất, quả nhiên là hổ giấy. Sau khi dùng bữa sáng xong, ba người phùng viễn lại bị Khấu Tuyên Linh đuổi ra cửa, đi dạo xung quanh hấp dẫn lực chú ý của yêu tà. Khấu Tiên Linh còn cố ý dặn dò Vi xương Bình giao tiếp nhiều với cô gái xinh đẹp mới quen hôm qua. Vi xương Bình kỳ quái hỏi, tại sao? Khấu Tuyên Linh nói, cậu nói cô ta rất xinh đẹp. Xinh đẹp có vấn đề gì sao? Khấu Đại Sư, anh như thế là kỳ thị đó. Không. Điểm khả nghi của cô ta nằm ở chỗ cô ta coi trọng cậu. Chẳng lẽ kỳ thị hắn không tính là kỳ thị? Cát Thanh là con gái thật sự không dám ra ngoài. Mau Tiểu Lị bảo cô nàng không cần sợ cô vừa vẽ hơn 10 lá bùa ngũ lôi. Cát Thanh cảm kích vươn tay muốn nhận. Mau Tiểu Lị bỗng nói, một lá 200. Cát Thanh, tuy rằng bị hố nhưng Cát Thanh vẫn mua 10 lá. Sở dĩ không mua nhiều được vì Phùng Viễn và Vi Xương Bình cũng dành mua. Mao Tiểu Lị lại nói, phụ nữ 200, đàn ông 500. Vì xương Bình bất mãn, cô vậy là kỳ thị giới tính. Dù vậy họ cũng không có cách nào khác, vẫn phải mua. Trần Dương âm thầm cho Mao Tiểu Lị một ánh mắt tán thưởng, tỏ vẻ cô làm không tồi. Cô nàng ưỡn ngực cái này trong tầm tay nha, tỏ vẻ cô nàng sẽ không ngừng cố gắng. Đúng rồi, Trần Dương lên tiếng, mọi người nhớ về ngủ chưa, nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay lại đi dạo, sát xuất dụ được yêu tà cao hơn. ba người kia hoảng sợ kiên quyết từ chối cậu thở dài nói chúng tôi sẽ đi theo sau mọi người có câu này bọn họ mới miễn cưỡng yên tâm ba người đi ra ngoài khấu thiên linh nhìn bùa vàng còn chưa khô nét mực trước mặt mao tiểu lị lung tung lộn xộn không gọn gàng sạch sẽ chút nào nhìn bút và mực có lẽ là được vẽ thêm cô nàng vừa vẽ vừa lẩm bẩm sớm biết lá bùa kiếm được nhiều tiền như vậy em nên vẽ nhiều một chút khấu thiên linh khiếp sợ há miệng cô cứ vẽ như vậy Mao tiểu lỵ không hiểu, hả? Làm sao? Cô khựng lại một chút rồi mới kịp phản ứng, tôi có thế bút và mực rồi. Vẽ bùa phải chú ý canh giờ thành tâm và hành văn liền mạch lưu loát trong lúc vẽ không thể có suy nghĩ đen tối càng không được gián đoạn. Nhưng nhìn Mao tiểu lị thế kia, bán bùa xong lại vẽ tiếp, vừa vẽ vừa nghĩ muốn bán bùa kiếm tiền. Sao sư tổ không hiền linh dáng một tia sét đánh chết đưa cháu xấu xa này luôn đi? Có lẽ vẻ mặt không dám đáp lời của khấu tuyên linh quá mức rõ ràng, trần dương bèn lên tiếng tiểu lỵ vẽ bùa trước nay chỉ cần tế giấy và mực, không cần canh giờ, không cần tịnh thân tịnh tâm. Tế rồi viết, rồi niệm thần chú, đại khái chỉ cần chăm chú một chút, mọi thứ đều suôn sẻ. Bùa tiên thiên, một tia sáng đột nhiên lé lên trong đầu khấu tuyên linh, bùa vàng của đạo gia chia thành bùa tiên thiên và bùa hậu thiên. trước khi vẽ bùa hậu thiên cần chuẩn bị rất nhiều nghi thức và luật lệ mấy ngày liền phải tính cho đúng canh giờ nhưng như thế vẫn có khả năng bị thất bại còn bùa thiên thiên là bùa có linh quang vung bút lên tám chín phần là có thể thành bùa đây là thiên tài đạo gia gân cốt kỳ giai, có lẽ không cần thụ lục báo lên thiên đình thì đã được đăng danh thiên tào khấu thiên linh kinh ngạc nhìn về phía mao tiểu lị và thẻ bài tím thiên sư cấp 6 của cô hắn lập tức đen mặt Rốt cuộc là lười biếng đến mức nào mà vẫn còn là thiên sư cấp 6. Gần cốt kỳ dai như vậy mà bị lãng phí, đau lòng không thôi. Khấu tuyên linh không đành lòng nhìn Mao Tiểu lỵ quay đầu hỏi Trần Dương, cục trưởng Trần là cấp mấy? Không có cấp bậc, đúng là nhân tài tuổi còn trẻ đã không có không có cấp bậc. Khấu tuyên linh rất kinh ngạc, thiên sư không có cấp bậc còn gọi là thiên sư sao? Làm sao mà cậu được làm cục trưởng phân cục, có người ở phía trên, khấu thiên linh, nhưng sau đó hắn bỗng nhớ ra. không đúng cậu đã nhận đơn hàng ba sao đúng không tôi xem bình luận trên app trên đó nói cậu đã triệu hồi quỷ xoa phong đô chẳng lẽ không phải cậu mà là mao tiểu lỵ mao tiểu lỵ mở mắt nói không phải tôi là anh trần không thụ lục không đăng thiên tào sao có thể gọi được quỷ xoa phong đô chương 14, bộ xương khô bảy lúc chưa thụ lục không nơi nào triệu tập sau khi thụ lục động tĩnh hô thần Ý nghĩa chính là trừ phi thụ lục được ban điệp văn chức vụ thông báo đến thần linh bốn phương căn cứ điệp văn điều binh khiển tướng, giết tà trừ ma. Trần Dương không thụ lục sao có thể gọi được quỷ xoa phong đô đến. Khấu Thiên linh nghi ngờ nhìn Trần Dương, Mao tiểu lị ngẩng đầu, lúc này cô mới kịp phản ứng, cũng hơi kinh ngạc. Trong tất cả 9 cấp của thiên sư, cấp 8, cấp 9 là mới nhập môn, chưa thụ lục, không thể điều binh khiển tướng. Đó cũng là lý do bọn họ không thể xưng là thiên sư. Chỉ có thụ lục mới được gọi là thiên sư. Trần Dương theo bản năng nhìn độ sóc, người sau mặt không thay đổi, dường như không có ý định thay cậu giải vây. Cậu không tiếng động thở dài, phải nói thế nào đây? Nói cậu kết âm hôn với quỷ xoa âm phủ, đối phương còn đang ngồi trước mặt mọi người à? Cậu có thể dễ dàng chịu hồi quỷ xoa là do có người quen ở âm phủ. Đối phương giúp cậu tạo mối quan hệ quỷ xoa gọi tới đều là đồng nghiệp của hắn. Nghĩ cũng biết không thể nói. Người và quỷ kết hôn không phải là cách làm của chính đạo. Tôi tu tập theo quỷ đạo. Cậu dừng một chút rồi lại ôn hòa nói, tôi không nuôi quỷ, chỉ mời quỷ xoa đến trợ giúp. Tôi từng hợp tác vài lần với họ coi như quen biết. Khấu Tiên linh nhìn chằm chằm tướng mạo Trần Dương một lúc lâu, xác định cậu không phải là người đại gian đại ác ngược lại còn ẩn ẩn công đức có thể thấy cậu là người tốt đã từng cứu vô số người. Lúc này hắn mới yên tâm, gật đầu nói Trần Đạo hiểu. Trần Dương cười cười không nói. Mao Tiểu Lị ôm má kinh ngạc cảm thán quỷ đạo chính thống đã thất truyền hai năm nay, không ngờ anh Trần Thế mà tu quỷ đạo. Nghe đồn tu quỷ đạo đến cảnh giới nhất định là có thể trực tiếp tiến vào quỷ tiên, hoặc tu thành tu la. Quỷ đạo tu la, sáu đạo thiên nhân. Tu la là thiện thần khác với ác thần A tu la. Cái gọi là quỷ đạo thật ra chính là vô giáo tại ba thục là từ thượng cổ truyền tới bây giờ. Trương Thiên Sư vốn tiếp thụ vô giáo ở Ba Thục rồi sáng tạo ra đạo giáo của chính mình, sau đó truyền dạy lại cho hậu thế. Có thể nói, vô giáo Ba Thục quỷ đạo là nguồn gốc của Thiên Sư. Chỉ là học quỷ đạo, không phải là người thường nào cũng có khả năng học được chấn quỷ, giết quỷ, ngự quỷ, cùng quỷ làm bạn. Thời điểm ban đầu, vô giáo Ba Thục chính là lợi dụng quỷ đạo giết người hại người, mưu đoạt lợi ích, khiến cho khu vực Ba Thục không hề yên ổn, luôn xuất hiện quỷ thành hoặc quỷ chấn, vì vậy bị chính đạo coi thường. Giới thiên sư có một câu lưu truyền như sau, tiên đạo mang đến điểm lành, quỷ đạo mang đến điểm dữ. Dần già không còn ai thu quỷ đạo nữa thế là quỷ đạo xuống dốc. Đến nay tuy có vài giáo phái nhỏ chiếm cứ ba thục nhưng lại không làm nên trò chống gì. Vì người thu quỷ đạo cần thiên phú cao hơn thiên sư rất nhiều. Khấu tuyên linh nói, không biết sư phụ của trần đạo hữu là ai. độ sóc bỗng ngẩng đầu lên tiếng cậu trở về nãy giờ mà vẫn chưa dâng hương cho sư tổ. Đúng rồi. Khấu thiên linh vỗ chán, sực nhớ ra, hắn nhanh chóng đi lên lầu. Trần Dương tò mò nói, hắn trở về còn phải dâng hương cho sư tổ à. Chỉ có hắn, lúc nào cũng mang bức họa của sư tổ bên người, mỗi ngày dâng hương ba lần. Độ sóc miêu tả rất xúc thích ba lần đấy. Rốt của cậu đã biết vì sao nhắc đến khấu thiên linh, phùng viễn nói cái gì mà đặc biệt thành kính. Dùng bữa xong, Trần Dương nói với Mao Tiểu Lị chúng ta lại đi một vòng xem có thể tìm được quỷ hoè không. Cậu lại lơ đãng liếc nhìn độ sóc thấy ánh mắt bình thản của hắn, cậu dừng một chút rồi nói chia nhau hành động. Được, mau tiểu lị thu dọn chu sa bút mực trên bàn cầm bùa lên rồi nói em đi đây anh Trần. Làm việc nhớ cẩn thận, phòng khách chỉ còn lại Trần Dương và độ sóc cậu quay đầu hỏi đi không. Độ sóc đứng dậy bước vài bước, sau đó quay đầu vươn tay ra còn không đi. Trần Dương nhách môi cười, nắm tay hắn nói đi giải câu đố phương trước. Đoán được rồi à, có chút manh mối. Cậu hơi nghiêng đầu, hai mắt cong lên cực đẹp giống như tia sáng mặt trời còn phải xác định lại cho chắc. Trần Dương tìm một quán cà phê ở phố thương mại trong khu biệt thự ngồi xuống, gọi cà phê mà không hỏi độ sóc có muốn hay không. Hắn thích uống trà, như một ông già vậy. Đối diện quán cà phê là một khu thương mại lớn, lầu 2 có một khu vui chơi cho thiếu nhi. Quán cà phê nằm ở lầu 3, từ trên nhìn xuống thấy rõ khu vui chơi không sót chỗ nào, đang có rất đông trẻ em vui đùa trong đó. Trần Dương nhấp một ngụm cà phê, hương vị đắng chát lan trên đầu lưỡi, làm cậu không tự chủ được co mày. Trần Dương đặt tách cà phê xuống, không tiếng động đẩy đến trước mặt độ sóc, sau đó nghiêm trang nhìn khu vui chơi thiếu nhi đối diện. Độ sóc nhìn cậu nói, không quen uống mấy thứ đắng thì đừng tò mò. Vợ bé nhỏ của hắn, ngay cả trà hơi đắng cũng không thích uống. Mấy năm qua độ sóc vẫn luôn có ý tập cho Trần Dương thói quen thích uống trà, chẳng qua cậu lại không thích đắng dù chỉ là một chút. Cậu bĩu môi, mắt đít tai ngơ, vờ như không nghe thấy gì cả. Lúc này, bóng dáng Vi xương Bình xuất hiện ở đối diện. Cắt thanh và phùng viễn đi theo phía sau, dáng vẻ như chán muốn chết. Bên cạnh Vi xương Bình là một thiếu nữ xinh đẹp, hắn đang tươi cười nồng nhiệt ân cần trò chuyện với cô gái kia. Xuất hiện rồi, Trần Dương hơi nghiêng người, Phương văn văn. Độ sóc nhướng mày, đây là đầu mối mà em đoán ra à? Vừa khớp. Trần Dương giơ ngón trỏ lên từ gợi ý là Phương, lại có liên quan đến nhà ma mật vân. Trùng hợp thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện bên cạnh Vi Xương Bình lại họ Phương, hợp với suy đoán và nghi ngờ của em. Làm sao em biết cô gái kia tên Phương Văn Văn? Đêm qua Vi Xương Bình khoe khoang, hắn bục miệng nói tên và cách liên lạc với Phương Văn Văn, còn nói có hẹn ngày hôm sau đưa Phương Văn Văn và em trai của cô ta đến khu vui chơi. Điểm thứ hai Trần Dương lại giơ ngón tay thứ hai 10 năm nay nhà Ma Mật Vân không có người ở, những người từng dọn vào đều dọn đi không lâu sau đó. Nhưng không ai biết chuyện tiếp theo, đó là sau khi họ dọn đi, không lâu sau thì bị mất tích. Hộ nào cũng vậy, cả nhà đều bị mất tích. 3 tháng sau khi hộ cuối cùng dọn khỏi nhà Ma Mật Vân, họ đi du lịch, sau đó không thấy tung tích nữa, được xếp vào án treo. Hộ gia đình đó họ Phương, không tôi. Độ sóc pha sữa, đường kính và đường viên vào cà phê, đẩy đến trước mặt Trần Dương uống đi. Cậu cúi đầu nhìn tách cà phê hơi nâu rồi bưng lên nhấp một ngủ. Hoàn toàn không có vị đắng của cà phê, chỉ còn lại mùi vị của sữa, độ ngọt cũng vừa vặn. Cậu nhịn không được uống thêm một hớp, em biết anh có thể điều chế theo khẩu vị em thích mà. Độ sóc giơ ngón tay lau đi một giọt cà phê dính trên khóe miệng Trần Dương, thản nhiên như không liếm sạch. Cậu ngần người, sau đó quay đầu đi tiếp tục nhìn về phía trước nhưng hai tai từ từ đỏ lên. Lúc này ở phía đối diện Phương Văn Văn đang ngồi sổm dịu dàng nói gì đó với một cậu bé chốc lát sau cậu bé đi vào khu trò chơi. Phương Văn Văn thì đứng bên ngoài nhìn, vì Sương Bình đứng bên cạnh vừa trò chuyện với cô ta, vừa quay đầu nháy mắt ra hiệu với Cát Thanh và Phùng Viễn đứng cách đó không xa. Cát thanh và phùng viễn liếc nhìn nhau, cô nàng tiến lên, làm dáng vẻ như vừa thấy người quen, sau đó vươn tay bắt tay với phương văn văn. Phương văn văn mỉm cười dịu dàng, trên tay lại đang đeo găng. Cát thanh thấy thế khựng lại trong chớp mắt nhưng sau đó cô nhanh chóng khôi phục vẻ tự nhiên. Kế đó phùng viễn xuất hiện, hắn đẩy mạnh cát thanh một cái. Cô nàng mượn lực nhào vào người phương văn văn, đút bùa ngũ lôi cầm sẵn trong tay vào túi áo của cô ta. Phương văn văn đỡ người dậy. Gương mặt vẫn không may mảy thay đổi chút nào. Ba người phùng viễn liếc mắt nhìn nhau, cắt thanh khẽ lắc đầu, không tiếng động thở dài rồi rời đi cùng phùng viễn. độ sóc nói, bùa ngũ lôi không có tác dụng đối với phương văn văn. Hẳn là có cách gì đó bảo vệ cô ta không bị thương bởi bùa ngũ lôi. Trần Dương vuốt cằm phỏng đoán, có lẽ phương văn văn chính là người. Trần Dương xoay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên cậu nhích đến gần nói, anh độ anh nói cho em biết gợi ý thứ ba được không? Độ sóc cười như không cười nhìn cậu, hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Trần Dương ngượng ngùng nói, không nói thì thôi. Độ sóc giơ tay tỉ nhẹ lên cổ Trần Dương, phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Lúc này ở phía đối diện em trai của Phương Văn Văn từ trong khu trò chơi chạy ra, nhào vào lòng cô ta. Không đến hai giây sau, cả người cậu bé bỗng nhiên run rẩy làm mọi người xung quanh đều hốt toảng. Vì Sương Bình thấy xảy ra chuyện bèn lên tiếng hỏi, Phương Văn Văn cởi áo khoác phủ lên người em trai rồi ôm thật chặt dáng vẻ hoảng hốt lo sợ lại bất lực không biết làm sao. Vì Sương Bình vội vàng gọi xe cấp cứu, cả đám người trở nên hỗn loạn. Đến lúc hắn nói chuyện điện thoại xong quay lại thì đã không thấy Phương Văn Văn và em trai cô ta đâu nữa. Trần Dương đứng dậy đi xuống lầu cùng độ sóc tới khu thương mại đối diện ngăn Vi Sương Bình đang định đến nhà Phương Văn Văn hỏi thăm tình hình. Hắn vừa muốn giải thích đã bị cậu cắt ngang, chúng tôi thấy hết rồi, về biệt thự trước đi. Vì Sương Bình không hiểu ra sao, đã đặt bùa vào túi áo Phương Văn Văn nhưng cô ấy không sao cả. Cô ấy không phải là yêu tà sẽ không nguy hiểm. Nhưng em trai cô ta thì có chuyện, tôi biết Phương Văn Văn nói đó là chứng động kinh. Vì Sương Bình đang nói bỗng im bặt, chứng động kinh, không trùng hợp như vậy chứ nếu là động kinh, vì sao vừa rồi phản ứng của cô ta lại giống như lần đầu đối mặt với tình huống thế này. Còn nữa tại sao không để hắn xem xét tình huống? Tại sao không đợi xe cấp cứu đến? Càng nghĩ càng thấy kinh khủng và sợ hãi. Một cơn ớn lạnh lan ra toàn thân vi xương bình không, không thể nào. Quay về thôi, sau này cố gắng không tiếp xúc với Phương Văn Văn khi ở một mình. Hiện tại có thể biết Phương Văn Văn có lẽ là người, nhưng em trai cô ả thì không chắc. Giữa trưa Phùng Viễn và Cắt Thanh về đến biệt thự còn dẫn theo mã kỳ kỳ. thoạt nhìn mã kỳ kỳ là một cô gái xinh đẹp mảnh mai yếu đuối. cô nàng đi theo sau nắm chặt tay cát thanh ánh mắt kinh hoàng chưa bình tĩnh. trần dương chú ý thấy trên cổ mã kỳ kỳ có một vết dây thừng cậu giơ tay ngăn cản cát thanh vừa định nói chuyện bảo cô đưa mã kỳ kỳ đi tắm nước ấm rồi ngủ một giấc trước. cát thanh nhìn ánh mắt ôn hòa như đã biết mọi chuyện của trần dương gật gật đầu rồi dẫn mã kỳ kỳ lên lầu. bị tập kích phùng viễn lập tức gật đầu hai mắt đại sư đúng là sáng như đuốc. Tối qua Mã Kỳ Kỳ bị tấn công, nếu không phải cô ấy có đeo bùa được bà nội cầu ở chùa Định Quốc, sợ là đã bị xiết cổ chết rồi. Xem ra chúng đã bắt đầu ra tay. Đại sư, phải làm thế nào? Đêm nay hành động, Trần Dương quét mắt nhìn một vòng rồi hỏi, Mao Tiểu Lệ chưa về à? Ngay lúc đó, Mao Tiểu Lệ đẩy cửa bước vào, vừa vào đã reo lên, anh Trần, em tìm được quỷ hoè mọc khối u rồi. Chương 15, Bộ xương khô tám Khấu Tuyên Linh từ trên lầu đi xuống, vừa lúc nghe được câu nói của Mao Tiểu Lỵ hắn lộ vẻ kinh ngạc. Mao Tiểu Lệ thấy Khấu Tuyên Linh và độ sóc thì im bặt không đề cập đến chuyện quỷ hoè nữa. Cô nàng lên tiếng hỏi Khấu Thiên Linh, trưa nay Khấu Thiên Sư có điều tra được gì không? Khấu Tuyên Linh nhách khóe miệng, khẳng định tra được nhiều hơn Thiên Sư gà mờ. Anh nói ai gà mờ hả? Mao Tiểu Lệ quyết định phải trộm lấy tóc của hắn, hạ chú rồi chết hắn. À... Khấu Thuyên Linh đi xuống cầu thang, ngồi đối diện Trần Dương và độ sóc rồi nói, tôi đi một vòng bên ngoài, phát hiện khu biệt thự hào huyền ẩn giấu một trận pháp. Hai mắt Trần Dương lộ ra vẻ kinh ngạc yêu tà có liên quan đến trận pháp sao? Anh có nhìn ra đó là trận pháp gì không? Khấu Thuyên Linh gật đầu nói, là hỏa Nghiệt Trận. Mao Tiểu lỵ không hiểu, Hoàng Nghiệt Trận là cái gì? Là một trận pháp cực kỳ tà môn và ác độc còn gọi là hài trận. Trần Dương cau mày có người trong nghề nhúng tay vào chuyện này sao? Cho dù là đồng nghiệp thì không nghĩ cũng biết đây không phải người lương thiện gì rồi. Sắp đặt trận pháp tà môn ác độc như hỏa Nhiệt Trận thì tuyệt đối không phải là thiên sư chính đạo. Hỏa Nhiệt Trận phải gọi là hài trận mới chính xác. Để bố trí trận pháp này, trước hết phải có một người chết, mà còn phải chết cực kỳ thê thảm. Sau đó lấy xương cốt người chết nặn thành hình người, nhốt hồn phách người chết vào cũng tạo một ngôi mộ giả cho cái xác. Mục đích bố trí trận pháp này là để dễ dàng hại người, lệ quỷ không thể rời xa hài cốt trừ phi có vật môi giới. Lệ quỷ có thể thông qua tà thuật nhập vào vật môi giới, rời xa thi thể vẫn có thể tiếp tục hại vô số người. hỏa nghiệt trận tương tự như một công cụ chế tạo ra vật môi giới. Trần Dương hỏi tiểu lị quỷ hòe ở đâu? Nhà A101 khu đông, họ Phương, một năm trước mới dọn vào trong nhà có 5 người. Cha mẹ buôn bán xa quanh năm không có ở nhà, mang theo hai con trai đi luôn, chỉ để lại một cô con gái là Phương Văn Văn sống một mình, mấy ngày gần đây mọi người có nhìn thấy cô ta dắt em trai đi dạo trong tiểu khu. Bây giờ tôi sẽ nói rõ từng manh mối điều tra được cho mọi người biết. Trần Dương lấy trái cây trong đĩa bày ra bàn, chuối tiêu là nhà ma mật vân, quả táo là quỷ hòe, quả lê là nhà họ Phương. Bày xong lại thấy thiếu một quả, trong đĩa trước mặt chỉ có chuối tiêu táo và lê. Cậu khẽ cao mày, nhìn thoáng qua quà cam trong nhà ăn nói, anh Độ lấy quà cam cho em. Khấu tuyên linh suýt nữa bị sặc nước bọt, ánh mắt kỳ dị nhìn Trần Dương. Độ sóc đứng dậy đi vào phòng ăn, cầm trái cam ném cho Trần Dương. Cậu không ngẩng đầu vẫn chụp được, đặt xuống bàn nói, đây là phương văn văn. Trần Dương nói xong ngẩng đầu lên, thấy mấy vẻ mặt khác nhau đối diện, nhất là khấu tuyên linh, giống như hắn vừa trông thấy việc gì làm hắn rất ngạc nhiên vậy. Sao thế? Hai mắt khấu thiên linh đầy phức tạp quả nhiên ngủ chung xong là quan hệ khác đi. Trần Dương nhìn Mao Tiểu Lị cô nhanh chóng lắc đầu. Cô không dám nói bản thân sợ đến nỗi không dám đáp lời với độ sóc, có lẽ cô nghĩ quá nhiều. Đại đệ tử đời 23 phái Mao Sơn sao sẽ sợ hãi? Được rồi, chúng ta nói về vụ án nhà Ma Mật Vân trước. Mao Tiểu Lị lên tiếng, nhà Ma Mật Vân có phát sinh án mạng à? Trong hồ sơ không có ghi. Không có ghi chép lại là do không ai phát hiện ra, những hộ đã từng dọn vào ở nhà ma, sau khi dọn đi đều bị mất tích. Mất tích, chỉ sợ gặp chuyện bất chắc rồi. Khấu Thiên Linh nói, tám chín phần là vậy. Mao Tiểu Lỵ nói, có ý gì? Anh Trần, ý của anh là, mấy hộ từng dọn vào ở trong nhà ma, sau khi dọn đi đều bị giết chết. Nói cho chính xác là chết trước khi dọn ra ngoài. Mấy yêu tà này thông minh đến nỗi làm người ta kinh sợ Mấy hộ gia đình dọn vào nhà ma đã sớm bị gặm cắn máu thịt mà chết. Người dọn ra ngoài chính là thứ đó khoác lớp ra người, sau đó chúng lại tạo ra các vụ mất tích ngoài ý muốn. Cả nhà đều chết hết mặc dù người ngoài cảm thấy kỳ quái cũng sẽ không chú ý quá nhiều. Dần ra, vụ án thành án treo. Không ai nghi ngờ nhà ma mật vân, hơn nữa nơi đó bắt đầu loan truyền tin đồn có ma, nhân chứng không có. Không có người chết lại không có ai mời thiên sư sẽ không ra tay tìm hiểu. Theo như cậu phòng đoán, mấy yêu tà này cần máu thịt. Chẳng qua nhiều người dọn đi như vậy, lại đồn có ma ẩm ý huyên náo, không ai vào ở, làm vậy không có nguồn máu thịt mới thì sao? Vì mấy lời đồn có ma mà nhà ma Mật Vân mới bị bỏ hoang 10 năm. Vậy nên bây giờ chúng ta sẽ nói về nhà họ Phương. Trần Dương chỉ vào quả lê nói, nhà họ Phương là nhà cuối cùng dọn vào nhà ma, hộ gia đình có 4 người. Sau đó tất cả đều bị mất tích từ đó về sau, không ai dọn vào ở nhà ma nữa. Mao tiểu Lỵ lên tiếng, Phương văn văn. Cô ta là con gái lớn, 10 tuổi được ông nội mang về Tứ Xuyên. Năm gần 16, do cha mẹ anh em mất tích mà vội vã trở về lo chuyện hậu sự. Vì Sương Bình lập tức giơ tay, nếu mọi người nói Phương văn văn chính là người nhà họ Phương, vậy em trai cô ta là cái gì? Khấu thiên linh lên tiếng, không phải trong lòng cậu đã biết rõ rồi sao? Hôm qua cậu còn bế đưa bé kia, gương mặt vi Xương bình lập tức trở nên khó coi, phùng viễn vỗ vỗ vai hắn, sau đó lại che miệng cười trộm. Khấu Thiên linh quay đầu hỏi Trần Dương, đây hẳn là chuyện nhiều năm về trước cũng không có hồ sơ ghi chép. Cậu cha được từ chỗ nào? Anh độ cha, khấu Thiên linh quay phát qua nhìn độ sóc, người sau vẫn hờ hững, có ý kiến gì? Hắn nhanh chóng lắc đầu tỏ vẻ không có bất kỳ dị nghị gì. Cục trường Tổng cục có quyền điều tra hồ sơ điện tử trong phòng bí mật bất cứ lúc nào. Trước kia khấu tuyên linh có từng đề xuất yêu cầu này với độ sóc, hắn không đồng ý, vì thủ tục sau đó rất phiền phức. Tôi nghi ngờ hòa nghiệt trận là do Phương Văn Văn sắp đặt. Vì để mấy yêu ta kia có thể rời khỏi nhà ma, để người vô tội tự động xúc phạm chúng nó, chúng nó có thể rời khỏi thi thể, giết người hại người. Trần Dương chỉ vào quả cam đại biểu cho Phương Văn Văn. Tại sao cậu nghi ngờ cô ta? Vì quỷ hoè. Cô ta nuôi dưỡng quỷ hòe. Tôi nghĩ cô ta là người thu quỷ đào. Trần Dương lại chỉ chỉ vào quả táo thượng trưng cho quỷ hòe. Hòe dưỡng quỷ cũng che đậy quỷ khí. Nếu tôi đoán không sai cô ta lợi dụng cây hòe để nuôi quỷ. Mục đích là gì? Tôi đã xem tài liệu nhà họ Phương không trọng nam khinh nữ. Năm 10 tuổi, Phương Văn Văn được đưa đến nhà ông nội. Hàng năm cha mẹ cô ta đều đến thăm. Mà nhà nội của Phương Văn Văn lại ở khu vực thuộc Trung. Vô, hoặc còn được gọi là vô quỷ, là những người tu tập theo quỷ đạo. Phương Văn Văn là người thu quỷ đạo thế nên không lạ gì khi cô ả sắp xếp trận pháp ác độc tà môn như hỏa nghiệt trận. Cô ta muốn người nhà sống lại đây là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra, đương nhiên vẫn có khả năng còn có lý do khác. Khấu Thiên Linh, ha hà mau tiểu lỵ chúc phúc cô ta. Phùng Viễn không hiểu ý hai người bèn hỏi thật sự có pháp thuật có thể làm người chết sống lại à? Không có. Trần Dương kéo kéo góc áo độ sóc ngồi bên cạnh ý bảo hắn trả lời. Độ sóc nâng mắt sống chết do trời định nhân quả tuần hoàn. Con người không thể chống lại. Trần Dương bỗng nói, nếu chống lại ý trời thì sao? Trời phạt, cậu nghĩ nghĩ rồi nói, anh nói đúng. Trời phạt đã báo ứng lên người phương văn văn. Cô ta vọng tưởng làm người nhà sống lại cuối cùng lại tạo ra quái vật tham ăn máu thịt. Phùng viễn lên tiếng, nhưng phương văn văn không đau ốm gì, đang sống rất tốt mà. Ông trời đã sớm lấy đi số mệnh của cô ta. Khấu tiên linh nói, nếu tôi không nhìn lầm, cô ta vốn sẽ rất thọ, nhưng hiện tại hoàn toàn không có sức sống, nhìn rất tiêu tụy. Cô ta sống không lâu, sau khi chết mới là lúc trời và chân chính bắt đầu. Quỷ hòe là quỷ được phương văn văn nuôi dưỡng, cô ta lợi dụng hòa nghiệt trận thu thập máu thịt cho người nhà, phương pháp rất ác độc. Cô ta còn là vu, hiện tại thiên sư không tiếp xúc với vu. Khấu tuyên linh nói, tâm trong sáng thì sẽ tránh thoát được tà ma. Trần Dương lên tiếng tôi và anh Độ sẽ đến nhà ma mật vân tìm thi thể của yêu tà. Phương Văn Văn xin phiền khấu thiên sư, Tiểu lỵ cũng cùng đi với khấu thiên sư, được không? Được ạ. mau Tiểu lỵ gật đầu đồng ý. Ngay lúc đó, di động của Vi Xương Bình vang lên. Hắn lập tức nghe máy, đầu dây bên kia nói gì đó. Vi Xương Bình dùng khẩu hình miệng nói, Phương Văn Văn. Mọi người lập tức im lặng để Vi Xương Bình trò chuyện với cô à. Đêm mai đến chỗ em. Chỉ có em và em trai à? Vì Sương Bình ngẩng đầu nhìn Trần Dương, cậu gật gật đầu. Được, 8 giờ tối mai anh đến. Hắn cúp điện thoại thở phào một hơi. Vừa rồi nghe Trần Dương phân tích, hắn cũng hiểu được Phương Văn Văn rất đáng sợ. Hắn sợ đến mức hai chân cứ run liên tục làm thế nào đây? Phương Văn Văn nói em trai cô ta bị bệnh, không có ai ở nhà, muốn tôi đến đó với cô ta. Hôm nay Cát thanh đã bỏ bùa mũ lôi vào trong túi áo cô ta, em trai cô ta đụng phải lá bùa nên mới bị thương. Không phải cô ta muốn lừa tôi đến đó tẩm bổ cho em trai cô ta đó chứ? Trần Dương nói, đúng vậy. Mao Tiểu Lị cũng lên tiếng, Phương Văn Văn rất xinh đẹp. Phùng Viễn tiếp lời, nói không chừng trước khi chết còn có thể phong lưu một phen. Vì Sương Bình Thâm trầm nói, Phương Văn Văn còn mời Phùng Viễn đến nữa, tôi đồng ý rồi. Trần Dương nói, vậy Phùng Viễn cũng cùng đi đi. Phùng viễn bị nghẹn, đừng rút dây động rừng Vốn định để các cậu tối nay đi dụ yêu tà, bây giờ không cần nữa. Vui không, sau đó mọi người tàn ra đi chuẩn bị. Trần Dương nói vói độ sóc, anh xem, hình như em không cần dùng đến gợi ý thứ ba. Vẻ mặt cậu hơi đắc ý. Dương Dương thật lợi hại. Độ sóc không để ý cứ như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Anh thua em rồi, hay là nói cho em biết phần thưởng là gì đi. Tuân thủ luật lệ trò chơi mới là trẻ ngoan nha. Sao anh không xem em là con nít lúc ngủ với em hả? Hắn im lặng vài giây rồi nói, bằng không thì lần sau em gọi anh là ba ba đi. Cậu trợn to mắt tóm lấy cánh tay hắn nhéo một cái, sau đó lại hung hăng nhéo thêm cái nữa. Lông mày độ sóc không run lấy một cái, ngoan, đừng làm rột. Cậu buông tay hắn rồi nói, anh làm việc ở dương gian luôn, bận lắm sao? Không, độ sóc ở dương gian chỉ là treo cái danh bên ngoài, trong giới thiên sư, chỉ có vài người biết thân phận của hắn. Những người còn lại chỉ biết hắn thần bí khó lường, pháp lực cao cường Hắn cũng không tùy tiện nhận đơn hàng, trong 3 năm qua chỉ nhận hai vụ hai vụ đó từng mất không ít thiên sư thế mà một mình hắn giải quyết Thanh danh truyền ra, trước tổng cục đại phúc thủ đô ngồi vững, không người lay động Tuy rằng chuyện dương gian hắn không quản có vẻ rất rảnh rỗi Nhưng thực tế âm phủ vẫn cần hắn quản lý thế nên hắn vẫn rất bận Không, Trần Dương bất mãn oán giận không phải chứ Dương gian âm phủ đều bắt anh làm, thật áp bức quỷ mà. Địa phù có hợp đồng lao động không? Không có. Vậy còn bộ lao động? Không có luôn. Vậy là ngày đêm đều bị áp bức mà không có nơi kêu cứu hả? Độ Sóc im lặng, quỷ Xoa âm phủ chỉ hận không có việc để làm tích góp công đức từng chút một, sớm ngày thăng quan thoát khỏi thân phận quỷ Xoa trở thành quỷ tiên. Ai lại ngại làm việc nhiều? Chương 16, Bộ xương 09 Mã Kỳ Kỳ bị kinh sợ không nhẹ, vốn là một cô gái dịu dàng ít nói, lần này bị dọa ngay cả một câu cũng nói không xong. Lúc xuống lầu ăn cơm cô vẫn dính chặt bên cạnh Cát Thanh. Cô mặc váy dài đến tận chân, chỉ lộ ra mấy đầu ngón chân xinh xinh. Cổ áo cao che kín cần cổ và cả vết xanh tím do bị dây xiết. Cát Thanh vẫn luôn ở bên cạnh Mã Kỳ Kỳ quay sang nói với Mao Tiểu Lị, đêm nay tôi ngủ cùng Kỳ Kỳ. Mao Tiểu Lị gật đầu nói cũng tốt. Buổi tối, ánh trăng len qua kẽ hở của tấm rèm chiếu vào phòng. Hai cô gái đang nằm trên giường, dù không có gió nhưng tấm rèm vẫn bay lên bay xuống, vô cùng quỷ dị. Cát Thanh bỗng mở choàng mắt nhìn về phía cửa sổ. Phát hiện tấm rèm bị gió thổi bay, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là gió lớn quá, nhưng sau đó cô cứng đờ cả người. Cô nhớ rất rõ trước khi ngủ cô đã đóng cửa sổ rồi mà. Sao bây giờ tấm rèm lại bay lên, hay là nói cái gì đã mở cửa sổ? Cát Thanh nuốt nuốt nước bọt, không dám cử động. Cô nhìn chằm chằm tấm rèm đang bay phất phơ, một bóng dáng xuất hiện ở đó, đen như mực, mặt hướng về phía cô, đang nhìn cô chằm chằm. Cát Thanh chớp mắt mấy cái, giảm bớt cảm giác đau rát do trợn mắt nhìn lâu. Bỗng cô ngồi bật dậy, sốc chăn mở đèn đầu giường. Ánh đèn chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, tấm rèm múa may nãy giờ bỗng nhiên yên lặng bất động, bóng đen kia cũng biến mất không thấy đâu. Cát Thanh không dám thả lỏng, cô cầm di động xem giờ rồi xoay người muốn bảo Mã Kỳ Kỳ cùng qua phòng Mao Tiểu Lệ ngủ. Nhưng cô vừa mới động một cái thì lập tức cứng cả người. Có thứ gì đó trên cổ cô, rất thô ráp. Cô từ từ cúi đầu nhìn di động, màn hình đen tuyền phản chiếu hình ảnh trên cổ và sau lưng cô. Trên cổ Cát Thanh là một sợi dây thừng, nó giống như có sinh mệnh đang siết chặt lại. Sát sau lưng cô chính là Mã Kỳ Kỳ. Nhưng lúc này hai mắt mã kỳ kỳ trợn trắng, trong mắt trắng giã, miệng há to vặn vẹo, đầu lưỡi đỏ ao thè ra dài đến cổ. Vết dây thường xanh tím hằn vào cổ cô thật sâu, gần như cắt đứt xương cổ. Cát thanh nhìn thoáng qua, sợ hãi vội vàng che di động, cô vờ như không phát hiện chuyện gì mà nói kỳ kỳ, hay là chúng ta sang ngủ với Mao tiểu lị đi. Tôi không quen cô ta, không muốn ngủ chung với cô ta. Cát thanh hít sâu, đột nhiên dơ di động ném vào mặt mã kỳ kỳ, hai tay tóm lấy dây thừng trên cổ cuối người xuống tránh thoát khỏi sợi dây rồi chạy về phía cửa phòng ngủ, vừa chạy vừa hét toáng lên. Cứu mạng, cát thanh vội chạy về phía trước nhưng lại đụng phải thứ gì đó. Cả người cô như viên đạn bắn ngược ra sau, vừa ngẩng đầu liền thấy một đôi chân trước mắt. Mã kỳ kỳ treo lơ lửng giữa không chung, hung tợn khủng bố nhìn cô chằm chằm. một sợi dây thường xuất hiện trước mặt cắt thanh động tác dãy rụa của cô dần dần ngừng lại sợi dây thường trước mắt như có sức hấp dẫn khó chống cự cắt thanh như bị mê hoặc từ từ đưa cổ vào dây thường siết chặt cắt thanh bừng tỉnh lại bắt đầu dãy rụa cửa phòng ngủ bỗng bị đá văng hai bóng người nhảy vào trần dương tháo sợi dây đỏ đeo trên cổ tay xuống quất về phía mã kỳ kỳ treo giữa không trung một tiếng hét thảm thiết vang lên một quỷ ảnh màu đỏ từ trong cơ thể mã kỳ kỳ bị quất văng ra Gương mặt tái nhợt và dữ tợn, lưỡi dài đến ngực xương cổ bị gãy quanh người phát ra ánh sáng đỏ, nhìn là biết đây là quỷ treo cổ vẫn chưa đầu thai, đã thành lệ quỷ. Trần Dương đỡ được Mã Kỳ Kỳ, đặt cô xuống giường rồi tháo dây thừng trên cô cát thanh xuống. Còn lệ quỷ thì để Khấu Thiên Linh phụ trách, như thần sở thượng tá thần thảo phạt, lập thì tiêu diệt, như huyền đô quỷ luật, cấp cấp như luật lệnh Khấu Thiên Linh giơ tay trái làm phép, tay phải cầm pháp khí có 6 mặt bằng đồng, trông như là cái xúc sắc thu lệ quỷ treo cổ vào trong. Trần Dương giao mã kỳ kỳ cho Cát thanh cô nàng nhịn không được sơ tay thăm dò hơi thở của mã kỳ kỳ. Yên tâm, chỉ là bị quỷ nhập thôi. Cát thanh nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng lại bị những lời này làm nghẹn. Vừa rồi tôi thấy một bóng đen sau tấm màn, là thứ đó nhập vào kỳ kỳ à. Không phải, cô ta bị nhập từ ban ngày rồi. Cái gì, ít nói kiệm lời trốn trốn tránh tránh, gót chân kiễng quỷ nhập vào người. Cát thanh xoa xoa cánh tay, không phải chứ. Tôi cứ nghĩ là do Kỳ Kỳ bị dọa sợ nên mới. Vừa nghĩ đến việc cô ở bên cạnh Mã Kỳ Kỳ đã bị quỷ nhập cả ngày còn ngủ chung một giường suốt mấy tiếng cắt thanh càng nghĩ càng thấy sợ. Sao mấy anh không nói cho tôi biết? Trần Dương trả lời, Mã Kỳ Kỳ bị quỷ treo cổ nhập oán khí và âm khí rất nặng hơn nữa cô ta vừa bị dọa sợ, hồn phách không ổn. Cần phải thừa dịp quỷ treo cổ chưa chuẩn bị, đánh ra khỏi cơ thể Mã Kỳ Kỳ mới có thể bảo đảm hồn phách cô ấy không đồng thời bị đánh tan. Cơ thể Mã Kỳ Kỳ rất suy yếu, dây đỏ của Trần Dương vốn có thể trực tiếp đánh đến hồn phách, nếu không cẩn thận đánh tan hồn phách Mã Kỳ Kỳ là có chuyện. Cậu ấy có bị di chứng gì không? Không, sau khi giải quyết vụ này thì đi gặp bác sĩ, bồi bổ bộ cơ thể, phơi nắng nhiều là được. Cát Thanh nói cảm ơn sau đó tập trung chăm sóc Mã Kỳ Kỳ. Trần Dương tò mò nhìn xúc sắc trong tay Khấu Tiên Linh, bằng đồng cổ, sáu mặt có khắc kinh văn. Cậu lên tiếng hỏi hắn, mặt trên khắc gì vậy? Nữ Thanh Quỷ Luật Nữ thanh quỷ luật là điển giới luật chính thống, ghi lại tên họ lành giữ của vạn quỷ, do Thái Thượng Lão Quân ra lệnh cho Trương Thiên Sư chế ngự vạn quỷ. Thái Thượng Lão Quân vốn không đành lòng nhìn lệ quỷ tác quái gây họa dân gian bèn ban cho Trương Thiên Sư nữ thanh quỷ luật để chế ngự vạn quỷ. Tại sao lại dùng xúc sắc bắt quỷ? Cậu nhớ rõ trước kia Thiên Sư đều dùng bình rượu bắt quỷ, sao bây giờ lại lưu hành dùng xúc sắc? thuận tiện Khấu tuyên linh vừa thầy thầy xúc sắc vừa nói, bình rượu trước kia quá lớn và cồng cành còn yếu ớt không chắc chắn. Tuy quỷ bên trong không phá được bình rượu, nhưng chỉ cần không cẩn thận rơi xuống đất hoặc bị va phải đá là bình rượu sẽ vỡ, lệ quỷ cực khổ bắt được lại chạy mất. Hơn nữa bình rượu rất cồng cành, không thể mang theo bên người. Cậu gật đầu đồng ý. Đúng là dùng bình rượu bắt quỷ không tiện thật nhưng dùng bình rượu là để độ hóa lệ quỷ. Nếu thật sự không cách nào độ hóa thì có thể luyện hóa thành tài liệu tốt để bắt quỷ. Hiện tại không cần thiên sư hóa đổ. Khấu tuyên linh khoác tay nói, đại phúc hợp tác với Dương Gian tóm được lệ quỷ gây hại Dương Gian thì cứ trực tiếp thỉnh quỷ xoa mang đi là được. Trần Dương tán thưởng đúng là năng suất cao. Quả nhiên hợp tác xu thế thắng lợi trong tương lai, ngay cả địa phủ cũng không ngoại lệ. Lúc này mao tiểu lị hô to chạy tới, đến cửa lại đột nhiên im bặt. Một lúc lâu sau hai người trong phòng mới nghe giọng nói nhỏ như mũi kêu của cô chào cục trưởng độ Trần Dương nhịn không được bật cười rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Khấu Thiên Linh hơi ngạc nhiên cục trưởng luôn ở bên ngoài à. Ừ, ảnh đi theo tôi, tôi nói muốn tự giải quyết nên ảnh không ra tay. Kỳ thật độ sóc vốn không có ý muốn ra tay, dù sao hắn cũng là cục trưởng, không quản chuyện gì cũng có thể kiếm được công đức ít nhiều cũng sẽ khiến đồng nghiệp bàn tán. Trần Dương hàm hồ nói vài câu ôm lý do hắn không ra tay vào người. Ai ngờ khấu Thiên linh lại kinh ngạc nhìn Trần Dương, làm cậu trả hiểu ra sao cho là nói dối bị vạch trần. Chẳng lẽ hành vi đục nước béo cò, ngồi không ăn bám của độ sóc đã sớm bị mọi người biết. Trần Dương không biết lúc độ sóc nhận vụ này, trong tổng cục có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào hắn. Ai cũng tưởng rằng đây là đại án ảnh hưởng đến quốc gia đại sự. Khấu Thiên linh cũng nghĩ như vậy. Lúc được chọn cùng đi phá án, hắn cực kỳ hăng hái Cho đến khi hắn phát hiện vụ án tuy phức tạp nghiêm trọng nhưng trình độ này còn không đủ 2 sao Bởi vậy trong suy nghĩ của hắn, độ sóc không ra tay mới là bình thường Trần Dương im lặng quyết định sau này phải về đóng cửa phòng giáo dục độ sóc một trận Ít nhất phải làm ra vẻ cố gắng, đừng có lời biếng rõ ràng như vậy Cậu ra khỏi phòng nói với Mao Tiểu Lị Tiểu Lị Đêm nay em ở lại cùng Cát Thanh và Mã Kỳ Kỳ đi Không thành vấn đề, mau tiểu lỵ như cơn gió chạy vào phòng ngủ, cô nàng đang lo không có cớ rời xa độ sóc mà. Độ sóc quét mắt nhìn Trần Dương, phát hiện cậu không bị thương, hắn quay qua nói với Khấu Tuyên Linh, sáng mai tôi và Trần Dương sẽ đến nhà ma còn Phương Văn Văn thì giao cho cậu. Vâng, Khấu Tuyên Linh trả lời, sau đó nhìn thấy Phùng Viễn và Vi Xương Bình nghe tiếng động vừa chạy đến nơi, hắn chợt nhớ ra gì đó chạy nhanh về phòng ngủ. Hai người Phùng Viễn và Vi Sương Bình thấy thế lập tức bày vẻ mặt vừa khó coi vừa đau khổ. Trần Dương lên tiếng, hai người sao thế bị mất ngủ à? Quầng mắt xanh đen, vẻ mặt mệt mỏi, bước chân phù phiếm. Rõ ràng là ngủ không đủ giấc. Phùng Viễn thở dài, một lời khó nói hết. Đại sư Trần, anh không hiểu đâu. Khấu thiên sư rất thành kính. Cậu gật gật đầu, độ sóc từng nói khấu thiên linh vái lại sư tổ ngày ba lần. Phùng viễn lại nói tiếp tắm rửa dâng hương, niệm tụng kinh văn, sau đó đốt giấy. 3 giờ sáng đến 5 giờ, sau đó dạy luyện kiếm. Bọn họ thật khổ, hai người đều là cú đêm cầm di động nằm trong chăn chơi không đến 2, 3 giờ sáng là không dừng được. Mới vừa nhắm mắt khấu tuyên linh lại thức giấc nhiệm kinh. Thật sự không chịu đựng nổi. Trần Dương đầy mặt kính nể nói, khấu thiên sư chăm học khổ luyện thảo nào còn trẻ vậy đã thăng đến ngũ lôi. Trong câu nói còn hàm chứa sự kính nể. Phùng Viễn và Vi Sương Bình suy sụp, hai người có thể ngủ sớm, độ sóc đột nhiên nắm vai Trần Dương nói, về ngủ. Cậu ngoan ngoãn trả lời tôi về phòng đây, hai người có thể không ở chung phòng với Khấu Thiên Sư. Gặp quỳ cứ hô cứu mạng là được, vừa nói xong đã bị độ sóc kéo về phòng. Phùng Viễn và Vi Sương Bình liếc nhìn nhau, quan hệ của họ thật tốt. Tình bạn ngủ chung. Vì Sương Bình không yên lòng nói, cậu nói xem, chúng ta có nên thương lượng với Cát Thanh cho chúng ta chăn nệm nằm dưới đất không? Phùng Viễn im lặng, sau đó đi gõ cửa. Bọn họ đến chậm vài bước nên không rõ chuyện vừa xảy ra. Vừa hỏi một câu, hai người đồng loạt dùng mình một cái. Cát Thanh hỏi, hai người có chuyện gì? Phùng Viễn lắc đầu, không, không có chuyện gì. Cát Thanh đóng sập cửa lại, nghĩ kỹ thì ở bên cạnh sư tổ an tâm hơn. Vậy đi về, ừ, phần một tới đây là hết.